Trừ thịnh, ta mang lễ vật. Vẫn là trừ thịnh tưởng Chu đáo à, thế nhưng lúc này còn có thể nghĩ giúp chính mình mang lễ vật. Như vậy nghĩ, thẩm la nhỏ giọng hỏi, mang cái gì à? Trừ thịnh để sát vào thẩm la, thẩm la chạy nhanh đem trừ thịnh cấp đẩy ra, sau đó thẩm la liền nghe trừ thịnh nói, bọn họ con dâu cùng cháu dâu. Suy nghĩ hơn nửa ngày, thẩm la mới phản ứng lại đây, sau đó thẩm la nhăn lại cái mũi, không để ý tới trừ thịnh. Người nhà họ trừ từ trên lầu xuống dưới thời điểm, thẩm la thực khẩn trương. còn không đợi thẩm la cùng bọn họ chào hỏi đâu. Người nhà họ chử liền chạy tới cấp thẩm la tặng lễ vật, tức khác thẩm la mặt đỏ, người nhà họ chử cho chính mình chuẩn bị lễ vật, nhưng là nàng cũng chưa cho bọn hắn mang lễ vật. chửi ý kìa ý A la, đây là ta cho ngươi viết kịch bản, ngươi còn tưởng diễn cái gì, ta đều cho ngươi viết. Kịch bản dùng ngươi viết ta, A la, đây là ta đưa cho ngươi kìm cương vòng cổ. A la, ta cho ngươi tạp. A la, người nhà họ chử một cái so một cái nhiệt tình. thậm chí còn có chút tranh sùng ý tứ thẩm la trực tiếp đốc. hệ thống ha ha ha ha ha ha thẩm la ngươi cười cái gì a hệ thống ngươi nghĩ đến nhiều trừ ra ra trừ mãi mãi trừ phụ trừ mẫu còn có trừ y, y y đều thực thích thẩm la không đề cập tới bọn họ đưa thẩm la lễ vật, chính là ăn cơm thời điểm thẩm la đều so ngày thường ăn nhiều rất nhiều cơm lại sau đó chính là thảo luận kết hôn sự tình bọn họ làm thẩm la liên hệ một chút cha mẹ sau đó thẩm lang đốc. thẩm la xuyên thư chỉ biết cốt chuyện à, nào biết đâu rằng cái gì nguyên chủ cha mẹ a nói nữa thẩm la xuyên thư đến bây giờ cũng không có gì người liên hệ thẩm la a thẩm la chỉ có thể ân ân nói tốt nhưng là mặt khác cũng chưa nói nàng chờ đi trở về liền phải chạy nhanh giải quyết chuyện này trừ ra ý tứ là ở ăn tết phía trước thấy một mặt nhưng là làm thẩm la cấp thoái thác nói là tạm thời không thích hợp bọn họ tương đối vội người nhà họ trừ cũng thông cảm rốt cuộc bọn họ ăn tết phía trước cũng rất vội ăn xong rồi cơm lại ở chử gia cùng người nhà họ chử trò chuyện một hồi về sau thẩm la liền phải đi trở về chử gia gia nhìn thẩm la kêu kêu một cái kích động a ngươi không biết ta bởi vì ngươi chúng ta đều quá thượng chính mình nghĩ tới sinh sống chờ các ngươi kết hôn nhất định phải dọn quá cùng nhau trụ a chúng ta trừ gia thực tùy ý nói nữa chúng ta đều thích ngươi ngươi nói tính nói xong chử gia gia nhìn thoáng qua chử y ý y ý ý ý ý. thẩm la ở suy xét chử gia ra, ra những lời này là có ý tứ gì hơn nữa vì cái gì muốn xem trừ y từ y lìa đâu trừ y từ y thì cười nói ra ra ngươi giống như muốn đi du lịch chúng ta một hồi học một môn ngoại ngữ đi trừ ra ra ha ha ha ha ha ha ai nói không du lịch chờ ôm tôn tử nhắc tới ôm tôn tử cái này đề tài trừ y thì y thì ánh mắt sáng lời đúng vậy ngươi ôm tôn tử có phải hay không muốn học tập một chút trừ ra ra tức khác trừ mãi mãi nhìn trừ y lìa y thì chạy nhanh chạy trừ phụ cùng trừ mẫu cũng chạy nhanh chạy Nhìn bọn họ, thầm la còn có chút nghi hoặc, trừ thịnh. Trừ thịnh, bọn họ, bọn họ sốt ruột cho chúng ta hải tử chuẩn bị lễ vật. Nghe được trừ thịnh cái này trả lời, thầm la cười một chút, này còn không có kết hôn đâu, như thế nào liền nghĩ cho bọn hắn hải tử chuẩn bị lễ vật ta. Thầm la cha mẹ chuyện này, thầm la cái thứ nhất nghĩ đến chính là hỏi hệ thống. Hệ thống, ta như thế nào biết? Thầm la, nga, nàng đã quên, cái này hệ thống thích nhất ta như thế nào biết? Nhưng là cái này hệ thống rõ ràng liền biết ra rốt cuộc lần trước cái kia chu mặc cụ thể vị trí, hệ thống đều biết. Thẩm la muốn chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết, chỉ có thể một cái kính hỏi hệ thống. Hệ thống làm thẩm la hỏi thật nhiều biến, cũng là một chữ đều không nói, không có biện pháp. Thẩm la chỉ có thể ngày hôm sau đi tìm Trần Hạo, muốn cho Trần Hạo giúp chính mình một chút. Trần ca, hôm nay thời tiết thật tốt, đúng rồi Trần ca, ngươi hôm nay ăn cái gì à? Chính A Di nấu cơm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, lần sau ta cho ngươi mang một ít ăn Chính a di làm thịt kho tàu tốt nhất ăn. Thẩm la nói xong, lại nhìn chữ Y-Y-Y để y y y viết xong kịch bản, chờ ta kết thành hôn, liền phải quay chụp điện ảnh. Ha ha ha ha ha ha. Trần Hạo A một tiếng, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi giới giải trí? A. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, không phải tưởng rời khỏi giới giải trí. A. Ha ha. Thẩm la còn không có tưởng rời khỏi giới giải trí sự tình đâu. Rốt cuộc hiện tại thẩm la ở giới giải trí hốn, đặc biệt dễ dàng. chữ y y cấp viết kịch bản tài nguyên tùy tiện chọn hơn nữa cũng không đổi thẩm la tức khắc cảm thấy chính mình không nghĩ tới rời khỏi giới giải trí có lẽ chính là bởi vì chính mình không đổi quả thực có thể dùng nhàn nhã tới hình dung nàng hiện tại trạng thái trước kia thẩm la ở giới giải trí hỗn kia thật là không có kỳ nghỉ nghỉ ngơi a luôn là ở chạy sâu nhìn thẩm la trầm tư bộ dáng trần hạo nói ngươi quả nhiên tưởng rời khỏi giới giải trí ngươi đã quên chúng ta lúc trước tiến giới giải trí thời điểm ngậm tường sao không phải Ngươi làm ta trước nói xong. Nay Trấn Hạo căn bản là không cho Thẩm La cơ hội phản bác, nói rất nhiều về sau, mới hỏi nói, Hảo, ngươi nói đi. Thẩm La nhược được nói, chử ra muốn gặp cha mẹ ta. Tức khắc Trần Hạo phụt một tiếng cười, sau đó có chút sầu, ngươi không phải nói, bọn họ bởi vì ngươi muốn vào giới giải trí, cho nên liền không cùng ngươi liên hệ. Thẩm La, a, trách không được đâu, trách không được vẫn luôn không có liên hệ. Thẩm La không biết. Giờ phút này thẩm ra cha mẹ nhìn trên mạng tin tức đều ở kia chờ thẩm la điện thoại đâu. Thẩm phụ, này đều phải kết hôn, cũng không cùng chúng ta liên hệ, chúng ta tuy rằng không cho nàng hôn giới giải trí, nhưng là không không cho hắn kết hôn A Nói xong thẩm phụ thở dài. Thẩm mẫu, đúng vậy, đứa nhỏ này, không cho nàng hôn giới giải trí, cũng không không cho nàng kết hôn A như thế nào còn không liên hệ chúng ta à, nàng sẽ không tính toán liền trực tiếp kết hôn đi, nếu như vậy, chữ ra thật là một lời khó nói hết ta Thẩm ra cha mẹ liêu xong rồi thẩm la kết hôn sự tình, liền bắt đầu liêu chu tử hành cùng hà san sự tình. Cái này hà san, nếu lúc ấy chúng ta á la cho ta gọi điện thoại, ta liền ra mặt giúp á la làm sáng tỏ, còn có cái kia chu tử hành, liền á la đều có thể nhận sai. Thẩm phụ nói xong chỉ có thể nói, nhưng là ta cảm thấy chúng ta con rể cũng không tồi a so chu tử hành hảo. Hai người liền tại đây tiếp tục chờ thẩm la điện thoại, chuẩn bị đi theo thẩm la cùng nhau thương lượng kết hôn sự tình. thẩm la còn ở kia nhìn trần hạo đem sự tình cùng trần hạo nói một lần muốn cho trần hạo giúp chính mình giống một cái biện pháp trần hạo ta như thế nào biết ta thẩm la mí môi lúc này mới nói bọn họ là bởi vì không đồng ý ta tiến giới giải trí cho nên mới không cùng ta liên hệ nếu ta rời khỏi giới giải trí ta cảm thấy bọn họ sẽ cùng ta liên hệ trần ca ngươi cảm thấy đâu tức khác trần hạo chạy nhanh cấp thẩm la lấy đồ ăn vặt đây là ta giúp ngươi giải quyết ngươi cái gì đều đừng nghĩ thẩm la vui vẻ nói một tiếng cảm ơn trần ca sau đó cầm đồ an vặt liền chạy hết chỗ nói rồi một hồi trần hạo nói không tồi tính tình hoạt bát một chút so với phía trước khá hơn nhiều trần hạo giúp thẩm la giải quyết vấn đề này thẩm la liền không cần suy xét vấn đề này hiện tại thẩm la muốn suy xét chính là kết hôn vấn đề hệ thống nhắc nhở chu mặc muốn đầu tư chu thị tập đoàn nếu không phải hệ thống nhắc nhở thẩm la liền đem chuyện này cấp quyến mất nàng nói chu tử hành gần nhất còn có rảnh kéo đầu tư bởi vì hệ thống nhắc nhở thẩm la chạy nhanh chạy tới chu thị tập đoàn nhưng là thẩm la không có nhìn thấy trừ thịnh nàng chỉ thấy được phùng trợ lý ngay cả phùng trợ lý cũng là vẫn luôn ở vội trừ phu nhân chúng ta trừ tổng muốn một hồi mới có thể mở học xong nói xong phùng trợ lý liền chạy nhanh đi cấp thẩm la phao cà phê nhưng là bởi vì lại đi cho người ta đưa văn kiện cho nên qua khá dài thời gian mới trở về thẩm la nghĩ nghĩ nói ngươi nhận thức chu mặc nhắc tới chu mặc phùng trợ lý ngây ra một lúc lúc này mới hỏi ngươi biết chu thiếu a thầm la chu tử hành phùng trợ lý không phải là chu gia nhi tử cũng là chu chủ tịch vẫn luôn bồi dưỡng nhi tử nhưng là phía trước hắn chân trừ bỏ một ít vấn đề liền xuất ngoại sau đó không biết hành tung cũng chính là bởi vì cái này chu chủ tịch mới đem chu tử hành cấp tìm trở về muốn cho chu tử hành tiến chu thị tập đoàn nhưng là mặt sau lời này phùng trợ lý chưa nói thầm la lại hỏi kia z tiên sinh đâu phùng trợ lý ngươi liền z tiên sinh đều biết chúng ta chử tổng cùng ngươi nói bọn họ không biết vị nào dép tiên sinh cùng chu mặc là một người a thẩm la chạy nhanh nói phùng trợ lý người đi theo các ngươi chử tổng nói vị nào dép tiên sinh chính là chu mặc ta lần trước ở sân bay gặp được bọn họ nghe bọn hắn nói cái gì đầu tư sự tình vị nào chu mặc còn cùng chính mình bảo tiêu nói không được têu chính mình chu mặc chỉ có thể têu chính mình dép tiên sinh thẩm la tưởng giúp trừ thịnh nhưng là không biết như thế nào giúp nhưng là thẩm la cảm thấy chuyện này đối trừ thịnh tới nói có lẽ rất quan trọng cho nên liền nói cho phùng trợ lý Đến nỗi vì cái gì nàng biết chuyện này, chỉ có thể tùy tiện biên một chút. Hảo sau một lúc lâu, phùng trợ lý trực tiếp ra bên ngoài chạy, hắn cảm thấy chuyện này nhất định là chu ra kế sách ra. Hệ thống, ngươi không sợ trừ thịnh biết ngươi là xuyên qua. Thầm la, cùng trừ thịnh kết hôn trước, ta sẽ nói cho hắn ta là xuyên qua, hôn lễ kế không tiếp tục nghe hắn. chương 96 mươi chương 96 Phùng trợ lý vội vàng chạy đi tìm trừ thịnh, sau đó đem sự tình theo thật đã cáo. gõ gõ cái bàn. Chử Thịnh đứng dậy sửa sang lại hô phủ cao khoác. Hôm nay hội nghị liền đến nơi này kết thúc. Nói xong, hắn bước bước chân đi ra ngoài. Ở hắn xem ra, này căn bản chính là Chu Mặc ở nhằm vào Chu Gia, cho nên đây là Chu Gia bên trong cạnh tranh, cùng bọn họ không có gì quan hệ, chỉ cần làm tốt chính mình sinh ý là được. Gặp được Chử Thịnh, Thầm La vội vàng nói: Chử Thịnh, nếu ngươi rất bận, chúng ta hôn kỳ liền hoán lại đi. Chử Thịnh tức khắc mặt có chút hắc, hôn kỳ hoán lại, hắn cực cực khổ khổ ngao lâu như vậy. Hiện tại thẩm La Thế nhưng muốn cho bọn họ hôn kỳ hoán lại, không, có khả năng sẽ không hoán lại, hôn lễ cần thiết đúng hạn cử hành, chu tử hành cũng không thể mời. Tức khác Trừ Thịnh đối cái kia Chu Mặc Hảo cảm thẳng tắp giảm xuống, ngươi quang minh chính đại cạnh tranh a, chu chủ tịch còn không nhất coi trọng ngươi, nhưng là ngươi làm những thứ này để làm gì a? Thẩm La Thế, nhưng thế, nhưng có hôn kỳ hoán lại cái này ý tưởng. Trừ Thịnh, chúng ta hôn kỳ không hoán lại. Nghĩ nghĩ, Thẩm La An ủi nói, "Ân, ngươi đừng miễn cưỡng." Khi thật ta cảm thấy chúng ta không nóng nảy kết hôn, chỉ cần chúng ta lẫn nhau thích là được, đúng hay không à? Trừ Thịnh từ kẽ răng bài trừ một câu. Về sau có cơ hội ta nhất định gặp một lần vị kia Chu Mặc. Thẩm La muốn hoán lại hôn kỳ, không chỉ có là bởi vì Chu Mặc sự tình, càng là bởi vì chính mình muốn cùng Chu Tử Hành nói chính mình là xuyên qua Thẩm La sự tình. Nhưng là nàng xem Chu Tử Hành ở cùng người thương nghiệp đối chiến thời điểm còn muốn kiên trì cử hành hôn lễ, Thẩm La nghĩ chính mình cũng cũng đừng tưởng như vậy nhiều. chỉ là an ủi chính mình rất nhiều lần thẩm la vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một phần hợp đồng Trử thịnh nói a la, ngươi không có việc gì liền đi một chuyến tinh quang giải trí đi thẩm la a đi tinh quang giải trí đi tinh quang giải trí làm cái gì a ta không nghĩ đi tưởng tượng đến hà san thẩm la liền không nghĩ đi tinh quang giải trí nói nữa nàng đi tinh quang giải trí làm cái gì a nàng cùng tinh quang giải trí đã sớm giải ước hơn nữa thẩm la cảm thấy tinh quang giải trí người phỏng chừng cũng không thích nàng như vậy nghĩ thẩm la xem đánh giá một chút trừ thịnh suy nghĩ trừ thịnh như thế nào bỗng nhiên liền muốn cho nàng đi tinh quang giải trí nhưng là người làm tinh quang giải trí tân lão bản không đi xem một chút cũng không thích hợp đi trừ thịnh cười nói thẩm la cái gì tinh quang giải trí tân lão bản ai ta ta là tinh quang giải trí tân lão bản phùng trợ lý chạy nhanh nói đúng vậy vốn dĩ chúng ta trừ luôn muốn, muốn cho tinh quang giải trí đóng cửa nhưng là chúng ta chỉ luôn muốn một chút, này tình quang giải trí nếu đóng cửa, như vậy tình quang giải trí mặt khác nghệ sĩ phỏng trừng là sẽ không thích ngươi, cho nên dứt khoát liền trực tiếp làm ngươi làm tình quang giải trí lao bản, như vậy bọn họ mặc kệ đối với ngươi là cái gì ý tưởng, đều là muốn lấy lòng ngươi, này trong đó cũng bao gồm hà san. Ha ha, chính mình một cái độc thân cẩu vì cái gì muốn cùng thẩm la giải thích nhiều như vậy, có rảnh vì cái gì không đi tìm một người bạn gái a Phung trợ lý tiếp tục mỉm cười, vốn dĩ thẩm la là tưởng kinh ngạc nhưng là nhìn cái kia ngồi ở kia thẳng tắp nam nhân thầm la cười hảo trừ thịnh phùng trợ lý ngươi cùng a la cùng đi đi chu mặc này một kế người khác nhìn đều cảm thấy hắn là ở nhằm vào mặt khác công ty rốt cuộc chu thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh vẫn là rất nhiều nhưng là hắn hiện tại kỳ thật cũng chỉ là nhằm vào chu gia này nếu là người khác chưa chắc sẽ như vậy tưởng nhưng là biết mấy năm trước sự tình người đều sẽ là trừ thịnh cái này ý tưởng việc này muốn từ thật lâu trước kia nói lên Chu Mặc Chân trước kia không thành vấn đề, sau lại là bởi vì Chu chủ tịch ở bên ngoài nữ nhân cùng nữ nhi thiết kế, cho nên hắn chân mới xảy ra vấn đề, lúc sau Chu Mặc liền không biết tung tích. Hiện tại Chu chủ tịch làm Chu tử hành kế thừa Chu ra, Chu Mặc dùng z tiên sinh danh nghĩa đầu tư Chu thị tập đoàn, chẳng lẽ là vì cấp Chu tử hành càng nhiều tài sản? Chỉ là, Trừ Thịnh híp hí mắt, kỳ thật có thể cùng Chu Mặc hợp tác, nhưng là tiền đề là trước đem thủ báo. Tinh quang giải trí đổi lão bản. Toàn bộ công ty đều có chút loạn, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc ai mới là tân lão bản, đặc biệt những cái đó vừa mới hôn không tồi, nhưng là không có tư bản đi ăn máng khác nghệ sĩ, bọn họ từng cái đều chờ tân lão bản đâu. Các ngươi nói ai có thể thu mua tinh quang giải trí a? Đúng vậy, này tinh quang giải trí là chu gia, như vậy thu mua tinh quang giải trí người nhất định không thể so chu gia kém, đúng hay không? Không biết tân lão bản tới công ty về sau, sẽ như thế nào kinh doanh công ty? tinh quang giải trí ở giới giải trí địa vị rất cao cũng có rất nhiều tài nguyên còn có đương hồng tiểu hoa cùng tiểu sinh rất nhiều người càng là phí kính mới ký hợp đồng tới rồi tinh quang giải trí bọn họ không có tư bản giải ước cũng không nghĩ giải ước liên ở mọi người đều nôn nóng thời điểm công ty lâm thời người phụ trách tỏ vẻ một hồi tinh quang giải trí tân lão bản muốn lại đây tuần tra công ty tức khắc ở công ty nghệ sĩ sôi nổi đều chạy tới tinh quang giải trí môn môn khẩu chờ nhìn xem tân lão bản là ai cùng với nên đón tân lão bản Xe ở khai hướng tinh quang giải trí trên đường, Thẩm La ở cùng Trần Hạo nói chuyện thiếm, nàng đang hỏi Trần Hạo sự tình làm thế nào, chính là hắn cha mẹ cùng Trử Thịnh cha mẹ gặp mặt sự tình, rốt cuộc cái này không thấy mặt như thế nào kết hôn à, trừ ra bên kia không thể nào nói nổi. Đến nỗi nguyên chủ cha mẹ Thẩm La đều nghĩ kỹ rồi, về sau nàng sẽ chiếu cố bọn họ, hiện tại Thẩm La ở giới giải trí công tác, liền tính không cần Trử Thịnh tạp, cũng là có thủ lao đóng phim. Thẩm La, Trần ca, sự tình làm được thế nào? Trần Hạo đang ở đi vê nút thị trên đường ngươi đừng rời khỏi giới giải trí sự tình ta nhất định cho ngươi giải quyết không nói ta tiếp tục xem như thế nào thuyết phục người khác thư thẩm la chuyện này vốn dĩ hẳn là thẩm la chính mình đi làm nhưng là vấn đề là thẩm la là xuyên qua không phải nguyên chủ cho nên nàng không biết khuyên như thế nào nói a cho nên chỉ có thể trước phiền toái trần hạo chỉ hy vọng trần hạo có thể đem sự tình cấp làm xong xe ở tinh quang giải trí cửa dừng lại bên ngoài không chỉ có đứng mấy vị minh tinh còn có phóng viên cùng công ty tạm thời người phụ trách. Tinh quang giải trí những cái đó nghệ sĩ cùng tạm thời người phụ trách là đang đợi thẩm la, những phóng viên này còn lại là ở tinh quang giải trí bên ngoài nằm vùng. Sau đó bọn họ vừa thấy như vậy nhiều minh tinh đều ra tới, bọn họ dứt khoát liền cũng đi theo cùng nhau. Lại vừa hỏi, sau đó biết tinh quang giải trí làm người thu mua, đây chính là một cái có thể lên hot sệ ấp tin tức a, rốt cuộc tinh quang giải trí đương hồng nghệ sĩ tương đối nhiều. Phùng trợ lý nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói, Như thế nào nhiều người như vậy, còn có phóng viên A. Nói xong hắn nhìn thẩm la liếc mắt một cái, thẩm la cùng phùng trợ lý hơi hơi gật đầu, phùng trợ lý lúc này mới xuống xe. Là phùng trợ lý. Có người kinh hô. Phùng trợ lý là trừ thịnh trợ lý, chẳng lẽ thu mua tinh quang giải trí chính là trừ thịnh. Tức khác mọi người từng cái nhìn phùng trợ lý mở ra cái kia cửa xe, sau đó bọn họ liền thấy được thẩm la từ trong xe mặt đi xuống tới. Các phóng viên chấn kinh rồi, tinh quang giải trí tân lão bản là thẩm la. các phóng viên chạy nhanh cầm mịt rổ phổi tiến lên thẩm la ngươi là tinh quang giải trí tân lão bản đối với tinh quang giải trí ngươi có ý kiến gì không hà san có phải hay không còn ở tinh quang giải trí Trừ tổng nói phong sát hà san hiện tại ngươi lại xuất hiện ở tinh quang giải trí có phải hay không bởi vì trừ tổng một vấn đề cũng không trả lời phóng viên thẩm la trực tiếp vào công ty công ty nghệ sĩ cùng tạm thời người phụ trách đều đi theo thẩm la mặt sau công ty tạm thời người phụ trách nói thẩm thẩm tổng Ngươi văn phòng chúng ta đều cho ngươi trang hoàng hảo, ngươi xem một chút ngươi vừa lòng không, nếu không hài lòng chúng ta tự cấp ngươi sửa chữa một chút. Phía trước thẩm la là Tinh quang giải trí nghệ sĩ, nhưng là hiện tại là Tinh quang giải trí lão bản. Thẩm la cảm cùng hệ thống thở dài, ta xuyên thư thật lâu. Hệ thống, đúng vậy, ngươi cùng trừ thịnh đều phải giữ hoa. Thẩm la, Nga, là muốn giữ hoa. Thẩm la là có cùng trừ thịnh dưỡng hoa tính toán. Thẩm la không tính toán quản lý công ty. Nàng chi tính toán đương một cái trên danh nghĩa lao bản, đến nỗi thẩm la hôm nay tới công ty, cũng chỉ là nhìn một cái công ty, tuy rằng phía trước ở tinh quang giải trí đương nghệ sĩ thời điểm xem qua. Đi theo thẩm la mặt sau những cái đó nghệ sĩ đều ở khen thẩm la. trừ phu nhân thật là đẹp mắt, so TV thượng còn xinh đẹp. Đúng vậy, cũng không biết về sau có thể hay không cùng trừ phu nhân hợp tác. trừ phu nhân về sau có thể hay không cho chúng ta ký cái tên coi như công ty khen thưởng A. Đúng đúng đúng. Công ty tiền thưởng chúng ta không cần, chử phu nhân cho chúng ta ký cái tên. Phía trước cấp thẩm la giới thiệu công ty tạm thời người phụ trách, nhìn thoáng qua những cái đó nghệ sĩ, sau đó cũng chạy nhanh nói, ta đặc biệt thích xem ngươi diễn diễn, chử phu nhân có rảnh cũng cho ta ký cái tên đi. Thẩm la cười cười sau đó theo tiếng nói tốt. Những người này chưa chắc là thích chính mình, nhưng là bọn họ đều mở miệng, thẩm la tổng không thể cự tuyệt nói không cho bọn họ ký tên, nói nữa đây đều là trường hợp lời nói a. Tinh quang giải trí tạm thời người phụ trách tiếp tục cấp thẩm la giới thiệu công ty, chỉ là bọn hắn vừa mới ra thang máy, liền nghe được bên ngoài hà san giống giận Tức khác mọi người đều dừng bước, phùng trợ lý nghĩ nghĩ đi phía trước đi rồi một bước chắn thẩm la phía trước, đây là thẩm la à, cho nên vẫn là bảo vệ tốt, bằng không bọn họ trừ tổng không cho hắn tiền thưởng làm sao bây giờ. Ta muốn cùng công ty giải ước, ta muốn cùng công ty giải ước, ngươi chạy nhanh đi cho ta nói, hiện tại liền cho ta nói, mau đi à, ta nói cho ngươi Ta hoài chính là chu tử hành hài tử, chúng ta chỉ là tạm thời cãi nhau. Hà San tới công ty cùng chính mình người đại diện nói giải ước sự tình, nhưng là vị kia người đại diện giống như không nghĩ giúp Hà San, muốn cho Hà San chính mình đi theo công ty nói giải ước sự tình, sau đó còn chào phúng Hà San vài câu, Hà San liền nổi giận. Hà San người đại diện A một tiếng, lúc này mới nói, Chu thiếu đều ở truyền thông trước mặt như vậy nói, ngươi còn nói cái gì các ngươi chỉ là tạm thời cãi nhau, đến nỗi ngươi hoài hài tử. ta cảm thấy chu thiếu liền tính nhận cũng sẽ không nhận ngươi đi hà san muốn động thủ hà san vị kia người đại diện nhìn một chút hà san bụng nhỏ sau đó kỳ quái nói ngươi cái này không giống mang thai à. chờ đến hà san người đại diện nhìn đến mênh mông quần quận một đám người thời điểm chạy nhanh đứng thẳng thân mình sau đó nhìn lên đứng ở phùng trợ lý mặt sau thầm la đầu tiên là khiếp sợ sau đó chạy nhanh tung ta tung tăng chạy qua đi hà san tưởng cùng ta động thủ ta cảm thấy nàng là giả mang thai hà san người đại diện nói xong chạy nhanh hỏi, "Chử phu nhân, ngươi có phải hay không công ty Tân lão bản a?" Phong trợ lý tún Hà San người đại diện cấp đẩy đến một bên, sau đó cùng Tinh Quang giải trí tạm thời người phụ trách nói, tiếp tục giới thiệu công ty. Tinh Quang giải trí tạm thời người phụ trách cười một chút, sau đó chạy nhanh nói tốt. Thẩm La nhìn Hà San liếc mắt một cái, sau đó dẫm lên giày cao gót tiếp tục đi phía trước đi. Hà San là giả lạc lạc, nguyên chủ mới là thật sự lạc lạc, nhưng là Hà San dùng nguyên chủ thân phận đương trong sách nữ chủ, Thẩm La không thích nàng. cũng không nghĩ nói với hắn cái gì. liền ở ngay lúc này, Hà San hướng tới Thẩm La chạy qua đi, phùng trợ lý một phen tốn chặt Hà San. Hà San hô, Thẩm La, ngươi có phải hay không rất đắc ý à, ngươi cái gì đều không biết, liền dựa vào chính ngươi một khuôn mặt, hiện tại ở giới giải trí người khác đều tưởng phùng ngươi. Chương 97 Chương 97 Ta cái gì đều sẽ không. Thẩm La nói xong cười ra tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt có thực lực à, ngươi không hồng là bởi vì ngươi không có cơ hội. Người khác hồng đều là dựa vào mặt cùng dựa vào cơ hội. Đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, chẳng lẽ không phải, ngươi thẩm la trừ bỏ một khuôn mặt còn có cái gì? Hà San nói xong nhìn thoáng qua đi theo thẩm la mặt sau những người đó, ngươi còn không phải là dựa vào ngươi mặt cùng trừ thịnh ở bên nhau, cho nên hiện tại những người này đều ở phùng ngươi. Thẩm la cười càng vui vẻ, ta sẽ khiêu vũ, kỹ thuật diễn ta cho rằng chính mình xem như thực lực phái, nhạc cụ ta cũng sẽ, bút lông tự ta cũng sẽ. Hiện tại ta còn sẽ tae của do, đúng rồi, ta còn sẽ nấu cơm, ta vì diễn kịch chuyên môn học quá võ thuật, ta cũng nghiên cứu quá lịch sử, ngươi đâu, ngươi sẽ cái gì? Nàng có chút trào phung nói, ngươi không cần không bằng người khác, liền nói người khác chỉ là rửa mặt, phải biết rằng này giới giải trí nhất không thiếu chính là đẹp nữ nghệ sĩ, nhưng là bọn họ có thể hồng có mấy cái. Ngươi nếu là thực thanh cao, kia ta cảm thấy ngươi là một cái nhân vật, nhưng là ngươi một cái giả thanh cao người. Đều không xứng ta cùng ngươi nói thêm cái gì. Thu hồi ánh mắt, thẩm la tiếp tục đi phía trước đi. Đi theo thẩm la mặt sau những cái đó nghệ sĩ tức khắc ngươi một lời ta một câu. Chử phu nhân sẽ như vậy nhiều đồ vật, như thế nào sẽ là bình hoa A? Ta lần trước cùng Hà San hợp tác, nàng viết bút lông tự đều là tìm tay thế. Đúng vậy, nàng dựa vào cái gì nói Chử phu nhân là bình hoa A? Bởi vì nàng không có Chử phu nhân đẹp A. Đúng vậy, nàng muốn làm bình hoa nhan giá trị còn chưa đủ đâu. Đứng ở kia Hà San đỏ mặt, nhưng là Hà San nói cái gì, cũng chưa người để ý đến hắn. Tuy rằng phóng viên không cùng lại đây, nhưng là phía trước tinh quang giải trí phủng Hà San thời điểm, Hà San đắc tội với người, cho nên có người cùng giải trí bác chủ nói Hà San là giả mang thai sự tình, thực mau Hà San giả mang thai liền thượng hót xệ ớt. Hà San giả mang thai. Giới giải trí tiểu vương tử V, theo đáng tin cậy tin tức, Hà San là giả mang thai, nàng cùng người đại diện tranh chấp thời điểm, nàng người đại diện nói, Cùng với nàng còn cười nhạo thẩm la là bình hoa, nhưng là thẩm la sẽ những cái đó tài nghệ treo lên đánh hà san. Lâu 1, ngoa tạo, hà san thế nhưng mang thai đều là giả, nàng chạy nhanh rời khỏi giới giải trí đi. Lâu 2, nàng suy nghĩ cái gì, nàng thế nhưng cảm thấy chúng ta A la là bình hoa, chúng ta A la như thế nào sẽ là bình hoa à, chúng ta A la là đặc biệt đẹp bình hoa, ha ha ha ha ha ha, ha. Lâu 3, ta cảm thấy thẩm la không phải bình hoa, bởi vì thẩm la sẽ rất nhiều tài nghệ. hơn nữa kỹ thuật diễn nhìn cũng không tồi a lâu 4, đúng vậy cho nên nàng là ghen ghét chúng ta a la cho nên mới nói a la là bình hoa ngươi ghen ghét đi ngươi ở ghen ghét hiện tại tinh quang giải trí cũng là chúng ta a la lâu năm tinh quang giải trí là thẩm la lâu 6, đúng vậy chỉ lộ một cái khác hot sẽ ấp, thẩm la tinh quang giải trí tân lão bản ta cảm thấy đại khái là chữ tổng đưa cho a la hâm mộ lâu 7, a như vậy a chữ tổng không tiến A la giải trí công ty mới là lạ là đâu. Lâu 8, duy trì thẩm la. Lâu 9, đối, thẩm la mới không phải Bình Hoa đâu, nói nữa thẩm la liền tính là Bình Hoa, kia cũng là siêu cấp đẹp Bình Hoa, không phải giống nhau Bình Hoa. Trên mạng tiếp tục kêu Hà San lăn ra giới giải trí, Chu chủ tịch bên kia cũng thấy được này tin tức, tức khác Chu chủ tịch khí lại tạp vài cái đồ cổ Bình Hoa. Hà San mang thai thời điểm, Chu chủ tịch không phải không có suy xét tiếp thu cái kia Chu ra hải tử. nhưng là không nghĩ tới đứa bé kia thế nhưng giả ra sao san vì cùng chu tử hành ở bên nhau bịa đặt ra tới căn bản là không có đứa nhỏ này chu chủ tịch chạy nhanh chạy nhanh đi xem hà san rốt cuộc có phải hay không thật mang thai nếu nàng là giả mang thai hiện tại phong sát nàng chạy nhanh cho ta phong sát nàng nghe vậy chu quản gia ngây ra một lúc theo sau chạy nhanh theo tiếng nói tốt nếu chử thịnh bên kia phong sát hà san chu chủ tịch bên này ở phong sát hà san Khi Hà San phòng trừng từ giới giải trí rời khỏi về sau, liền công tác đều tìm không thấy, ai dám dùng Hà San A. Hà San thấy được chính mình giả mang thai tin tức, thiếu chút nữa điên rồi, nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh chạy. Phải biết rằng lúc trước Hà San là muốn tùy tiện ôm một cái hài tử làm bộ là chu tử hành hài tử, hoặc là làm bộ chính mình bởi vì ai sinh non, nhưng là nàng không nghĩ tới hiện tại trên mạng thế nhưng đều đang nói nàng là giả mang thai. Cũng không biết là cái nào phế vật nói nàng là giả mang thai. kỳ thật đây cũng là đánh bậy đánh bạn, đơn giản là lúc trước Hà San ở Tình Quang Giải trí đắc tội người, bọn họ không biết Hà San rốt cuộc có phải hay không giả mang thai, nhưng là chỉ cần đem tin tức cấp truyền thông là được a, như vậy phỏng chừng càng nhiều người sẽ tiêu Hà San lăn ra giới giải trí, có lẽ Thẩm La cũng sẽ vui vẻ đâu. Hà San biết chính mình hiện tại đắc tội Trử Thịnh cùng Thẩm La, hiện tại cái này giả mang thai tin tức làm Chu Chủ tịch thấy được, Chu đồng sự phỏng chừng sẽ làm người lại đây nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không mang thai, nếu nàng không có mang thai. Kia Chu Chủ tịch cũng sẽ nhằm vào nàng, cho nên hiện tại Hà San ý tưởng là giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt, chạy nhanh chạy. Chu tử hành bởi vì cấp Hà San trở thành lạc lạc, cho nên không thiếu cấp Hà San lễ vật cùng thẻ ngân hàng. Hà San về tới nơi ở liền bắt đầu thu thập đồ vật, cùng với thẻ ngân hàng. Nàng một hồi muốn đem thẻ ngân hàng tiền đều cấp lấy ra, sau đó ra ngoại quốc trốn một thời gian. Đồ vật đều thu thập hảo, Hà San liền đi mở cửa, sau đó một mở cửa liền thấy được đứng ở bên ngoài Chu Quảng ra. Chu quản gia tức khắc cũng liền minh bạch, này mang thai là giả. Chu quản gia bình tĩnh nói, Hà San ngươi giả mang thai. Hà San lúc này có chút hoảng, nàng lui về phía sau vài bước, Chu quản gia càng là đã hiểu, nếu Hà San không phải giả mang thai, nàng chạy cái gì à? Ngươi! Nói đến này Chu quản gia cười, nhìn dáng vẻ, ngươi không chỉ có giới giải trí đều hôn không được. Nói xong hắn nhìn nhìn Hà San trong lòng ngực mặt ôm vài thứ kia, hắn nói, chúng ta chu thiếu không hiểu chuyện. này đó quý trọng đồ vật nơi nào là tùy tiện liền tặng người ta tưởng đại khái là ở ngươi nơi này gửi lại nếu như vậy vậy phiền thoái ngươi trả lại cho chúng ta chu gia chu quản gia mang theo lại đây người cũng là hiểu ánh mắt bọn họ vội vàng tiến lên đem hà san trong lòng ngực vài thứ kia cấp đoạt lại đây hà san hùng mắt này đó hiểu chuyện đều là chu tử hành tặng cho ta không phải các ngươi chu gia các ngươi dựa vào cái gì a ha, ha ha ha ha ha ha ha ta nói là chúng ta chu thiếu gửi lại ở ngươi nơi này nói nữa liền tính đây là ngươi theo chúng ta chu thiếu yêu đương thời điểm chúng ta chu thiếu tặng cho ngươi nhưng là ngươi cùng chu thiếu hiện tại thuộc về chia tay đi nếu chúng ta đi cáo ngươi ngươi mấy thứ này cũng là muốn còn trở về cho nên vẫn là đừng như vậy phiền thoái bằng không ngươi còn muốn ở thượng một lần hoặc sẽ ấp chu quản gia ở chu gia công tác rất nhiều năm bởi vì hà san chu chủ tịch cùng chu tử hành cũng không thiếu cãi nhau cho nên chu quản gia là chán ghét hà san nhìn chu tử hành đưa đồ vật lấy về tới về sau Chu quản gia lại nhìn một chút chu tử hành cái này phong ở, Hà Tiểu Thư vẫn là chạy nhanh dọn ra đi thôi. Hà San ngã ngồi ở phía sau trên sofa, nàng còn ở nơi đó nói, mấy thứ này là tử hành tặng cho ta, ta cùng tử hành chỉ là cãi nhau. Đi tới cửa chu quản gia ghé mắt nhìn Hà San, đúng rồi, chúng ta chu chủ tịch muốn phong sát ngươi. Hiện tại Hà San ở giới giải trí căn bản là tiếp không đến cái gì thông cáo, ai cũng không nghĩ đắc tội trừ thịnh cùng chu chủ tịch. cho nên liền tính Hà San cùng tình quang giải trí giải ước cũng không có gì ý nghĩa. Hà San cảm thấy chính mình về sau không còn có cơ hội bày ra thực lực của chính mình. Thẩm la đi trở về về sau, liền tiếp tục suy nghĩ chu mặc sự tình, ngay cả cơm cũng chưa ăn nhiều ít, Trử Thịnh nhìn ra Thẩm la tâm tư, nói bóng nói gió vài câu, nhưng là Thẩm la cái gì cũng chưa nói, cuối cùng chỉ là trở về phòng. Thích thích thịch, Trử Thịnh gõ gõ môn, lúc này mới vào phòng ngủ. Thẩm la cũng không cùng hệ thống nói chuyện, nàng nhìn Trử Thịnh hỏi. trừ thịnh ngươi vội xong rồi a ân ta có một chuyện không biết phải làm sao bây giờ nói xong Trử thịnh có chút ưu sầu bộ dáng hắn ngồi xuống sau đó nhìn thầm la nếu không ngươi giúp ta suy nghĩ một chút chuyện này muốn như thế nào giải quyết thầm la tức khắc ngồi thẳng thân mình nàng cảm thấy trừ thịnh nói không biết như thế nào giải quyết sự tình chính là chu mặc sự tình cho nên nàng chạy nhanh nói hảo ngươi nói hệ thống trừ thịnh điên rồi thầm la ân hệ thống Hắn không biết như thế nào giải quyết sự tình thế nhưng hỏi ngươi, ha, ha ha ha ha ha ha hắn đều suy nghĩ cái gì à, một cái kinh thương thiên tài, cùng một cái sẽ một ít tài nghệ bình hoa. Thầm la, ha ha, cái này hệ thống cùng nàng càng ngày càng chín, không nghĩ để ý đến hắn. Trừ thịnh ôn nhu nói, lão bà của ta không vui, ta không biết nàng vì cái gì không vui là, cho nên ngươi có thể hay không giúp ta tưởng một cái biện pháp giải quyết ta. Thầm la ngây ngẩn cả người, theo sau cười lên tiếng, trừ thịnh. trừ thịnh ân cho nên lão bà ngươi vì cái gì không vui a thầm la cảm thấy chính mình tưởng cũng là tưởng còn không bằng trực tiếp hỏi trừ thịnh cho nên nàng dứt khoát nói là cái dạng này ta hôm nay đi ngươi công ty phùng trợ lý nói ngươi ở vội về z tiên sinh sự tình ta suy nghĩ ngươi hiện tại sự tình giải không giải quyết nếu ngươi bởi vì z tiên sinh ở sinh ý thượng thua làm sao bây giờ ngươi có biết hay không a ngươi thua ngươi liền thành vai a ca phút cười một tiếng Chử thịnh mới hiểu thẩm la đây là ở quan hệ chính mình, nhưng là như thế nào ngu như vậy à, nàng chính mình có thể nghĩ ra cái gì à, hôm nay cơm cũng chưa ăn nhiều ít. Cầm thẩm la tay, chử thịnh nói, chúng ta đi nhà ăn, một bên ăn cơm, ta một bên cùng ngươi nói. Thẩm la, hảo, đồ ăn còn đều là nhiệt, chử thịnh trực tiếp đem đồ ăn cấp đoan tới rồi trên bàn, nhìn thẩm la cầm lấy chiếc đua bắt đầu ăn cơm, lúc này mới mở miệng nói. ngay từ đầu ta cho rằng vị này z tiên sinh cũng chính là chu mặc muốn cùng chu tử hành hợp tác cho nên mới ở công ty vội nhưng là ngươi nói cho ta nói z tiên sinh là chu mặc về sau ta liền biết chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào chờ đến Trử thịnh đem sự tình cùng thẩm la nói một lần thời điểm thẩm la đã chấn kinh rồi bởi vì nếu chu mặc là vì nhằm vào chu gia mới đầu tư chu thị tập đoàn kia quyển sách này cuối cùng người thắng là chu mặc a nhưng là trong sách không viết ta cho nên đây là vì cái gì a Thẩm La phản ứng đầu tiên hỏi hệ thống, hệ thống, vị tia Z tiên sinh tình huống như thế nào a? Hệ thống, "Ân. hào đi, ngươi xem kia quyển sách chỉ là trong đó một bộ phận, chỉ viết tới rồi Chu Tử Hành thành công, không viết Chu Tử Hành thành công về sau. Chu Mặc bắt đầu cùng hắn tiếp tục đấu, nhưng là cuối cùng Chu Mặc thua. Thẩm La, hiện tại Chu Mặc là trọng sinh. Hệ thống, đúng vậy, cho nên trọng sinh Chu Mặc muốn thắng Chu Tử Hành. Mặt khác hệ thống cũng không nói cái gì nữa. Nhìn vẻ mặt mờ mị Thẩm La. chử thịnh méo méo hắn gương mặt, ta ở suy xét muốn hay không cùng Chu Mặc hợp tác. Nếu ngươi quan tâm chuyện này, Tiêu ta nghe ngươi, ngươi nói ta cùng không cùng hắn hợp tác. Thẩm La suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng Chu Mặc hợp tác. Chương 98, chương 98, vai ác thêm một cái trọng sinh vai ác, Thẩm La cảm thấy bọn họ là có thể thắng Chu Tử Hành, chỉ cần bọn họ thắng, như vậy về sau liền đều không cần làm vai ác. Tuy rằng Thẩm La sẽ không kinh thương, nhưng là toán cộng nàng vẫn là sẽ tính. Bởi vì cái này ý tưởng. Thẩm la vào lúc ban đêm ngủ đến đặc biệt hảo, chỉ là buổi sáng thời điểm bởi vì trừ thịnh, hai người lăn lộn một hồi. Thẩm la cùng Trần Hạo tùy thời vẫn duy trì liên hệ, lúc này Trần Hạo đã tới rồi với Đức Thị, liền chờ đi gặp Thẩm la cha mẹ. Trần Hạo cùng Thẩm la gọi điện thoại, ta cho rằng cho ngươi làm người đại diện, về sau ta chính là ở giới giải trí bình bộ thanh vân, trở thành kim bài người đại diện, nhưng là ta không nghĩ tới, ta hiện tại thế nhưng còn phải làm những việc này, phụ trách làm cha mẹ ngươi đi gặp người nhà họ trừ, ta. Sớm biết rằng ta lúc trước vào đại học thời điểm đi học tâm lý học, ít nhất hiện tại có thể trợ giúp ta một ít. Thầm la. Hết trô nói rồi một chút, thầm la lúc này mới nhỏ giọng nói, Trần ca, phiền toán ngươi. Trần hạo, bọn họ tính tình thế nào, họ không học quá võ thuật. Thầm la, ha ha ha ha ha, lại liên hệ. Chờ đến cùng thầm la cắt đứt điện thoại về sau, trần hạo cả người đều mẫu bức, thầm la trả lời hắn cái gì à, thầm la có phải hay không trả lời hắn ha ha ha ha ha, ha? lại liên hệ. Cho nên có thể làm thẩm la là như vậy trả lời Nhất định là bởi vì thẩm ra cha mẹ không chỉ có tính tình không tốt Còn học quá võ thuật Tức khác Trần Hạo run bần bật Nhưng là vì thẩm la không lùi vòng Hắn chỉ có thể run bần bật còn tiếp tục bước bước chân đi thẩm ra Chuyện này là một cái tốt đẹp hiểu lầm Thẩm la sở dĩ như vậy trả lời Trần Hạo Là bởi vì thẩm la cũng không biết ta, Nàng một cái xuyên thư Trong sách lại không biết nguyên chủ cha mẹ Cho nên thẩm la như thế nào biết bọn họ tính tình được không Họ không học quá võ thuật à? cho nên Thẩm La chỉ có thể có lệ trần hạo. Thẩm La xuống lầu thời điểm, Trịnh A-di hỏi, A-la, người cái kia điện ảnh khi nào chiếu A? Thẩm La, đại niên mùng 1, còn có mấy ngày đi. Nói xong, Thẩm La còn nhìn một ngày lịch, khoảng cách ăn tết cũng liền dư lại bốn ngày, tức khác Thẩm La cảm khái nói, nhanh như vậy liền phải ăn tết à, chính A, Trịnh A-di, chúng ta đi ra ngoài mua đồ vật đi, ở kêu lên ninh hâm. Trịnh A-di vội vàng nói tốt, dù sao này hàng tết gì đó, đều còn không có mua toàn đâu. thẩm la cùng trịnh a di bên này hẹn linh hâm cùng đi đi dạo phố bên kia trần hạo còn lại là đứng ở thẩm gia dưới lầu vẻ mặt không biết làm sao người nói thẩm thúc thúc a thẩm thúc thúc đi luyện thái cực thẩm a di giống như đi dạy người võ thuật muốn hay không ta giúp gọi điện thoại hỏi một chút A. vừa mới trần hạo lại đây hạ quyết tâm đi gõ thẩm gia môn sau đó phát hiện thẩm gia kia hai vợ chồng không ở nhà vừa lúc gặp phải lại đây cho bọn hắn tặng đồ cho nên trần hạo liền hỏi một chút sau đó này vừa hỏi trần Hạo trực tiếp chạy một cái luyện thái cực một cái dạy người võ thuật trần hạo sợ làm cho bọn họ cấp đánh bay nhưng là đứng ở dưới lầu trần hạo đi cũng không được tại đây đợi cũng không phải cứ như vậy trần hạo vẫn luôn ở dưới lầu đứng hơn một giờ thẩm ra hai vợ chồng vào tiểu khu về sau cùng nhau đi phía trước đi thẩm mẫu thở dài nói giải trí tin tức ngươi xem không thấy thẩm phụ nhìn nhìn dáng vẻ bọn họ là sắp kết hôn trừ thịnh còn thu mua công ty đưa cho chúng ta khuyên nữ thẩm mẫu thở dài sau đó thẩm phụ cũng thở dài Bọn họ quê nữ không phải thật sự tính toán không hỏi bọn họ, sau đó trực tiếp liền kết hôn đi, lúc trước bọn họ chỉ là không nghĩ làm nàng hôn giới giải trí A. Ngay từ đầu bọn họ cảm thấy thẩm la hôn giới giải trí sẽ không thành công, rốt cuộc tưởng hôn giới giải trí nhiều như vậy, có mấy cái thành công A bọn họ liền chờ thẩm la ở giới giải trí hôn không đi xuống, sau đó trở về. Lại sau đó bọn họ bắt đầu ở trên TV cùng tin tức thượng xem chính mình quê nữ, phát hiện ở chính mình quê nữ càng ngày càng thành công. Bọn họ vui mừng đồng thời tiếp tục chờ khuê nữ trở về nhận sai, sau đó bọn họ chờ á chờ, không chờ đến khuê nữ trở về nhận sai, chờ tới rồi khuê nữ muốn kết hôn tin tức. Vẫn luôn đi tới dưới lầu, thẩm ra hai vợ chồng ánh mắt đều dừng ở Trần Hạo trên người, bọn họ nhìn chằm chằm Trần Hạo, bởi vì vị này Trần Hạo bọn họ là biết đến, chính mình khuê nữ người đại diện, tức khác bọn họ kích động. Trần Hạo tại đây, có phải hay không thuyết minh bọn họ khuê nữ đã trở lại, bọn họ liền biết. Bọn họ quê nữ kết hôn như thế nào sẽ không cùng bọn họ thương lượng đâu. Thẩm ra hai vợ chồng một kích động, Trần Hạo cũng kích động, bùng một tiếng quỷ gối trên mặt đất ôm lấy Thẩm phụ đùi, trường hợp một lần thập phần cảm động, không, là một lần thập phần xấu hổ. Ta cái kia khuê nữ đâu, ta. Thẩm phụ cũng là một cái thực con người, hắn tuy rằng trong lòng rất tưởng chính mình quê nữ, nhưng là khẳng định là không thể nói như vậy, cho nên tức khắc sửa lời nói, nàng ở đâu, có phải hay không đã trở lại, ta không phải làm nàng không cần đã trở lại. Lúc trước ta là làm nàng ở hôn giới giải trí cùng nhận ta chi gian lựa chọn, nàng lựa chọn chính là hôn giới giải trí, cho nên hiện tại còn trở về làm gì? Trần hạo càng khẩn ôm Thẩm phụ đùi, Thẩm thúc thúc ngươi đừng kích động A, A la không trở về, ta cũng sẽ không làm nàng trở về. Thực hảo, nói như vậy Thẩm thúc thúc nhất định sẽ thực vui vẻ, trần hạo cảm thấy chính mình thực thông minh. Thầm mẫu, cái gì, ta khuê nữ không trở về, ta khuê nữ không trở về ngươi lại đây làm gì? Vị này thẩm a Di là vừa rồi dạy người luyện xong võ thuật trở về, còn cầm một cái ấn cái gì võ thuật túi mua hàng. Trần Hạo quỵ đều cảm thấy chính mình run run. Các ngươi nghe ta nói, A-La lúc trước vào giới giải trí về sau, một lòng muốn rời khỏi giới giải trí, nhưng là ta không cho hắn rời khỏi giới giải trí A. Ta nói ngươi nếu ở giới giải trí lăn lộn, vậy ngươi liền phải bắt được tốt nhất nữ chính mới có thể lui vòng A. A-La vì bắt được tốt nhất nữ chính lui vòng, vẫn luôn đều đặc biệt nỗ lực. vì chính là có thể bắt được tốt nhất nữ chính sau đó lui vòng trở về tìm các ngươi thẩm phụ ngươi ngươi ngươi, ta liền biết đều là ngươi sai ngươi dựa vào cái gì không cho ta khuê nữ rời khỏi giới giải trí a nói xong hắn liền giật giật đùi nhưng là trần hạo cho rằng này thẩm phụ là muốn động thủ tức khác ôm chặt hơn nữa thẩm thúc thúc ta giải thích ta giải thích a trần hạo lau một phen nước núi hắn cái này người đại diện đương không dễ dàng a cái nào người đại diện giống hắn như vậy a còn muốn bối nổi a lý hằng đâu Lý Hàng đâu, Lý Hàng. Cái này nổi phải cho Lý Hàng. Như vậy nghĩ Trần Hạo tức khắc cảm thấy vui vẻ, hắn cảm thấy chính mình một cái người đại diện bối cái này nổi không thích hợp, không bằng đem cái này nổi cấp Lý Hàng. Lý Hàng một cái phú nhị đại, bối cái này nổi thực dễ dàng a Trần Hạo nhìn nhìn chung quanh, sau đó chạy nhanh nói, việc này quái Lý Hàng à, chúng ta trở về nói, chúng ta trở về nói được chưa. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Bọn họ căn bản là không trách chính mình nữ nhi, hơn nữa hiện tại bọn họ còn cần người khác cho chính mình một cái dưới bậc thang đâu, xem cái này Trần Hạo bộ dáng như là lại đây cho chính mình đưa dưới bậc thang, mặc kệ này rốt cuộc có phải hay không chính mình khuê nữ ý tứ, bọn họ luôn là có lý do tìm chính mình khuê nữ. Thực mau Trần Hạo đi theo thẩm gia hai vợ chồng đi thẩm gia. Thẩm gia ở địa phương cũng coi như là giàu có, cho nên bọn họ trụ phòng ở Trang Hoàng Sa Hoa, nhìn liền cảm thấy không tồi. phải biết rằng thẩm ra hai vợ chồng trước kia đã làm sinh ý, nhưng là cùng trừ Thịnh làm sinh ý là vô pháp so, chính là một ít buôn bán nhỏ, sau lại bọn họ kiếm tiền đủ rồi, liền bắt đầu quá về hưu sinh sống. Thẩm phụ tuy rằng sốt ruột, nhưng là vẫn là cấp Trần Hạo đổ một ly trà, sau đó nói, cái kêu Lý Hàng ta biết, ta xem trên mạng tin tức nói là hắn kêu chúng ta a la tiểu tàu tử, ngươi nói đi, việc này vì cái gì quái Lý Hàng? Trần Hạo như thế nào biết vì cái gì quái Lý Hàng a, hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới nói Các người biết vì cái gì ta muốn cho Ala bắt được tốt nhất nữ chính ở rời khỏi giới giải trí, đây đều là bởi vì Lý Hằng, bởi vì lúc trước Lý Hằng cười nhạo chúng ta Ala chỉ là một cái cái gì đều sẽ không bình hoa, cho nên còn không cho chúng ta ngay lúc đó giải trí công ty phùng nàng. Ta vì Ala la cùng Lý Hằng đánh một cái đánh cuộc, nói là chỉ cần công ty phủng chúng ta Ala về sau liền sẽ trở thành tốt nhất. Nữ chính, Lý Hằng đồng ý, nhưng là nếu thua, hắn liền phải làm ta cái này người đại diện phát huy bù. Nói cái gì chúng ta A La là, là một cái chỉ có mặt bình hoa. Nói đến này, Trần Hạo nói, lòng ta khổ a. Thần phụ như vậy vừa nghe, có chút hoài nghi, cái kia Lý Hàng. Trần Hạo, ta cũng cảm thấy là người tưởng không rõ a, nhưng là hắn chính là một cái hoa hoa công tử phú nhị đại, đánh với ta này đánh cuộc, ta cảm thấy đại khái là bởi vì cảm thấy nhàm chán. Thần phụ cả giận nói, "Hắn? Chúng ta A La như thế nào là bình hoa? Chúng ta A La sẽ đạn đàn tranh, sẽ viết bút lông tự." sẽ đổ vật sò với hắn nhiều. Trần Hạo chạy nhanh phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chúng ta a lại như thế nào sẽ là bình hoa đâu. Thẩm phụ, cái này tốt nhất nữ chính, chúng ta a la cần thiết lấy, cần thiết đứng ở đài lãnh thường thượng còn muốn cho kia Lý Hàng trao giải. Trần Hạo, đúng đúng đúng, đúng thẩm thúc thúc thật là anh minh a. Một bên thẩm mẫu nghe Trần Hạo lời nói như thế nào thính giác đến không thích hợp, cẩn thận nghĩ vị kia Lý Hàng muốn cùng Trần Hạo đánh đố lo gì, nhưng là sau lại tưởng tượng, kia Lý Hàng đều hoa hoa công tử phú nhị đại. làm việc kia khẳng định là dựa vào chính mình vui vẻ a muốn cái gì logica như vậy nghĩ thẩm mẫu chạy nhanh cấp trần hạo cầm ăn sau đó hỏi vậy ngươi lần này lại đây là vì cái gì a trần hạo nhìn chính mình đãi ngộ tức khắc vui vẻ nhưng là tưởng tượng hai vị này tính tình không hảo còn luyện võ công chỉ có thể làm bộ làm tịch tiếp tục nói các ngươi có biết hay không a la muốn kết hôn nhưng là đây đều là trên mạng tùy tiện đưa tin a a la nói các ngươi không đồng ý nàng là sẽ không kết hôn nhưng là nàng lại thực thích trừ thịnh hiện tại nàng mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện này thông cáo đều không đổi đối thẩm la là không chạy sâu bởi vì thẩm la hiện tại không có gì thông cáo có một cái là trừ y y cấp thẩm la viết kịch bản nhưng là hiện tại còn không có bắt đầu chụp nghe được trần hạo nói như vậy thẩm phụ cùng thẩm mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó thẩm phụ hỏi vì cái gì vì cái gì nàng không chính mình trở về trần hạo chạy nhanh nói a la tưởng trở về a nhưng là nàng không dám trở về a Ta cái này làm người đại diện nhìn không được, cho nên mới lại đây tìm các ngươi. Này Ala là các ngươi khuế nữ, các ngươi không nghĩ nhìn nàng mỗi ngày nghĩ chuyện này. Sự nghiệp không phấn đấu, kết hôn cũng không kết, cho nên các ngươi có thể hay không cùng ta đi một chút đế độ A. Nói đến này Trần Hạo thở dài, các ngươi thương lượng, ta đi ra ngoài chờ các ngươi. Nói xong Trần Hạo liền chạy nhanh đi ra ngoài, chờ đến đóng cửa lại, Trần Hạo tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cái này người đại diện không dễ dàng đứng A. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu đều là muốn một cái bậc thang, hiện tại cái này bậc thang đưa lại đây, hơn nữa bọn họ khuê nữ không trở lại là có nguyên nhân, còn có cái kia lý hàng còn khinh thường bọn họ khuê nữ. Thẩm phụ, ngươi có ý tứ gì, chúng ta có đi hay không đế đô? Thẩm mẫu, đi đế đô, hiện tại liền đi đế đô. Chương 99 chương 99 Trần Hạo đứng ở bên ngoài có chút hoảng, hắn không biết thẩm phụ thẩm mẫu sẽ làm như vậy, hắn cảm thấy chính mình làm nhiều như vậy. Nếu thẩm phụ cùng thẩm mẫu còn không cùng hắn đi đế đô, kia hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào tiếp tục khuyên thẩm phụ thẩm mẫu, dựa ra mặt dài. Như vậy nghĩ, Trần Hạo cầm di động muốn cấp thẩm la gửi đi tin nhắn, sau đó hắn còn không có biên tập tin nhắn đâu, cửa mở, thẩm phụ đẩy một cái dương ra tới, hơn nữa này hai vợ chồng còn một người thay đổi một bộ quần áo, nhìn đặc biệt tinh thần. Thẩm phụ, chúng ta hiện tại liền đi đế đô, ta muốn xem ta khuê nữ bắt được tốt nhất nữ chính, cái kia lý hàng cho ta khuê nữ trao giải. ta lại trở về. Thầm mẫu phụ hòa nói, đúng vậy. Tức khắc Trần Hạo liền một cái ý tưởng, cảm tạ Lý Hàng, thực cảm tạ hắn bối nổi. Trần Hạo thật cẩn thận hỏi, cái kia A là kết hôn sự tình. thẩm phụ, liền tính đứa con gái này ta không thích, cũng không thể không cho nàng kết hôn A, chờ chúng ta đi đế đô liền đồng ý nàng kết hôn, sau đó cùng người nhà họ chử thấy một mặt, thương lượng một chút kết hôn sự tình, còn có thấy một chút cái kia trừ thịnh, xem hắn có phải hay không cùng trên mạng nói giống nhau. mỗi ngày đều giải cầu lương đối chúng ta khuê nữ hảo thẩm mẫu nghĩ nghĩ mới nói ân nếu trừ thịnh đối chúng ta khuê nữ không tốt như vậy này hôn cũng cũng đừng kết nhắc tới cái này trần hảo chạy nhanh nói ta không chỉ có cấp a la đương người đại diện khổ ta mỗi ngày nhìn nàng cùng trừ tổng phát cầu lương cũng khổ a thúc thúc a di các ngươi cứ yên tâm đi trừ tổng đối a la thật sự đặc biệt hảo cái kia lý hàng liền bởi vì trừ tổng cho nên mới đối a la như vậy hảo còn cứ gọi a la tiểu tẩu tử Chân hạo chạy nhanh ở trên mạng đính chính mình cùng thẩm la cha mẹ vé máy bay, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng muốn phí một phen công phu đâu, nhưng là không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết, thật sự muốn cảm tạ Lý Hàng A, chờ trở về thời điểm, hắn thỉnh Lý Hàng ăn cơm. Chân hạo cùng thẩm ra cha mẹ lên xe về sau, liền bắt đầu cấp thẩm la phát tin nhắn. Chân hạo, sự tình giải quyết, chúng ta hiện tại đã ngồi xe đi sân bay. Thẩm la, A, giải quyết. Chân hạo, chuyện này ngươi muốn cảm tạ ta cùng Lý Hàng. Thẩm La, ân, Lý Hằng cũng đi hỗ trợ. Trần Hạo chưa từng có tới hỗ trợ, nhưng là vẫn là muốn cảm tạ Lý Hàng, chờ ta trở về lại cùng ngươi cẩn thận nói. Thẩm La, hảo. Thẩm La cho rằng Trần Hạo liền tính đi về đúp thị cũng muốn vài thiên tài có thể đem chuyện này cấp giải quyết, nhưng là Thẩm La không nghĩ tới Trần Hạo lại là như vậy mau liền đem sự tình cấp giải quyết, nhưng là vì cái gì muốn cảm tạ Lý Hàng đâu? Thẩm La suy nghĩ thật lâu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Thẩm La hỏi hệ thống: Vì cái gì muốn cảm tạ Lý Hàng? Hệ thống, ta không biết ta. Thầm la. Thầm la cũng không hỏi hệ thống, nghĩ chờ Trần Hạo đã trở lại, trực tiếp hỏi Trần Hạo là được, nhưng là vẫn là muốn cảm tạ một chút Lý Hàng. Suy nghĩ một chút, thầm la cấp Lý Hàng gọi điện thoại, điện thoại một chuyển được, thầm la liền nói, Lý Hàng, cái kia cảm ơn người A. Lý Hàng. Hắn tiểu tẩu tử vì cái gì muốn cảm ơn hắn, là bởi vì hắn tiểu tẩu tử cảm thấy chính mình giúp hắn trử ca cùng nhau chuẩn bị hôn lễ tương đối mệt. cho nên mới cảm tạ chính mình. Như vậy nghĩ, Lý Hàng chạy nhanh nói, tiểu tẩu tử, không cần cảm tạ ta, ngươi là ta tiểu tẩu tử, trừ thịnh là ta trừ ca, ta giúp một chút ngươi còn cùng ta nói cảm ơn, ngươi như vậy làm đến chúng ta giống như không thân giống nhau, ha ha ha ha ha ha ha. la rất muốn hỏi Lý Hàng một câu, nàng giúp Lý Hàng cái gì, nhưng là nghĩ Trần Hạo trở về liền nói với hắn, cho nên rốt cuộc không hỏi, chỉ là nói, đúng rồi, chờ đến điện ảnh chiếu thời điểm cùng nhau xem, ta ước thượng Ninh hâm. tức khắc lý hạng cảm động tiểu tàu tử cảm ơn ngươi thẩm ra hai vợ chồng tới đế đô thẩm la khẳng định là muốn đi tiếp cơ nàng hỏi trần hạo cụ thể chuyến bay sau đó liền ở suy xét muốn hay không tiêu thượng trừ thịnh cùng nhau thẩm la là rất tưởng tiêu thượng trừ thịnh cùng nhau rốt cuộc tiêu thượng trừ thịnh cùng nhau thẩm la có nắm chắc nhưng là vấn đề là thẩm la hiện tại cũng không biết thẩm ra hai vợ chồng đối chính mình là cái gì thái độ cho nên dứt khoát liền tính toán chính mình đi tiếp thẩm ra hai vợ chồng thẩm la thay đổi một thân hưu nhàn trang phục Lại bộ một cái miên phục, sau đó đã đi xuống lâu. Thẩm la, Trịnh a Di, ta có một số việc muốn nội, buổi tối liền không trở lại ăn cơm. Cấp thẩm ra hai vợ chồng tiếp cơ, khẳng định là muốn thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cái cơm chiều, đến nỗi bọn họ đang ở nơi nào, thẩm la tin tưởng này đó Trần Hạo liền ăn bài, rốt cuộc Trần Hạo là một cái làm việc thực bền chắc người. Bên này thẩm la cùng Trịnh a Di nói xong, bên kia trong nhà máy bản liền văng lên, thẩm la qua đi tiếp điện thoại, gọi điện thoại lại đây chính là Chữ Thịnh. Trừ thịnh nói, Ala, la, ta hôm nay buổi tối liền sẽ không đi ăn cơm. Từ cùng thẩm la ở cùng một chỗ về sau, trừ thịnh cơ bản đều là trở về ăn cơm, hắn không trở lại ăn cơm, kia khẳng định là có yêu cầu vội sự tình. Thẩm la suy nghĩ một chút ngày hôm qua cấp trừ thịnh cái kia kiến nghị, tức khắc đã hiểu, trừ thịnh đây là muốn cùng Chu mặc nói chuyện hợp tác, cho nên chạy nhanh nói, hảo, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại về sau, thẩm la nội tâm càng thấp thỏng. Vị kia thẩm mặc hỏi chính mình là cái kia Ala. la Như vậy vị kia thẩm mặc khẳng định là biết chính mình là xuyên thư, cho nên hắn có thể hay không cùng trừ thịnh hợp tác thời điểm, nói chính mình không phải trừ thịnh nhất kiến trung tình cái kia ala, la, hơn nữa muốn gặp thẩm ra hai vợ chồng, thẩm la tức khắc có chút bực bội, chỉ là thực mau thẩm la liền điều chỉnh tốt tâm tình, cùng trịnh a di nói một tiếng về sau, liền ra cửa. Thẩm la chính mình lái xe đi sân bay, nàng đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm đem xe dừng lại, sau đó cùng hệ thống nói chuyện. Thẩm la, hệ thống. Hệ thống. Ta chính là một hệ thống a." Thẩm La, cái này trả lời vừa thấy liền biết là hệ thống không nghĩ nói cho Thẩm La, Thẩm La biết ở tiếp tục hỏi hệ thống, hệ thống cũng sẽ không nói cái gì, cho nên đèn xanh đèn đỏ một đuổi, Thẩm La dứt khoát tiếp tục lái xe đi sân bay. Bởi vì nếu hệ thống không trả lời Thẩm La vấn đề, Thẩm La đều sẽ vấn an vài lần, cho nên hệ thống vẫn luôn đang chờ Thẩm La tiếp tục hỏi, nhưng là lần này Thẩm La thế nhưng không có tiếp tục hỏi, cho nên hệ thống nói, "Ngươi như thế nào không hỏi?" Thẩm La Ta hỏi, ngươi cũng sẽ không trả lời ta, cho nên ta vì cái gì hỏi a? Xe chạy đến sân bay về sau, thẩm la liền ở trên xe chờ bọn họ, thẩm la là minh tinh, vẫn là đề tài độ phi thường cao minh tinh, cho nên thẩm la liền không tiến sân bay bên trong đi tiếp bọn họ, bằng không một hồi bọn họ còn nếu muốn biện pháp từ phóng viên cùng fans vây đổ chung ra tới. Tùy tay mở ra quảng bá, là âm nhạc kênh, thẩm la một bên nghe cái này, một bên nhìn ngoài xe mặt có chút phát ngốc. thẩm la ở cùng Trử thịnh kết hôn phía trước khẳng định là muốn cùng Trử thịnh nói vấn đề này cho nên nàng vẫn là đừng lo lắng vấn đề này như vậy an ủi chính mình một chút thẩm la có thể so sánh vừa mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra đợi có thể có hơn một giờ thẩm la nhìn đến trần hạo lanh thẩm ra hai khẩu từ sân bay bên trong ra tới nàng uống lên nước miếng sau đó bảo trì một cái tiêu chuẩn mỉm cười cửa xe mở ra lên xe chính là trần hạo trần hạo ngồi ở ghế phụ chủ yếu là trần hạo lo lắng thẩm ra hai vợ chồng đối thẩm la động thủ Thẩm La nhìn Trần Hạo, Trần Hạo gật gật đầu, Thẩm La lúc này mới nhìn về phía ngồi ở xe ghế sau thẩm ra hai vợ chồng. Nay thẩm ra hai vợ chồng nhìn tinh thần, Thẩm La nhìn bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang nhìn Thẩm La, sau đó hai người rất có ăn ý a một tiếng, Thẩm La há miệng thở dốc không biết nói cái gì, cái này kêu bọn họ ba mẹ cũng kêu không ra khẩu, chỉ có thể nói, chúng ta định rồi khách sạn, chúng ta đi ăn cơm, đặc biệt ăn ngon. Nói xong, nàng liền khởi động xe. Vị này Trần người đại diện nói ngươi bởi vì chúng ta đều không nghĩ kết hôn, mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện này, nhưng là ta thấy thế nào ngươi như vậy béo đâu. thẩm phụ nhìn thoáng qua thẩm la, sau đó lại nhìn nhìn Trần Hạo. thẩm la. Nàng Trần ca như thế nào đem chuyện này cấp thu phục a? A. Các ngươi không biết à a la là, là vì đóng phim, cho nên muốn ăn nhiều cơm a, đặc biệt là bánh kem. Nàng tuy rằng không tiếp thông cáo, nhưng là kia bộ điện ảnh là nàng phía trước ký hợp đồng, cho nên khẳng định là muốn chụp. Chỉ là hiện tại toàn bộ đoàn phim đều đang đợi Ala, ta nghĩ chờ đem sự tình cấp giải quyết, Ala cũng liền tiến tổ đóng phim, cho nên hiện tại mỗi ngày đều làm Ala nhiều đồ vỡ. Nói xong, Trần Hạo nhìn Thẩm La thần sắc có chút đồng tình. Thẩm La đã làm Trần Hạo cấp chấn kinh rồi. Nàng Trần Ca đều đang nói chút cái gì, như thế nào nàng một câu cũng nghe không hiểu A. Thẩm Phụ ừ một tiếng, sau đó như là suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới nói, là muốn ăn nhiều một ít. Trần Hạo một cái kính cùng Thẩm La làm mặt quỷ. thẩm la cũng không nói cái gì nữa một đường lái xe tới rồi phía trước định tốt khách sạn thẩm ra hai vợ chồng xuống xe thẩm la chạy nhanh lôi kéo trần hạo ống tay háo nhỏ giọng nói trần ca ngươi như thế nào giải quyết chuyện này trần hạo ăn cơm ta đang nói với ngươi dù sao này hết thảy đều phải cảm tạ lý hàng chờ lần sau chúng ta thỉnh lý hàng ăn cơm tuy rằng trần hạo rất đau lòng lý hàng nhưng là cái này nổi trần hạo cảm thấy chính mình không thể bối cũng bối bất động rốt cuộc thẩm ra hai vợ chồng một cái luyện thái cực một cái dạy người võ thuật hiện tại Trần Hạo suy nghĩ một chút còn ở run bần bẩn. bẩn. Thẩm La cùng Trần Hạo cũng chạy nhanh xuống xe Thẩm La lần này đến chính là Đế đô tiêu phí đặc biệt xa hoa một cái khách sạn nàng không biết như thế nào cùng nguyên chủ cha mẹ ở chung chỉ có thể nói khách sạn này đồ ăn đặc biệt tan ngon ta dự định đặc sắc đồ ăn nghe vậy Trần Hạo chạy nhanh tiếp tục giới thiệu khách sạn này hắn thuộc a Thẩm gia hai vợ chồng cùng nhau a một tiếng bọn họ lại đây là ăn cơm sao Bọn họ lại đây là bởi vì không bỏ được Thẩm La Cũng không nghĩ để cho người khác cảm thấy Thẩm La là bình hoa Nhìn nguyên chủ cha mẹ Thẩm La là thật không biết muốn như thế nào ở chung Đem bọn họ coi như chính mình cha mẹ ở chung đi Thẩm La khẳng định là ở chung không tới Rốt cuộc bọn họ đến bây giờ mới thôi cũng chỉ là thấy một mặt Nghĩ tới cái gì Thẩm La ánh mắt sáng ngời Nàng như thế nào liền đã quên A Nàng có thể đem hiện tại coi như là diễn kịch A Nàng chuyên nghiệp chính là diễn viên A Thẩm La chạy nhanh đi ra phía trước Ba mẹ, ta, các ngươi đừng nóng giận, ta thật sự là không biết muốn cùng các ngươi nói cái gì, nhưng là ta biết ta sai rồi, nếu, nếu các ngươi nhất định phải làm ta rời khỏi giới giải trí nói đến này thẩm la dùng sức tế vài giọt nước mắt ra tới, ta, ta không lo diễn viên. Nói hiệu nói vượng, ngươi không lấy tốt nhất nữ chính, ngươi còn tưởng lui vòng, ngươi nằm mơ, chúng ta thẩm ra không cho phép ngươi lui vòng. Thẩm phụ nghiêm túc nói, nói xong, hắn lại hỏi, ngươi chừng nào thì có thể lấy tốt nhất nữ chính a? Thẩm la thiếu chút nữa không làm thẩm phụ những lời này cấp khiếp sợ đi phía trước lào đảo vài bước, cái gì gọi là lấy không được tốt nhất nữ chính, còn tưởng lui vòng, nằm mơ. Con có, nàng khi nào có thể lấy tốt nhất nữ chính, này thẩm ra hai vợ chồng cho rằng tốt nhất nữ chính là nói lấy liền lấy, lúc trước thẩm la ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm, tự nhận là là thực lực phái, cũng không bắt được tốt nhất nữ chính A Liên ở thẩm la có chút mê mang thời điểm, cách đó không xa từ khách sạn ra tới lý hàng kinh hỉ hô, tiểu tẩu tử. trăm chương 100 một chương 100 Trần Hạo cả người cứng đờ Hắn nhìn về phía nơi xa Sau đó liền nhìn đến Lý Hàng tung ta tung tăng chạy tới Cả người nhìn đặc biệt vui sướng Hắn sau này lui một bước Nhìn nhìn xe Hắn muốn chạy Chìa khóa xe Trần Hạo nói xong nuốt nuốt nước miếng Thầm la không nghe được Trần Hạo lời nói Nàng nhìn Lý Hàng thở dài Đang suy nghĩ chính mình muốn như thế nào cùng Trử Thịnh giải thích Thẩm ra hai vợ chồng lại đây Nhưng là chính mình không làm hắn cùng nhau tiếp cơ sự tình bởi vì trừ thịnh vẫn luôn nói chờ thẩm ra hai vợ chồng tới, hắn tự mình đi tiếp cơ sau đó tiếp đãi. Lý Hàng kêu thẩm la tiểu tẩu tử đó là ở trên mạng công nhận, hơn nữa vong hữu đều nói đây là Lý Hàng đối thẩm la chuyên trúc xưng hô, cho nên bọn họ trước nay đều không cùng Lý Hàng đoạt cái này xưng hô. Cũng chính bởi vì vậy, thẩm ra hai vợ chồng ở nghe được này thanh tiểu tẩu tử, tức khắc đều lạnh mặt nhìn về phía Lý Hàng nơi đó, chạy tới thẩm la trước mặt rừng. Lý Hàng nhìn nhìn thẩm la, lại nhìn nhìn thẩm gia hai vợ chồng cùng Trần Hạo. Hắn hỏi, tiểu tẩu tử, các ngươi làm gì vậy, có phải hay không lại đây ăn cơm a Thẩm ra hai vợ chồng cùng nhau a một tiếng. Lý Hàng. Lý Hàng hỏi, tiểu tẩu tử, bọn họ ai a cùng ngươi hợp tác? Ân thẩm la ừ một tiếng, sau đó túm Lý Hàng ống tay áo, một bên đi phía trước đi một bên nói, ngươi vội ngươi, ta bên này còn có chuyện muốn vội đâu. Lý Hàng cười nói, tiểu tẩu tử, ta sự tình hôm nay vội xong rồi, ta cùng ngươi cùng nhau vội đi, ngươi có cần hay không ta hỗ trợ à? liên ở ngay lúc này, thẩm mẫu nói, hư tình giả ý, thẩm phụ, giả mù sa mưa a, lý hàng một bức, tiểu tẩu tử, nếu không phải thẩm ra hai vợ chồng là cùng thẩm la ở bên nhau, lý hàng nhất định hỏi bọn hắn, cái gì gọi là hư tình giả ý, cái gì gọi là giả mù sa mưa, hắn lý hàng ở nhìn thấy hắn tiểu tẩu tử ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền tưởng cùng nàng tiểu tẩu tử làm bằng hữu, cũng vẫn luôn ở giúp chính mình tiểu tẩu tử, bọn họ dựa vào cái gì nói chính mình đối hắn tiểu tẩu tử không phải thiết tình, nói nữa. liên tính hắn không thích sao hắn tiểu tẩu tử vì trừ thịnh hắn cũng muốn hảo hảo đối hắn tiểu tẩu tử a thẩm la cười nói ta ta tưởng cho ngươi trừ ca một kinh hỉ kia hai người là cha mẹ ta tức khắc lý hàng kích động là tiểu tẩu tử cha mẹ a thẩm thúc thúc thẩm phu nhân các ngươi hảo nói xong hắn cùng thẩm ra hai vợ chồng cười một chút thẩm ra hai vợ chồng trên dưới đánh giá hắn một chút ân hoa hoa công tử phú nhị đại làm việc dựa vào chính mình vui vẻ không nói lo gì Nhưng là bởi vì trừ thịnh cho nên hiện tại phải đối thẩm la thực nhiệt tình Giống như là muốn đem thẩm la trở thành hắn trong lòng nhận đồng tiểu tẩu tử Cái này Lý Hàng còn rất biết diễn kịch ta Nghĩ như vậy thẩm ra hai vợ chồng càng không thích Lý Hàng Nhưng là Lý Hàng bởi vì bọn họ là thẩm la cha mẹ Còn tưởng cùng bọn họ liêu vài câu Nghĩ này bữa cơm hắn mời khách đâu Trần Hạo chạy nhanh tiến lên Hắn nói, ngươi tiểu tẩu tử nói phải cho ngươi trừ ca kinh hỉ. Lý Hàng, không có việc gì không có việc gì ta cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm hành các ngươi tưởng cấp chữ ca kinh hỉ liền cấp chữ ca kinh hỉ. nói xong lý hàng liền chạy tiến lên đi sau đó nói cái này khách sạn ta quen thuộc à cái này khách sạn ăn ngon đồ ăn ta đều biết thẩm thúc thúc thẩm phu nhân ta thỉnh các ngươi ăn cơm thẩm ra hai vợ chồng lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái sau đó thẩm phụ nói hành ngươi mời chúng ta ăn cơm đi nói xong hắn nói cái này là lý hàng tâm ý à la chúng ta cũng đừng cự tuyệt lý hàng nghe vậy lý hàng càng kích động Chạy nhanh dùng nhất nhiệt tình thái độ cùng thẩm ra hai vợ chồng hàn huyên. Thẩm la cùng Trần Hạo đi theo phía sau bọn họ cùng nhau đi phía trước đi. Trần Hạo tún thẩm la tay háo làm Thẩm la đi chậm một chút. Thẩm la liền cùng Trần Hạo ở phía sau càng đi càng chậm. Bọn họ khoảng cách rất xa thời điểm. Trần Hạo lúc này mới nói, lần này là làm lý hàng bối nổi. Thẩm la căn bản là không nghe hiểu Trần Hạo nói, nhưng là ở Trần Hạo giải thích về sau. Thẩm la thần sắc có chút cổ quái. Nàng nói, Trần ca, ngươi. trần hạo Còn không phải là vì ngươi à, bằng không bọn họ có thể tới đế đô sao, còn đồng ý ngươi cùng trừ thịnh kết hôn. Phía trước Lý Hàng cười càng vui vẻ, "Tiểu Tẩu tử, các ngươi mau tới đây à, các ngươi làm gì đâu?" Thẩm La. Ở tưởng tượng đến thẩm gia hai vợ chồng biết võ công, Thẩm La càng cẩn thận, nàng cùng Trần Hạo hai người tiếp tục đi phía trước đi, Thẩm La nói, "Ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải thỉnh Lý Hàng ăn nhiều vài bữa cơm, chỉ là dựa theo ngươi nói bọn họ hẳn là chán ghét Lý Hàng a." vì cái gì muốn cùng lý hằng cùng nhau ăn cơm đâu Trần hạo ta không biết ta vấn đề này thẩm ra hai vợ chồng là như vậy tưởng này lý Hàng chán ghét thẩm la nhưng là bởi vì Trử thịnh muốn làm bộ Trử chính mình đối thẩm la thực tốt bộ dáng cho nên hắn nội tâm nhất định thực khổ vừa mới mời bọn họ cùng nhau ăn cơm kia cũng là trường hợp lời nói nếu như vậy bọn họ dứt khoát liền đồng ý sau đó nhìn lý hằng làm bộ đối bọn họ thực hảo nhưng là nội tâm tương đối khổ bộ dáng nhìn lý Hàng cười càng vui vẻ Thẩm ra hai khẩu nhất cũng liền càng vui vẻ. Đoàn người vào ghế lô, bởi vì là cùng Lý Hàng cùng nhau tới nguyên nhân, cho nên khách sạn thực mau liền đem đồ ăn cấp thượng. Lý Hàng phi thường hoàn mỹ chiêu đái chu ra hai vợ chồng, thoát nhìn hình ảnh thực cảm động, không biết còn tưởng rằng này thẩm ra hai vợ chồng là Lý Hàng cha mẹ. Lý Hàng cấp thẩm ra hai vợ chồng giới thiệu đồ ăn, sau đó còn hỏi thẩm ra hai vợ chồng tới đế đô có cái gì ăn bài, hắn muốn mang thẩm ra hai vợ chồng cùng nhau du lịch. Lý Hàng, đế đô ta thuộc a? các ngươi muốn đi chơi chỗ nào các ngươi cùng ta nói ta nhất định hảo hảo chiếu cố các ngươi rốt cuộc các ngươi là tiểu tẩu tử cha mẹ về sau cũng là ta trừ ca nhạc phụ nhạc mẫu ha ha ha ha ha ha, ha. thẩm ra hai vợ chồng cười càng vui vẻ thẩm phụ nói hảo nếu như vậy vậy phiền thoái ngươi thẩm la cùng trần hạo hai mặt nhìn nhau cái này thẩm ra hai vợ chồng kịch bản bọn họ xem không hiểu a thẩm la nghĩ đến thẩm ra hai vợ chồng sẽ võ thuật mở miệng nói lý hàng rất vội các ngươi muốn đi nơi đó Ta bồi các ngươi cùng đi chơi đi, bởi vì ta gần nhất không chạy sâu, ta trần ca cũng có rảnh. Thầm phụ, Lý Hàng nhiều thật sự hài tự a, ta liền thích Lý Hàng cùng chúng ta cùng nhau du lịch. Lý Hàng cười nói, ha ha ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy ta rất thật sự. Thầm la, một bữa cơm ăn xong rồi, thầm ra hai vợ chồng cùng Lý Hàng thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng, thậm chí đi khách sạn Lý Hàng cũng chưa làm, Lý Hàng nói, như thế nào có thể làm cho bọn họ chủ khách sạn đâu. ta ở đế đô có một cái chung cư ta cũng không thế nào trụ làm cho bọn họ trụ nhắc tới chung cư thẩm la lúc này mới nhớ tới ta cũng có chung cư ta đều đã quên bởi vì gần nhất vẫn luôn cùng trừ thịnh ở bên nhau thẩm la đều quên mất chính mình phía trước tại đây có cái chung cư sự tình chân hạo muốn nói cái gì nhưng là lý Hàng nói thẳng các ngươi vội của các ngươi ta đưa thẩm thúc thúc cùng thẩm phu nhân đi ta nơi đó là được thẩm la cho rằng thẩm ra hai vợ chồng sẽ cự tuyệt nhưng là bọn họ đồng ý thẩm phụ khen nói Lý Hàng à, thật không sai à, có hay không bạn gái à. Lý Hàng ngượng ngùng cười một chút, ta độc thân, nhưng là ta có muốn đuổi theo nữ Hải. Ở thẩm gia hai vợ chồng trong lòng, Lý Hàng những lời này ý tứ là, hắn một cái hoa hoa công tử, thường xuyên đổi bạn gái, hắn hiện tại tuy rằng độc thân, nhưng là có một cái muốn đuổi theo nữ Hải. Ha ha, chán ghét Lý Hàng. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là thẩm phụ nói, ngươi tốt như vậy, nữ Hải kia nhất định sẽ đồng ý cùng ngươi ở bên nhau. Lý Hàng cảm ơn thẩm thúc thúc thẩm la cùng trần hạo đã không nghĩ nói cái gì chờ đến lý hàng cùng thẩm ra hai vợ chồng đi ra ngoài trần hạo lúc này mới cùng thẩm la nói ngươi phía trước thuê cái kia chung cư lui ngươi đã quên à thẩm la thật đúng là đã quên sau đó nghĩ nghĩ nàng nói giúp ta mua cái chung cư nay về sau thẩm la muốn chiếu cố thẩm ra hai vợ chồng khẳng định là phải thường xuyên làm cho bọn họ tới đế đô cho nên thẩm la cảm thấy còn mua cái chung cư tốt một chút nghĩ nghĩ thẩm la lại nói mua biệt thự đi thẩm la thù lao đóng phim đủ mua biệt thự trần hạo theo tiếng về sau cùng thẩm la cùng nhau đi ra ngoài chờ đến lên xe trần hạo còn đang suy nghĩ cái gì thẩm ra hai vợ chồng nhìn giống như thực thích lý hàng bộ dáng thẩm la cũng suy nghĩ vấn đề này thẩm la trở về nhà về sau chính a di đang ở trong nhà xem ti đâu thẩm la hỏi chính a di trừ thịnh còn không có trở về a chính a di còn không có trở về đâu ư một tiếng thẩm la nói ta trở về rửa mặt ta. chờ đến trở về phòng thẩm la trực tiếp nằm ở trên giường lăn vài vòng sau đó nàng hỏi hệ thống ngươi nói ta thẩm la muốn cùng trừ thịnh nói chính mình là xuyên qua nhưng là tưởng tượng đến chu tử hành cùng hà san thẩm la lại có chút lo lắng chu tử hành cho rằng hà san là lạc lạc thời điểm đối hà san thật tốt ta sau đó biết hà san không phải lạc lạc hiện tại chu gia còn phong sát hà san thẩm la không biết chính là nay chu tử hành là ở không biết chính mình là lạc lạc dưới tình huống thích thượng chính mình Cho nên nàng cho rằng hà san cùng Chu tử hành vấn đề, chính là hà san có phải hay không lạc lạc vấn đề. Nếu hà san là lạc lạc, kia Chu tử hành tại minh bạch chính minh tâm, chỉ biết đối hà san càng thêm hảo, nhưng là sẽ không cưới hà san, hắn sẽ truy thẩm la. Thẩm la suy nghĩ hồi lâu, nàng nói, nếu ta không cùng Trử thịnh nói, kia ta có phải hay không cùng hà san giống nhau a Nói xong thẩm la mí môi, nàng nói, ta một hồi liền cùng Trử thịnh nói, nếu chử thịnh thích ta nguyện ý cùng ta kết hôn, Nguyên chủ cha mẹ liền cùng chử ra gặp mặt thương lượng kết hôn sự tình. Nếu hắn không thích ta, cùng chu tử hành giống nhau. Kia ta liền, ta rời khỏi giới giải trí, sau đó chờ cuối cùng một cái cốt chuyện kết thúc, ta liền tìm cái trấn nhỏ khai cái cửa hàng, quá người thường sinh hoạt. Hệ thống, hảo. Thẩm La xuống lầu. Trình A Di lúc này vừa mới cùng chử phu nhân đánh xong điện thoại, nàng nói, A La, ta liền đi về trước a. Thẩm La ngồi ở phòng khách chờ chử Thịnh trở về, nàng mở ra tivi, vẫn luôn đổi đài. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, hệ thống kêu thẩm la rất nhiều lần, thẩm la cũng không trả lời hệ thống. Hệ thống, a la, thẩm la, ta cùng thích hắn a. Ngay từ đầu thẩm la chỉ nghĩ quăng trừ thịnh, nhưng là ở cùng trừ thịnh ở chung trong khoảng thời gian này, thẩm la thích trừ thịnh, nếu không phải bởi vì thích trừ thịnh, thẩm la cũng sẽ không đồng ý cùng hắn kết hôn a. Hệ thống nghe vậy không cùng thẩm la nói cái gì, thẩm la còn lại là ở kia nhìn tivi trong tivi mặt diễn chính là ninh hâm biểu diễn phim truyền hình. Thẩm la không chỉ có thích Trử thịnh, nàng còn thích cùng ninh hâm cùng Lý Hàng làm bằng hữu, còn thích người nhà họ chử, bọn họ đối chính mình đều thực hảo. Hệ thống nói, Ala, la, ta cảm thấy Trử thịnh thực thích ngươi. Thẩm la không nói chuyện, chỉ là cười cười, Trử thịnh thích nàng, nhưng là Trử thịnh là bởi vì nàng là nguyên chủ mới thích nàng, vẫn là thích xuyên thư nàng. Chương 101 chương 101 Khách sạn ghế lô nội, Trử thịnh cùng chu mặc hai người mặt đối mặt ngồi, bọn họ hai người kinh thương ý tưởng cực kỳ nhất trí. nếu bọn họ hợp tác kia khẳng định là cường cường liên hợp đến nỗi chu tử hành căn bản là không phải bọn họ đối thủ nay chu mặc làm người nhìn tối tăm, nhìn thấy người của hắn rất nhiều ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là sợ hãi nhưng là trừ thịnh là ai à trừ thịnh hướng nơi nào vừa đứng cả người khí chẳng đều có thể làm người tự ti đến trong xương cốt cho nên hai người kia nói chuyện hợp tác phi thường hài hòa hai người gõ định rồi hợp tác về sau trừ thịnh liền sốt ruột đi trở về nhưng là chu mặc gọi lại trừ thịnh chu mặc trừ tổng muốn kết hôn hắn lời này nghe không ra là cái gì ngữ khí một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm trừ thịnh trừ thịnh sửng sốt không nghĩ tới này chu mặc thế nhưng còn đối hắn tư nhân sự tình cảm thấy hứng thú nhắc tới kết hôn trừ thịnh thần sắc đều nhu hòa vài phần ân thê tử của ta là một người rất tốt bởi vì ở trừ thịnh trong lòng thẩm la khuyết điểm đều là có điểm cho nên hắn đối trừ thẩm la đánh giá chính là như vậy đơn giản nhưng là lại phi thường cuồng ngạo ta trừ thịnh thê tử là một người rất tốt Ở trong lòng ta nàng không có bất luận cái gì khuyết điểm. Chính là trừ thịnh nhìn thẩm la ngồi ở trên sofa một bên ăn khoai lát một bên nhìn tivi, đều cảm thấy thẩm la là đẹp, còn sẽ muốn vì cái gì đều là ăn khoai lát xem tivi, thẩm la có thể ăn như vậy đẹp như vậy đang yêu, làm người muốn che chở. Chu mặc ừ một tiếng, lúc này mới nói, nhớ rõ cho ta một chương hôn lễ thì mời. Mặt khác nói, chu mặc một câu cũng chưa nói. Chờ đến trừ thịnh từ khách sạn ghế lô bên trong đi ra ngoài, Chu Mặc nhìn ghế Lô môn như suy tư gì, theo sau nói, nàng là thực Hảo. Thẩm La ở nhà chờ Trử Thịnh đều có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng là nghe được mở cửa thanh nàng đột nhiên thanh tỉnh, ngay sau đó vẻ mặt khẩn trương. Thẩm La cùng hệ thống nói, hệ thống, ta không phải nguyên chủ, ta là một thế giới khác Thẩm La. Hệ thống, đúng vậy. Nhìn trừ Thịnh vào cửa, thay đổi dép lê, Thẩm La cũng không nói chuyện, liền ở kia nhìn Trử Thịnh. Trử Thịnh con con con người, a La còn chưa ngủ a Ta hôm nay có chút vội. Cho nên trở về có chút trượm. Ân cùng Chu Mặc nói chuyện hợp tác. Thẩm La đi ra phía trước, còn hỗ trợ lấy qua Sở Thịnh áo khoác. "Trừ Thịnh, Ân, cái kia Chu Mặc hắn nhíu nhíu mày, A La về sau cách hắn xa một ít. Nếu Thẩm La cùng cuối Tuần ở chung nhất định sẽ sợ hay đi, rốt cuộc Chu Mặc người kia thoạt nhìn có chút không hảo ở chung đâu." Trừ Thịnh Thẩm La kêu một tiếng "Trừ Thịnh", nàng ngữ khí thực nghiêm túc, xưa nay chưa từng có nghiêm túc, nàng hô một hơi, lúc này mới nói, "Ta là xuyên qua, vẫn là xuyên thư." Xuyên qua, xuyên thương. trừ thịnh rỗi tay xoa nhẹ thẩm la tóc dài, xem tiểu thuyết. Không phải. Sau này lui một bước, thẩm la nắm chặt quyền, nàng nói, ta không phải A-la, ít nhất ta không phải ngươi cảm thấy cái kia A-la, ta là đến từ một cái khác thế giới, ta. Ta cũng kêu A-la, ta là giới giải trí lưu lượng hoa đán, ngày đó ta nghỉ ngơi thời điểm ta trợ lý để cử ta một quyển tiểu thuyết, bởi vì kia buồn tiểu thuyết pháo hôi cùng ta trùng tên trùng họ, ta liền nhìn, lại sau đó ta một giấc ngủ dậy. Liền thành, cái này phá hôi, cái này phá hôi chính là ngươi thích cái kia Thẩm La, ngươi hiểu hay không? Thẩm La nhịn xuống không làm chính mình khóc, nàng tiếp tục nói, nói cách khác, ta không phải cái kia ngươi nhất kiến trung tình A-La, ta là ở đoàn phim đóng phim, ngươi tới tìm ta cái kia A-La, ta cùng ngươi nhất kiến trung tình cái kia A-La là hai người. Nói xong, Thẩm La tâm bùn bùn nhảy, nàng không dám nhìn tới Trử Thịnh, không đợi Trử Thịnh làm gì phản ứng, nàng đem trong tay quần áo một ném, cầm chìa khóa xe liền ra bên ngoài chạy. Bên ngoài thực lãnh, ở trong nháy mắt thẩm la nước mắt rất ra tới. Thẩm la, hệ thống, ta có phải hay không làm sai, nhưng là ta thật sự không phải nguyên chủ a. Hệ thống không nói chuyện. Kỳ thật thẩm la không phải không có nghĩ tới về sau coi như làm chính mình là nguyên chủ, sau đó cùng trừ thịnh kết hôn, nhưng là nàng như vậy cùng hà san có cái gì khác nhau, nàng không nghĩ đương hà san, cũng không nghĩ làm trừ thịnh thích chính mình là bởi vì nguyên chủ. Chờ đến lên xe, thẩm la một bên khóc lóc một bên khởi động xe. Nàng lung tung lau một phen nước mắt, nàng không dám nhìn tới chử thịnh là cái gì phản ứng, nàng cũng không muốn nghe chử thịnh hỏi nàng nguyên chủ đi nơi nào. Hệ thống, nếu không có chu mặc trọng sinh, ngươi còn sẽ cùng chử thịnh nói ngươi không phải nguyên chủ. thẩm la, ta không biết, nhưng là ta biết ta không nghĩ cùng hà san giống nhau. Lái xe, thẩm la cũng không biết muốn đi đâu, nàng lang thang không có mục tiêu mở ra, cuối cùng thế nhưng chạy đến trước kia thẩm la cùng chử thịnh trụ cái kia biệt thự, nàng từ trong xe mặt xuống dưới. trên người ăn mặc một thân quần áo ở nhà ở trong gió lạnh có chút giống là gió lạnh chung lay động đóa hoa nhưng là nàng lại giống như không cảm giác được lánh giống nhau bước bước chân chậm dai đi tới biệt thự cửa bởi vì là vân tay khóa thẩm la đem ngón tay rối đi ra ngoài sau đó biệt thự môn liền mở ra cách vách biệt thự trên lầu uống say không còn biết gì chu tử hành thần sắc có chút kích động hắn vội vàng đi xuống chạy thậm chí bình rượu tử còn vướng ngã mấy cái trong miệng hắn nỉ non lạc lạc lạc lạc là lạc, lạc, lạc. Là Lạc Lạc A, là cái kia một lòng bảo hộ hắn, nhưng là làm hắn phụ Lạc Lạc A. Tuy nói Chu Tử Hành hiện tại có chút kích động, nhưng là vẫn là có chút lý trí, hắn đi ra ngoài thời điểm còn thuận tiện cầm một kiện tương đối hậu áo khoác, một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, nhìn đến đứng ở biệt thự cửa ăn mặc quần áo ở nhà còn không đi vào thẩm la, Chu Tử Hành cảm thấy chính mình lòng có chút đau, hắn vội vàng chạy qua đi, đem miên phục cấp khoác ở thẩm la trên người. Chu Tử Hành, Lạc Lạc. rồi tay đẩy ra Chu Tử Hành Thẩm La nhìn nàng, nàng đôi mắt đều có chút sưng lên. Lần này Chu Tử Hành càng là đau như là có đâm vào chất chính mình tâm giống nhau. Ta không phải. Thẩm La thanh âm không có gì gọn sóng, nàng đem Chu Tử Hành quần áo cấp ném tới một bên. Ta không phải lạc lạc, ta không phải a. Chu Tử Hành một lòng hống Thẩm La, hảo hảo hảo, ngươi không phải lạc lạc, ngươi nói ngươi không phải lạc lạc, ngươi liền không phải lạc lạc, ngươi là Thẩm La. Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong xoay người lại nhặt trên mặt đất áo khoác. Nhưng là thẩm la đã đường kính hướng tới chính mình xem nơi đó đi qua. Thẩm la hiện tại một lòng đều nghĩ đến trử thịnh sự tình, nàng có chút chờ mong, chờ mong trử thịnh thích chính là chính mình, chẳng sợ chính mình không phải nguyên chủ, cũng là thích chính mình, sau đó bọn họ là có thể kết hôn. Chu tử hành ở phía sau gắt gao đi theo thẩm la, thẩm la nhìn hắn nói, ta không phải lạc lạc, ngươi đừng đi theo ta. Chu tử hành lãnh có chút phát run, hắn cười đem miên phục đưa qua, hảo, ngươi không phải lạc lạc. Thái độ này... làm thẩm la càng thêm bực bội Trử thịnh cho rằng nàng là nguyên chủ cho nên cùng nàng ở bên nhau chu tử hành tưởng nàng là nguyên chủ cho nên đối với nàng thái độ này nhưng là nàng là giả nhìn thẩm la lại muốn khóc chu tử hành chạy nhanh đem miên phục đưa cho thẩm la hắn cười thẩm la cái này ngươi cầm ta trở về nói xong hắn liền xoay người trở về đi bởi vì lo lắng thẩm la đem miên phục cấp ném hắn vẫn luôn quay đầu lại nhìn thẩm la thấy thẩm la không đem miên phục cấp ném lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Ngay sau đó vào biệt thự đóng cửa lại. Biệt thự môn đóng lại kia một khắc, Thẩm La đem Chu Tử Hành tắc quá miên phục cấp ném, Chu Tử Hành dựa vào ván cửa ngã ngồi trên mặt đất, hồng vành mắt khóc ra tới, nàng liền như vậy chán ghét chính mình sao? Cho nên nàng nói chính mình không phải lạc lạc, nhưng là nàng vì cái gì sẽ ăn mặc quần áo ở nhà liền tới đây, có phải hay không cùng Trử Thịnh cãi nhau? Trử Thịnh như thế nào có thể cùng nàng cãi nhau đâu? Nàng như vậy hảo. Trử Thịnh cảm thấy Thẩm La nói quả thực không thể tưởng tượng, xuyên qua, xuyên thưa nàng không phải chính mình đã từng thích cái kia a -la. sao có thể nàng cùng a giống nhau như luka ngay cả tính tình đều là giống nhau trừ thịnh ở trên mạng lục soát qua xuyên qua xuyên thư chờ một loạt từ ngữ mấu chốt hắn cầm di động tay đều ở run run di động theo hắn tay trượt xuống rất nhiều lần hắn liền ngồi ở thẩm la đi ra ngoài thời điểm hắn đứng cái kia vị trí từ trừ thịnh ký sự khởi trước nay liền không có như vậy chật vật quá hắn hy vọng thẩm la là ở cùng chính mình nói dỡn nhưng là hắn lại tin tưởng thẩm la Hắn không ngừng ở trên mạng lục soát xuyên qua, không biết qua bao lâu, hắn máy móc tính ngừng đầu, lúc này mới nhớ tới vừa mới thẩm la là ăn mặc quần áo ở nhà chạy ra đi. Hắn cầm di động điên cuồng cấp thẩm la đánh điện thoại, nhưng là thẩm la di động không lấy, di động tiếng chuông liền vang vọng ở trong phòng khách mặt. Trừ thịnh đê, a la. Hắn thật sự không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, nhưng là hắn biết chính mình lo lắng thẩm la, hắn suy nghĩ một chút từ nay về sau thẩm la cùng hắn chia tay sau đó khác gả người khác. Tâm như là ở lại làm người một châm một châm hướng lên trên chắc Hắn hoảng loạn đứng lên, chạy nhanh ra bên ngoài chạy, hắn muốn đi tìm Thẩm La, hiện tại liền phải đi tìm Thẩm La, nàng như vậy mảnh mai, hiện tại nhất định ở nơi đó khóc lóc, đôi mắt cái mũi đều khóc hồng hồng, còn sẽ nói vì cái gì hắn không đi tìm hắn. Nhưng là Thẩm La sẽ đi nơi nào đâu? Trừ thịnh không biết, hắn lái xe đi Thẩm La khả năng đi địa phương, nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy Thẩm La, hắn cấp phùng trợ lý gọi điện thoại, tìm Thẩm La. nói như vậy một câu Trử Thịnh liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Phùng trợ lý có chút nốc, tìm Thẩm La, Thẩm La làm sao vậy a? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Phùng trợ lý vẫn là chạy nhanh đi tìm Thẩm La, thậm chí tìm những người khác hỗ trợ. Sắc trời tờ mờ sáng lên, nhưng là Thẩm La vẫn là không biết tung tích. Giờ phút này Thẩm La ngồi ở điều khiển vị trí thượng ngủ rồi, nhưng là liền tính là ngủ rồi, vẫn là ngẫu nhiên sẽ khụt khịt một chút, nàng đang nằm mơ, trong mộng Trử Thịnh nói không thích hắn, hắn thích nguyên chủ. còn hỏi nàng như thế nào có thể làm nguyên chủ trở về thầm la trừ thịnh ngươi không cần không thích ta à ta thích ngươi à ta muốn gả cho ngươi nguyên chủ nàng không thể đã trở lại xuyên qua như thế nào sẽ dễ dàng như vậy hơn nữa ta ở trước kia thế giới thân phận thực tốt ta là đương hồng lưu lượng tiểu hoa nếu nàng muốn ở giới giải trí hốn có ta cái kia thân phận nhất định sẽ thực vui vẻ nói nữa nàng không thích ngươi à nàng không thích ngươi nàng thích chu tử hành nếu nàng xuyên trở về rồi nàng thích chu tử hành chu tử hành cũng thích hắn như vậy bọn họ liền ở bên nhau a trừ thịnh thẩm la ôm trừ thịnh nhưng là trừ thịnh ném ra nàng ta chỉ thích nàng a ta không thích ngươi ngươi làm nàng thế thân đều không xứng lần này tử thẩm la bừng tỉnh làm nàng thế thân đều không xứng thẩm la nói hệ thống hệ thống a la ta tin tưởng trừ thịnh là thích ngươi ngươi phải cho trừ thịnh một ít suy nghĩ cẩn thận thời gian a phải biết rằng hắn vẫn luôn cho rằng ngươi là nguyên chủ hiện tại ngươi nói với hắn ngươi là xuyên qua xuyên thư Chờ chủ thịnh suy nghĩ cẩn thận, hắn liền biết chính mình thích chính là ngươi. Chương 102 chương 102 Hệ thống an ủi làm thẩm la càng thêm bực bội, chủ thịnh yêu cầu thời gian suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hắn suy nghĩ cẩn thận về sau, càng thêm kiên định không thích chính mình, thích nguyên chủ đâu. Ngay từ đầu thẩm la tưởng tiêu sái, cái gì chủ thịnh thích chính mình, kia nàng liền cùng chủ thịnh kết hôn, nếu chử thịnh không thích chính mình, kia nàng liền tìm một cái chấn nhỏ khai một cái cửa hàng, sau đó quá bình thường sinh hoạt. nhưng là nàng hiện tại thích trử thịnh a nàng tưởng cùng trừ thịnh ở bên nhau a thẩm la tiếp tục khột khịt vài tiếng hệ thống cũng không biết như thế nào an ủi thẩm la chỉ có thể nói a la ngươi tin tưởng ta a rốt cuộc ta là hệ thống chu tử hành một đêm chưa ngủ hắn ngồi ở trên lầu trên ban công tham lam nhìn dưới lầu chiếc xe kia trong xe mặt ngồi chính là hắn lạc lạc a nhưng là ở nhìn đến trên đường cái kia làm thẩm la vứt bỏ áo khoác chu tử hành lại cười khổ một chút không quan hệ Chỉ cần có thể cùng lạc lạc ở chung thì tốt rồi, chẳng sợ bọn họ là cách xa như vậy khoảng cách, hắn ở trên ban công nhìn nàng ngồi ở trong xe, này liền đủ rồi. Chu tử hành không biết thẩm la vì cái gì sẽ đến nơi này, nhưng là hắn cảm thấy là bởi vì thẩm la cùng chu tử hành cãi nhau, hắn biết vì thẩm la hắn hẳn là cấp trừ thịnh gọi điện thoại cùng trừ thịnh nói một chút, nhưng là hiện tại chu tử hành chỉ nghĩ như vậy nhìn dưới lầu, hắn. Chờ một lát nhất định cấp trừ thịnh gọi điện thoại, làm trừ thịnh lại đây. tường hồi biệt thự cấp thẩm la nấu cơm nhưng là chu tử hành lại lo lắng chính mình làm tốt cơm ra tới thẩm la liền lái xe đi rồi chu tử hành lạc lạc phùng trợ lý làm người nghĩ cách đi tra theo dõi nhưng là thẩm la lái xe thật là khai thực tùy tiện nàng lái xe đi vài cái địa phương thậm chí còn đi mấy cái không có theo dõi vị trí cho nên tìm được thẩm la cụ thể vị trí rất khó nếu thẩm la trực tiếp lái xe đi nàng cùng trừ thịnh phía trước trụ cái kia biệt thự trừ thịnh bọn họ sẽ không đến bây giờ đều tìm không thấy người Trừ Thịnh càng ngày càng nôn nóng, hắn chỉ có thể tìm Lý Hàng cùng Ninh Hâm, làm cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau tìm Thẩm La, làm cho bọn họ đi Thẩm La phía trước thích đi địa phương, hoặc là Thẩm La muốn đi địa phương. Đối với Thẩm La cùng Trừ Thịnh cãi nhau sự tình, Lý Hàng cùng Ninh Hâm quả thực chính là một bức, hai người kia mỗi ngày phát cầu lương, thế nhưng cãi nhau, bọn họ đây là đang nằm mơ. Nhưng là bởi vì lo lắng Thẩm La, cho nên bọn họ cái cũng không hỏi, lái xe liền ra tới, nơi nơi ở tìm Thẩm La. Hiện tại trừ thịnh có chút hận chính mình, vì cái gì thẩm la ra bên ngoài chạy thời điểm, hắn không có ngăn lại thẩm la, sau đó cùng thẩm la nói, hắn thích chính là nàng, hắn thích chính là cái kia cùng chính mình ở chung lâu như vậy thẩm la đâu. Hiện tại trừ thịnh nghĩ chờ đến chính mình tìm được rồi thẩm la thời điểm, hắn nhất định cái gì đều không nói, hắn muốn trực tiếp ôm lấy thẩm la, sau đó làm thẩm la an tâm một ít, dùng trong lòng ngực mình nói cho thẩm la nói, hắn thích chính là thẩm la, hắn tưởng kết hôn đối tượng cũng là thẩm la. trừ thịnh vẫn luôn suy nghĩ chính mình thích chính là chính mình nhất kiến trung tình thẩm la vẫn là hiện tại thẩm la nhưng là ở tìm thẩm la trong quá trình trừ thịnh minh bạch hắn càng thích hiện tại thẩm la hắn tưởng cùng thẩm la kết hôn sau đó hai người nắm tay đến bắt đầu trừ thịnh nhìn ven đường lo lắng cho mình bỏ lỡ thẩm la cho nên chẳng sợ hiện tại hắn thực nôn nóng nhưng là hắn vẫn là thực nghiêm túc lý Hàng cùng ninh hâm là hợp với giọng nói trò chuyện bọn họ hai người là nghĩ bọn họ có người đi tìm địa phương liền không cần ở tiếp tục đi cho nên mở ra giọng nói trò chuyện tương đối phương tiện. Lý Hàng, tiểu tẩu tử thế nhưng cùng chữ ca cãi nhau, ta cảm thấy nhất định đều là chữ ca sai. Ninh Hâm, đúng vậy, đều là chữ thịnh sai. Nay giải trừ hôn ước về sau, bọn họ thường xuyên cãi nhau, bọn họ đã thật lâu không có như vậy ý tưởng nhất trí. Ninh Hâm có chút lo lắng, cũng không biết ta la đi đâu, Ngươi nói nàng ngốc không ngốc à, nàng cùng chữ thịnh cãi nhau lại đây tìm ta à, ta đem nàng cấp giấu đi sau đó cùng nàng cùng đi du lịch. Làm trừ thịnh chính mình lo lắng suốt ruột tìm nàng A, chờ trừ thịnh nhận sai thái độ làm A la vừa lòng về sau, ta ở mang theo A la trở về A. Càng là như vậy nghĩ, ninh hâm càng là lo lắng, nàng nói, ngươi chạy nhanh hỏi một chút trừ thịnh, bọn họ rốt cuộc vì cái gì cãi nhau, phải biết rằng nếu không phải bọn họ cãi nhau làm A la đặc biệt khổ sở, A la như thế nào sẽ không liên hệ ta đâu. Lý Hàng, đúng vậy, cũng không liên hệ ta. Lý Hàng có chút không bỏ được cắt đứt điện thoại. bởi vì hắn thích hiện tại chính mình cùng Ninh Hâm ở chung cảm giác nhưng là bởi vì lo lắng Thẩm La Lý Hằng vẫn là cắt đứt điện thoại sau đó cấp Trử Thịnh đánh qua đi điện thoại một truyền được Trử Thịnh thanh âm khàn khàn tìm được Gala Lý Hằng không tìm được Tiểu Tẩu Tử nhưng là trừ ca ngươi vì cái gì cùng Tiểu Tẩu Tử cãi nhau a vì cái gì cùng Thẩm La cãi nhau cái này Trử Thịnh không nghĩ nói cho Lý Hằng cũng không nghĩ nói cho những người khác hắn trầm giọng nói đều là ta sai Lý Hằng đều là ngươi sai, ngươi thật vất vả đuổi tới tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào liền không hảo hảo đối tiểu tẩu tử đâu. Ngươi có phải hay không hôm nay trở về chậm, ngươi ngẫm lại ngươi trước kia vừa mới cùng tiểu tẩu tử ở cùng một chỗ thời điểm, nào thứ không phải đúng hạn trở về a? Trừ ca, tiểu tẩu tử như vậy tốt một người, ngươi không thể như vậy đối tiểu tẩu tử a, bằng không về sau ngươi cùng tiểu tẩu tử chia tay, ta tính toán đi theo tiểu tẩu tử cùng nhau, liền không cần ngươi cái này trừ ca, về sau chúng ta gặp mặt, ta kêu ngươi trừ tổng. vừa mới cùng thẩm la ở cùng một chỗ thời điểm, trừ thịnh bỗng nhiên kích động, hắn chạy nhanh hướng tới trước kia cùng thẩm la ở biệt thự khai qua đi. Lý Hàng, trừ ca, vì cái gì ta muốn chạm tiểu tẩu từ đâu? Bởi vì là ngươi khi dễ tiểu tẩu từ a. Lý Hàng còn muốn nói cái gì? Điện thoại trực tiếp làm trừ thịnh cấp cắt đứt. Lý Hàng, xe khai vào khu biệt thự, trừ thịnh rơi xuống cửa sổ xe, hắn hỏi bảo an, ta thê tử xe khai không khai lại đây. Cái này khu biệt thự an toàn tính tương đối cao. Không phải hộ gia đình tiến vào đều là yêu cầu bảo an cùng bọn họ đi hộ gia đình trong nhà xét duyệt, Thẩm la là, là minh tinh, này đó bảo an cũng có Thẩm la fans, phía trước còn muốn quá ký tên đâu. Bảo an nói, Thẩm la lái xe lại đây, ngày hôm qua liền tới đây. Nói xong, hắn đối Trử thịnh cười cười. Trử thịnh nói tạ, chạy nhanh lái xe đi vào. Là hắn hồ đồ, hắn như thế nào đã quên nơi này đâu, hắn. Xe khoảng cách bọn họ đã từng trụ biệt thự càng ngày càng gần. Nhưng là chủ thịnh nội tâm càng là thấp thỏng, hắn không biết hiện tại thẩm la thế nào, thẩm la có thể hay không bởi vì hắn lúc ấy không có trực tiếp trả lời nàng, cho nên có chút chán ghét chính mình. Nhưng là lúc ấy chủ thịnh thật là có chút không biết làm sao à, đổi thành ai, đây cũng là muốn ốc. Xe ở thẩm la xe bên cạnh ngừng lại, nhìn kia chiếc quen thuộc xe, chủ thịnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền đi khai biệt thự môn, hắn vào biệt thự về sau ở biệt thự bên trong tìm một vòng mồ hôi đầy đầu, cũng chưa tìm đại thẩm la. nghĩ tới cái gì lại chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Chu Tử Hành lẩm bẩm, tự nhiên, ta cảm thấy lời này, ta đại khái đều không có cơ hội cùng ngươi ở bên nhau đi lúc này. Chu Tử Hành ý niệm có chút dao động, hắn ngay từ đầu là tưởng sẽ giới giải trí tiếp tục đóng phim, nhưng là sau lại sửa lại chủ ý, tính toán chỉ tham gia cái kia luyến ái chân nhân tú, bởi vì như vậy có thể cùng Thẩm La ở chung, nhưng là hiện tại, hắn hối hận, hắn tưởng hoàn thành đã từng hứa hẹn qua Thẩm La trở thành giới giải trí đương hồng minh tinh. Như vậy Thẩm La là có thể mỗi ngày đều có thể. Nhìn đến hắn, có lẽ Thẩm La thích ăn đồ vật cũng là hắn đại ngôn, Thẩm La thích nhãn hiệu cũng là hắn đại ngôn. Đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn Trừ Thịnh từ khu biệt thự bên trong đi ra ngoài, lại đi gõ Thẩm La cửa xe. Chu Tử Hành muốn trở về, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đứng ở kia. Hắn tưởng tiếp tục nhìn Thẩm La, nhìn Trử Thịnh có phải hay không đem nàng hứng hảo. Nếu Trừ Thịnh hống không hảo nàng, hoặc là hai người lại cãi nhau, hắn có thể đi giúp Thẩm La. nhưng là khả năng thẩm la không cần chính mình hỗ trợ đi vì cái gì vì cái gì hắn lúc trước nhận sai người vì cái gì nếu hắn không có nhận sai tự nhiên hiện tại có tư cách hống thẩm la chính là hắn a không phải trừ thịnh a thẩm la lúc này vốn dĩ chính là tỉnh nàng nhìn đứng ở cửa xe ngoại trừ thịnh không dám mở cửa xe nàng cầm tay lái hệ thống a la ngươi tổng phải cho trừ thịnh một cái cơ hội a có lẽ trừ thịnh là lại đây tỏ vẻ hắn thích chính là ngươi không phải nguyên chủ a thẩm la ta Nếu hắn chỉ là lại đây tìm ta, không có muốn cùng ta tiếp tục kết hôn ở bên nhau tâm tư đâu." Thẩm La có chút không tự tin, nàng xoa xoa thịt chính mình có chút xưng lên đôi mắt, "Hệ thống." Thẩm La thanh âm vốn dĩ liền mềm, đang nói chuyện thời điểm run rẩy một ít, chính là hệ thống đều có chút đau lòng Thẩm La, hắn tưởng cùng Thẩm La nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói. Trừ Thịnh tiếp tục gõ cửa sổ xe, hắn tiếng nói khàn khàn, "A la, ngươi nghe ta giải thích, ngươi mở cửa xe nghe ta giải thích được không?" "A là, Ngươi nghe ta giải thích A, A la, ngươi mau đem cửa xe mở ra A. Ta sai rồi, đều là ta sai rồi. Hệ thống kinh hỉ nói, A la, trừ thịnh lại cùng ngươi nhận sai. Vốn dĩ thẩm la là tưởng lái xe, nhưng là nàng một chút bung lỏng ra tay lái, nhìn bên ngoài cái kia hai mắt che kín tơ máu nam nhân, nàng chậm rãi vươn tay, sau đó mở ra cửa xe. Đẩy ra cửa xe, thẩm la từ trên xe đi xuống, nàng lúc này còn đang suy nghĩ muốn như thế nào hỏi trừ thịnh đâu, chỉ là nàng không đợi hỏi đâu. Trừ Thịnh một tay đem người cấp ôm ở trong lòng ngược mặt. Trừ Thịnh gắt gao ôm Thẩm La, Á La, ngươi có thể hay không lại trở về a? Thẩm La tổ chức tốt tìm từ toàn bộ cũng chưa nói ra, nàng hỏi, cái gì? Trừ Thịnh, Á La, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi kết hôn, ta muốn cùng ngươi sinh hài tử, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đến bắt đầu, cho nên Á La ngươi có thể hay không ở xuyên qua trở về a? Buông lòng ra Thẩm La, trừ Thịnh phủng Thẩm La gương mặt, theo sau hôn lên đi. Thẩm La nước mắt chảy xuống. Chữ thịnh cảm giác được trên môi hàm hương vị đó là thẩm la nước mắt ta hắn là cỡ nào hôn à thế nhưng làm thẩm la khóc thành cái dạng này a trên lầu chu tử hành méo vòng bảo hộ ngón tay gân xanh nô lên nhưng là trên môi dơ lên tươi cười hắn nói lạc lạc, vui vẻ liền hảo nói xong hắn xoay người trở về nói xong chu tử hành cầm lấy di động bắt thông chu chủ tịch điện thoại ta còn là tính toán không ở công ty tiếp tục công tác chu chủ tịch ngươi nói cái gì chu tử hành ta cấp chu Gia đánh đổ kia một bút đầu tư là chu mặc đầu tư ta cũng biết hắn muốn làm cái gì ta bất quá là tương kế tự kế ta nghĩ cầm hắn đầu tư đối chu thị tập đoàn càng tốt sau đó ta lại nghĩ cách nhằm vào hắn rốt cuộc chu mặc xem như ta cùng cha khác mẹ ca ca liền tính đến lúc đó ta đem công ty bại bởi chu mặc cũng đúng nhưng là hiện tại ta sửa chủ ý công ty cho hắn đi ta muốn làm minh tinh về sau liền tính ta tưởng kinh doanh công ty ta cũng có thể chính mình kinh doanh một nhà công ty Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Những lời này Chu tử hành nói không mặn không nhạt, như là đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Nói xong, hắn trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Chu tử hành kinh thương thiên phú thực hảo, phía trước hắn vừa mới tiến Chu thị tập đoàn, vẫn luôn thua. Đó là bởi vì yêu cầu hắn đi quen thuộc một chút sự tình. Chương 103 chương 103. Trừ thịnh lái xe mang theo thẩm la về nhà, trở về nhà thẩm la liền không nói một lời ngồi ở trên sofa, nhưng là nàng lặng lẽ đánh giá Trừ thịnh. Bởi vì có chút buồn ngủ, còn đánh mấy cái ngáp, nhìn cùng tiểu đáng thương giống nhau, Trử Thịnh nhìn nàng, chỉ cảm thấy tâm đều ở nắm đau. Đi phía trước đi rồi vài bước, Trử Thịnh nửa ngồi xổm ở Thẩm La trước mặt, hắn nói, "A la, đừng nóng giận được không? Đều là ta sai." Hắn nói xong xem Thẩm La không để ý tới hắn, chính hắn đánh chính mình một cái bàn tay, thanh âm kia vang vọng, vừa thấy chính là dùng sức, Thẩm La chạy nhanh cầm Trử Thịnh thủ đoạn. "Ta biết, nếu đổi thành là ta, ngươi cùng ta nói" Ngươi không phải ta thích cái kia trừ Thịnh, là người khác, kia ta cũng sẽ không biết làm cái gì phản ứng, nhưng là Trử Thịnh, ngươi thật sự thích ta sao? Thẩm la hỏi xong cắn cắn môi dưới, chỉ là ngay sau đó, Trử Thịnh liền đứng dậy ôm lấy Thẩm la, như là lo lắng Thẩm la không tin giống nhau, hắn đem Thẩm la tay gác ở chính mình trái tim vị trí, ngươi xem, vì ngươi nhảy lên. Tức khắc, Thẩm la phụt một tiếng bật cười. Trử Thịnh nhìn Thẩm la cũng cười, hai người này liền xem như hòa hảo. Đông nhiên Trử Thịnh nghĩ tới cái gì? chạy nhanh nói, Lý Hạng cùng Ninh Hâm còn ở tìm ngươi đâu. Nói xong, trừ Thịnh chạy nhanh liên hệ Lý Hạng, nói cho Lý Hạng hắn đã tìm được rồi thầm la, hiện tại bọn họ ở nhà. Lý Hạng, tiểu tẩu tử tìm được rồi à, ngươi nói cho tiểu tẩu tử, ta hiện tại liền qua đi cấp tiểu tẩu tử đưa ván giặt đồ, chuyên môn cho ngươi dùng, làm ngươi cùng ta tiểu tẩu tử cãi nhau. Không một hồi, Lý Hạng cùng Ninh Hâm liền vội vàng lại đây, muốn nói vẫn là Ninh Hâm tương đối cẩn thận, bởi vì Ninh Hâm còn mua cơm sáng lại đây. Ninh Hâm vừa vào cửa liền bắt đầu tiếp đón bọn họ ăn cơm sáng, chờ đến nàng đem đồ vật đều gác ở trên bàn về sau, lúc này mới nói: Không mua trừ tổng, ngươi liền bị nói đi. Lần sau trường điểm trí nhớ. Trừ Thịnh, Hảo, trường điểm trí nhớ. Ninh Hâm kinh ngạc nhướng mày, nàng tiến đến thẩm la bên cạnh: A la, các ngươi vì cái gì cãi nhau a? Đến bây giờ Ninh Hâm cũng không biết bọn họ có thể vì cái gì cãi nhau, bọn họ là tình lữ chung chiến đấu cơ a, chuyên môn giải cẩu lương cái loại này. Thẩm La nhìn Chử Thịnh liếc mắt một cái, Chử Thịnh cùng Lý Hằng cũng đều đang nhìn bọn họ đâu. Thẩm La há một nói, dù sao đều là hắn sai, muốn cái gì lý do a? Nói xong, nàng thở phì phì không dám nhìn tới người khác, trực tiếp ngồi xuống trên bàn cơm. Ninh Hâm, đúng vậy, dù sao đều là Chử tổng sai, muốn cái gì lý do a? Nhìn như vậy Thẩm La, Chử Thịnh cũng biết Thẩm La đây là hết giận, hắn phụ hòa nói, ừ, đều là ta sai, muốn cái gì lý do a? Lý Hằng. Không phải a, trừ ca, cái này cãi nhau như thế nào liền đều là ngươi sai, còn không cần lý do. Tuy rằng ta cũng cảm thấy đều là ngươi sai, rốt cuộc tiểu tẩu tử như vậy mềm một người, nhưng là vấn đề là, vì cái gì đều là ngươi sai tổng phải có cái lý do a. Ninh Hâm, ngươi nói đúng không a? Lý Hàng cảm thấy cùng thẩm là còn có trừ thịnh là nói không rõ, cho nên hy vọng Ninh Hâm là cùng chính mình một cái ý tưởng. Chấp chấp trợ, người như vậy như thế nào, đương hoa hoa công tử. Liên bởi vì bộ dáng không tồi còn có tiền. Ninh Hâm nghĩ đến chính mình vì cái gì thích Lý Hàng. Lý Hàng đem ván giặt đồ gác ở trên sofa, ngay sau đó nói, "Ta khẳng định là chạm tiểu tẩu tử, nhưng là ta sao cũng muốn giảng đạo lý a." Lý Hàng cảm thấy chính mình đây là ở vi trừ Thịnh theo lý cố gắng. Quay trong chén cháo, Thẩm La lại nhìn thoáng qua Trừ Thịnh, Trừ Thịnh cũng là tìm Thẩm La cả đêm, ở hơn nữa lo lắng, cho nên bộ dáng nhìn làm người có chút đau lòng, Thẩm La nói, "Ta ăn không hết." Ngươi lại đây giúp ta ăn. Hảo. Chử thịnh hiện tại không dám phản bác thẩm la, dù sao thẩm la nói cái gì đều là đúng là được rồi. Lý Hàng. Các ngươi đây là đang làm gì, vì cái gì không ai cùng ta giảng đạo lý đâu. Lý Hàng chấn kinh rồi. Ha ha, ván giặt đồ chính ngươi dùng đi, ngươi cũng đừng ăn cơm. Ninh Hâm ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn cơm sáng, nhìn kia thẩm la cùng Chử thịnh ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng. Ninh Hâm cũng cười, nàng nói, đúng rồi, điện ảnh liền phải chiếu. Đừng quên chúng ta ước định hảo cùng nhau xem A, tuy rằng ta không nghĩ cùng Lý Hàng cùng nhau xem, nhưng là ta còn là ta tưởng cùng A là cùng nhau xem A. Lý Hàng, A A A A A các ngươi vì cái gì không cùng ta giảng đạo lý, còn có cái này cái bản sắt là cho chữ K mua A. Ninh Hâm, ngươi vừa mới không phải còn khen ta sao? Ninh Hâm, Lý Hàng, ngươi ở cùng ta giảng một câu đạo lý thử xem. Lý Hàng, suy nghĩ một chút Lý Hàng liền cảm thấy bị khuất. Nhưng là hắn không dám cùng Ninh Hâm tiếp tục giảng đạo lý, chỉ có thể nói, Nga, không cùng ngươi giảng đạo lý, liền không cùng ngươi giảng đạo lý. Bốn người ăn xong rồi cơm sáng, Thẩm La cùng Trử Thịnh trở về nghỉ ngơi, Ninh Hâm cùng Lý Hàng còn lại là ở phòng cho khách chú hạng, bọn họ đều rất mệt. Trử Thịnh hống Thẩm La ngủ, vẫn luôn ở cùng Thẩm La nói chính mình thích chính là nàng. Ngươi là ta đi đoàn phim thăm ban thời điểm, ngươi xuyên qua lại đây đúng hay không? Ta lúc ấy liền cảm thấy chúng ta a la tính tình đều so với phía trước hảo. càng muốn muốn cưới ngươi, sau lại cùng ngươi ở chung, ta liền càng ngày càng thích ngươi, ta chỉ nghĩ cưới ngươi. A vẫn luôn đem Thẩm La cấp hống ngủ rồi, Trử Thịnh lúc này mới đi thư phòng, hắn còn có chút sự tình muốn xử lý đâu, rốt cuộc bên này vừa mới cùng Chu Mặc hợp tác, hơn nữa vừa mới Chu Mặc gọi điện thoại lại đây, Trử Thịnh cũng không tiếp. Vào thư phòng về sau, Trử Thịnh đem điện thoại bồi thường bắt qua đi. Không một hồi điện thoại truyền được, Chu Mặc nói, "Trử tổng, chúng ta coi thường ta cái kia đệ đệ." trừ thịnh ân coi thường chu tử hành chu mặc cười khổ một chút ta cho rằng ta lần này kế sách thực hảo nhưng là ta không nghĩ tới chu tử hành thế nhưng biết đây là ta kế sách hắn muốn tương kế tự kế dùng ta đầu tư làm chu thị tập đoàn phát triển càng tốt bởi vì ta cùng hắn đều là chu gia người cho nên hắn đến lúc đó sẽ cùng ta tiếp tục đấu hắn thắng tốt nhất nếu hắn thua này chu thị tập đoàn vẫn là chu gia chu mặc là trọng sinh hắn lúc trước cùng chu tử hành đấu thật lâu sau đó thua Hắn vẫn luôn cho rằng Chu Tử Hành là không biết, nhưng là không nghĩ tới, Chu Tử Hành biết, như vậy Chu Tử Hành làm Chu Mặc cảm thấy Chu Tử Hành có thể thắng, thật là dựa vào thực lực của chính mình. Trầm mặc hồi lâu, Trử Thịnh mới nói, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Chu Mặc, Chu Tử Hành nói hắn không cần chu gia, hắn chuyên tâm ở giới giải trí phấn đấu, còn nói chính mình nếu muốn công ty, về sau chính mình cũng có thể phân đấu, ta cảm thấy ta cho tới nay đều là sai. hắn cho rằng chu tử hành là vì ham chu ra tài sản nhưng là giống như không phải bởi vì chu tử hành nếu là ham chu ra tài sản lúc trước liền sẽ không muốn chính mình kia một bút đầu tư dừng một chút chu mặc tiếp tục nói nhưng là trừ tổng ta hy vọng chúng ta về sau có thể tiếp tục hợp tác Trừ thịnh rồi nói sau chu mặc cười một tiếng hảo chờ cùng chu mặc cắt đứt điện thoại về sau Trừ thịnh híp híp mắt cái này chu tử hành tính không nghĩ nhiều như vậy A la hiện tại là thích chính mình a. Lý Hàng bên kia đều ngủ rồi, làm Trần Hạo điện thoại cấp đánh thức. Trần Hạo, Lý Hàng, ngươi không phải nói bồi thẩm ra hai vợ chồng cùng nhau du lịch sao? Ngươi như thế nào còn không qua tới a? Này thẩm ra hai vợ chồng đối với ngươi ấn tượng thực hảo a, liền tính vì ngươi trừ ca cùng ngươi tiểu tẩu tử ngươi cũng muốn lại đây a. Tức khắc Lý Hàng thanh tỉnh, hắn chạy nhanh nói, hảo hảo hảo. Ngày hôm qua Lý Hàng cũng là tìm thẩm la cả đêm cũng không thay quần áo. nhưng là trừ thịnh phòng để quần áo bên trong có rất nhiều không hủy đi nhãn treo quần áo hắn rửa mặt một chút sau đó đi trừ thịnh phòng để quần áo cầm một bộ quần áo liền chạy nhanh xuống lầu chờ chạy tới dưới lầu hắn nhìn đến vừa mới cầm một ly cà phê lại đây trừ thịnh lý hàng trừ ca ngươi cũng không ngủ à, ta bên này còn có chút sự tình muốn nội ta liền đi trước vội a nói xong hắn cũng không cùng trừ thịnh nói cái gì liền chạy nhanh ra bên ngoài chạy chân hạo vì du lịch thoải mái tính là mở ra thẩm la bảo mẫu xe Hắn nghĩ chính mình cấp thẩm ra hai vợ chồng đương tài xế, sau đó Lý Hàng bồi bọn họ cùng nhau du lịch, như vậy khá tốt, chỉ là Trần Hạo nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì này thẩm ra hai vợ chồng, giống như đối Lý Hàng rất có hảo cảm độ bộ dáng đâu? Hắn hỏi, "Các ngươi đối Lý Hàng?" Không đợi Trần Hạo nói xong, thẩm ra hai vợ chồng cùng nhau a một tiếng, thẩm phụ nói, "Đó chính là cái hoa hoa công tử a, chúng ta làm hắn bồi chúng ta du lịch, chỉ là muốn nhìn hắn không muốn còn muốn làm bộ nhiệt tình bộ dáng." Ta tưởng hắn trong lòng nhất định hận chúng ta, nhưng là hắn hận chúng ta cũng là muốn bồi chúng ta du lịch, còn phải đối chúng ta hảo. Trần Hạo đã làm thẩm ra hai vợ chồng ý tưởng cấp chấn kinh rồi. Nếu Lý Hàng không phải bối nổi, Trần Hạo cảm thấy thẩm ra hai vợ chồng làm như vậy hảo sản cảm giác ca. Thần Phụ, ta xem à, cái này hoa hoa công tử ngày hôm qua đại khái không ngủ, cho nên còn không có lại đây bồi chúng ta cùng nhau du lịch. Trần Hạo nghĩ nghĩ Lý Hàng, lúc này mới nói, Lý Hàng không tồi, trước kia là hoa hoa công tử. Nhưng là ta cảm thấy hắn hiện tại giống như thực truyền tâm thích hắn tiền vị hôn thê, cũng tưởng cưới hắn tiền vị hôn thê. Thẩm ra hai vợ chồng không đang nói cái gì, không một hồi Lý Hàng lại đây, hắn lên xe, thẩm phụ lại hỏi, ngươi ngày hôm qua có phải hay không không ngủ à? Lý Hàng, đúng vậy, ta ngày hôm qua không ngủ, vừa mới mới ngủ, nhưng là ta tưởng tượng ta đáp ứng bồi các ngươi du lịch, ta không thể nuốt lời à, nhưng là các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta một chút đều không đây, ha ha ha ha ha ha. Chân Hạo chịu chịu khoe miệng. Này Lý Hằng ngày hôm qua thật đúng là không ngủ a hắn ca ca công ty bên kia làm hắn vội sự tình hắn vội xong rồi, cho nên hắn hiện tại thực nhàn, cho nên hắn ngày hôm qua không ngủ. Như là cảm giác nói như vậy có điểm cho chính mình nói như là hoa hoa công tử. Lý Hằng chạy nhanh giải thích nói, ta ngày hôm qua cùng Ninh Hâm ở bên nhau, còn có tiểu tẩu tử cùng Trử Ca, chúng ta chơi một cái trò chơi. Ha ha ha ha ha ha. Bọn họ chơi là làm mê tảng trò chơi, bọn họ đều ở tìm thầm La. Trần Hạo khởi động xe, như vậy à, ta nói a lại như thế nào chưa cho ta gọi điện thoại đâu. Thẩm ra hai vợ chồng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó không nói chuyện. Nhưng là bọn họ liền thích xem lý hàng đối bọn họ nhiệt tình bộ dáng, cảm giác trong lòng thoải mái a. Thẩm la vẫn luôn ngủ tới rồi ngày phơi ba xảo mới rời giường, trừ thịnh bên kia vội xong rồi cũng ngủ một hồi. Chờ đến thẩm la tình ngủ, liền nhớ tới thẩm ra cha mẹ sự tình, nàng vội vàng cấp Trần Hạo gọi điện thoại. Trần Hạo tỏ vẻ bọn họ hiện tại đang ở cùng Lý Hằng còn có chính mình cùng nhau du lịch đâu. Thẩm La lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm La nghĩ nếu Trử Thịnh đều biết chính mình là xuyên qua, cho nên Thẩm ra hai vợ chồng sự tình cũng có thể cùng Trử Thịnh nói một chút. Sau đó hai người cùng nhau nghĩ cách. Như vậy nghĩ, Thẩm La đẩy đẩy Trử Thịnh, nàng nói, liền, nguyên chủ cha mẹ lại đây. Trử Thịnh không phản ứng lại đây, ân, nguyên chủ cha mẹ lại đây. Cái gì nguyên chủ a? Chương một chương một đối với nguyên chủ, thẩm la cũng không biết muốn như thế nào cùng trừ thịnh nói, rốt cuộc trừ thịnh là đối nguyên chủ nhất kiến trung tình, còn bởi vì nguyên chủ trở thành vai ác, thẩm la cọ tới cọ lui nói, chính là nguyên chủ a, ta xuyên qua trước thẩm la, cha mẹ nàng lại đây, lần trước ta đi nhà các ngươi, bọn họ nói muốn cùng cha mẹ ta thấy cái mặt, sau đó thương lượng kết hôn sự tình. nhìn thẩm la bộ dáng, trừ thịnh liền biết, nàng đây là còn ở lo lắng đâu, ta thích ngươi. trừ thịnh nghiêm túc nói, a. thầm thích ngươi trừ thịnh nhìn trừ thịnh thầm la cảm thấy không thể hiểu được nàng cùng hắn liêu nguyên chủ cha mẹ sự tình đâu hắn nói như thế nào thích chính mình à tuy rằng là như vậy tưởng nhưng là thầm la vẫn là gương mặt hường hồng, hồng. thầm la ta cùng ngươi nói nguyên chủ cha mẹ đâu a la ngươi có thể tùy hứng một ít ỉ vào ta thích ngươi ngươi không cần gánh tiểu không cần hèn mọn bởi vì ta thích ngươi thực thích ngươi nói xong trừ thịnh hôn lên thẩm la thẩm la cảm thấy choáng váng chỉ có thể nói ta đã biết ngươi thích ta ta muốn bởi vì ngươi thích ta cùng ngươi tùy hứng một ít hảo hảo chúng ta tiếp tục nói chuyện này vốn dĩ chuyện này bởi vì trừ thịnh thẩm la còn cảm thấy hơi có chút phiền phức đâu nhưng là hiện tại trừ thịnh biết nàng là xuyên qua chuyện này thực dễ dàng là có thể giải quyết trừ thịnh sự tình giao cho ta là được nghe được trừ thịnh lời này thẩm la cũng liền an tâm trừ thịnh nói giao cho hắn là được kia có lẽ trừ gia cùng thẩm gia còn có thể cùng nhau ăn tết đâu thẩm la có vấn đề muốn hỏi trừ thịnh Trử Thịnh cũng có vấn đề muốn hỏi Thẩm La, hắn muốn hỏi chính là về xuyên thư, cái này ngày hôm qua hắn liền ở trên mạng tìm tòi, xuyên qua ý tứ chính là một người xuyên qua đến một quyển sách bên trong đi, hơn nữa rất nhiều người đều là biết tương lai sự tình hướng đi. Hơn nữa nếu nói Thẩm La là xuyên thư, kia bọn họ hiện tại nơi thế giới kỳ thật là một quyển sách. Trử Thịnh chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói ngươi là xuyên thư, vậy ngươi xuyên đây là cái gì thư? Trong sách lại là cái gì nội dung đâu? Nay Thẩm La do dự một ít mới nói, Đây là một quyển nam tân văn, giảng chính là Chu tử hành từ một cái bừa bãi vô danh người trở thành thương giới chuyên kỳ, hắn là nam chủ, hà san là nữ chủ, hắn thực sủng hà san. Ngươi là vai ác, ta là phá hôi. Nghe được thẩm la này hồi đáp, Trử thịnh hỏi, cho nên ngươi xuyên qua lại đây liền tưởng quan ta, là bởi vì ta là vai ác. Kỳ thật nếu không phải bởi vì hệ thống, thẩm la cũng sẽ không muốn cùng Trử thịnh ở bên nhau, cho nên nàng gật gật đầu, nhưng là lại chạy nhanh nói. Ngươi có phải hay không vai ác với ta mà nói không sao cả? Bởi vì ta là pháo hôi à? Ta muốn con ngươi, chỉ là bởi vì ta vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm không thích ngươi à? Hệ thống sự tình, Thẩm La không tính toán cùng trừ Thịnh nói, bởi vì hệ thống còn làm nàng cùng Chu Tử hành thổ lộ một lần, hơn nữa nàng hoàn thành trong chuyện gốc mặt pháo hôi cốt truyện, cũng không biết hệ thống sẽ làm Thẩm La tiếp tục làm cái gì. Nhìn trừ Thịnh níu chặt mi mi bộ dáng, nàng nói, ngày hôm qua, ngươi vì cái gì? Trừ Thịnh phản ứng thực mau. Hắn chạy nhanh nói, đều là ta sai, à là, ngươi tiếp tục nói. Thầm la đắc ý cười một chút, lúc này mới bắt đầu cùng trừ thịnh giảng trong sách nội dung. Chu thị tập đoàn. Hà San làm trừ thịnh phong sát, lại làm chu gia phong sát, hiện tại nàng hiệp ước còn ở tinh quang giải trí, nàng không biết chính mình phải làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể nghĩ cách đi tìm chu tử hành, nhưng là chu tử hành không để ý tới nàng, nàng ở chu thị tập đoàn cửa chờ, chờ chu tử hành xuất hiện, sau đó đi cầu chu tử hành. Hà San không cầu có thể cùng Chu Tử Hành ở bên nhau, nàng chỉ hy vọng có thể tiếp tục ở giới giải trí hốn. Bên ngoài có chút lạnh, Hà San liền ngồi ở trên xe, chỉ là này chiếc xe không phải phía trước Chu Tử Hành cấp Hà San siêu xe, chỉ là một chiếc thực bình thường xe. Nàng từ cửa sổ xe nhìn bên ngoài, nàng đã ở Chu thị tập đoàn bên ngoài chờ Chu Tử Hành vài thiên. Liên ở ngay lúc này, Hà San thấy được quen thuộc xe, nàng có chút kích động, trực tiếp rơi xuống cửa sổ xe. muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không chu tử hành từ trong xe mặt xuống dưới hôm nay chu tử hành xuyên một bộ tương đối hưu nhàn trang phục không phải tây trang giày ra từ trên xe xuống dưới về sau hắn nhìn một chút chu thị tập đoàn theo sau kéo kéo khỏe môi ngay sau đó cất bước đi phía trước đi liền ở ngay lúc này hà san đi nhanh chạy qua đi che ở chu tử hành phía trước nàng lôi kéo chu tử hành ống tay áo nàng run rẩy nói tử hành tử hành ngươi giúp giúp ta trừ thịnh phong sát ta chu chủ tịch cũng phong sát ta ta. không đợi hà san đem nói cho hết lời chu tử hành một tay đem hà san cấp ném ra hắn thanh âm bình đạm nhưng là làm người nghe được kinh hồn táng đảm nếu không phải ngươi ta ít nhất còn có truy lạc lạc cơ hội ở đoàn phim thời điểm nàng là thích ta ngươi có biết không nàng là thích ta hắn mỗi ngày cho ta đưa nước nàng cùng ta cười còn sẽ an ủi ta nhưng là bởi vì ngươi lạc lạc đều không muốn thấy ta ngươi cầu ta hà san ngươi cầu ta ta cầu ai à? ta cầu ai có thể làm lạc lạc lý ta a Ta cầu ai có thể làm lạc lạc tiếp tục thích ta a Hà San ngã ngồi, nàng lại kéo lấy chu tử hành quân din, tử hành, bởi vì ta thích ngươi, ta thích ngươi, ngươi đã quên ngày đó ngươi uống say, ngươi cùng ta nói thích ta, còn nói muốn cùng ta kết hôn, tử hành. Ta cùng thẩm la xin lỗi, ngươi giúp giúp ta được không? Ta tưởng tiếp tục ở giới giải trí, ta tưởng ở giới giải trí dốc sức làm sự nghiệp, ta tiến giới giải trí, cũng là vì ngươi lúc trước cùng thẩm la nói, ngươi phải vì nàng đương minh tinh a. tử hành. Nói đến này Hà San khóc, lời này là giả, nhưng là Hà San biết chính mình chỉ có thể như vậy cầu Chu tử hành. Cười lạnh một tiếng, Chu tử hành tiếp tục cất bước đi phía trước đi, Hà San ở phía sau kêu Chu tử hành tên, nhưng là mặc kệ Hà San như thế nào cầu Chu tử hành, Chu tử hành chính là không xem nàng, Hà San lại chạy nhanh đuổi theo. Giờ phút này, lại là một chiếc xe dừng lại, sau đó Chu mặc bảo tiêu đẩy Chu mặc xe lăn từ trên xe xuống dưới. Gặp được Chu mặc, Chu tử hành cùng Chu mặc hơi hơi gật đầu. phía trước bởi vì muốn nói đầu tư cho nên chu tử hành gặp qua vị này rét tiên sinh chu mặc nhìn chu tử hành hồi lâu lại nhìn nhìn hà san hán cười nhạo một tiếng lúc này mới nói ngươi vẫn là không đủ tàn nhẫn độc các ca chu tử hành không nói chuyện nhưng là hà san làm chu mặc cấp dọa tới rồi một câu cũng chưa dám nói chu tử hành cùng chu mặc vào công ty về sau trực tiếp đi chu tử hành văn phòng phía trước chu thị tập đoàn là chu mặc ở quản lý cho nên hiện tại chu mặc muốn tiếp thu chu thị tập đoàn thực dễ dàng thậm chí hội đồng quản trị vẫn là thực hoang nên chu mặc công ty sự tình một hồi ta làm trợ lý cùng ngươi nói ta cùng ngươi ở hội đồng quản trị thượng thuyết minh một chút là được liền nói ta vẫn luôn là tạm thay ngươi chức vị hiện tại ngươi trở về chức vị làm ngươi tiếp tục đảm nhiệm chu tử hành nói xong từ bàn làm việc bên trong lấy ra chính mình đồ vật liền phải đi ra ngoài nhìn chu tử hành thái độ này chu mặc hỏi ngươi muốn hôn giới giải trí chu tử hành ân vì thầm la ân vì lạc lạc Nhìn Chu Tử Hành này một bộ si tình bộ dáng, Chu Mặc nói: "Ta phía trước tưởng cùng Trử Thịnh hợp tác, cho nên ta còn tính hiểu biết Trử Thịnh người này, hiện tại hắn cùng Thẩm La ở bên nhau, liền sẽ không cho người cơ hội." "Ta biết, nhưng là nếu Lạc Lạc cho ta một cái cơ hội, liền tính Trử Thịnh không cho ta cùng Lạc Lạc ở bên nhau cơ hội, ta cũng sẽ nỗ lực cùng Lạc Lạc ở bên nhau, chỉ là Lạc Lạc không cho ta cơ hội này." Nói xong, Chu Tử Hành ghé mắt nhìn thoáng qua Chu Mặc, "Chu thị tập đoàn giao cho ngươi." Chu Mặc nhắm mắt theo sau tái nhật trên mặt xả ra một nụ cười ngươi tưởng hôn giới giải trí ta giúp ngươi coi như làm là cảm ơn ngươi nguyện ý đem chu thị tập đoàn cho ta về sau ngươi không chê liền kêu ta một tiếng ca đi chu tử hành người này chu mặc đời trước cùng hắn đấu cả đời hắn cho rằng chính mình trọng sinh cũng là muốn cùng chu tử hành tiếp tục đấu nhưng là không nghĩ tới ở chu tử hành trong lòng quan trọng nhất thế nhưng không phải công ty là cái kia gọi là thẩm la nữ nhân thầm mắc tưởng nếu thẩm la không phải cùng chính mình giống nhau là trọng sinh Chu Tử Hành biết Thẩm La mới là lạc lạc, bọn họ có lẽ có cơ hội đi, nhưng là đáng tiếc, Thẩm La là trọng sinh, cho nên Thẩm La là sẽ không theo Chu Tử Hành ở bên nhau. Hắn cho rằng Thẩm La là trọng sinh, đó là bởi vì hắn trọng sinh thời điểm, thế giới này cùng đời trước phát triển có chút không giống nhau. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thế giới này cùng phía trước không giống nhau, là bởi vì Thẩm La làm sự tình cùng phía trước không giống nhau, cho nên Chu Mặc cảm thấy Thẩm La là trọng sinh. Muốn cự tuyệt Chu Mặc đề nghị. nhưng là chu tử hành nghĩ đến chu chủ tịch ừ một tiếng sau đó đi ra ngoài chu mặc như thế nào không gọi ta ca a chu tử hành khai hội đồng quản trị thời điểm liên hệ ta nay chu tử mặc là cái người thông minh chu tử hành minh bạch nếu hắn tưởng đảm nhiệm hắn hiện tại đảm nhiệm chức vị sẽ trước đem công ty tình huống hiểu biết một chút sau đó ở khai hội đồng quản trị chờ chu tử hành đi xuống lầu về sau hà san còn đứng ở kia nàng thấy chu tử hành ra tới lại chạy nhanh chạy qua đi chu tử hành cười nói Chu Mặc nói đúng, ta không đủ tàn nhẫn độc ác. Này một câu làm Hà San không dám tiếp tục đang nói cái gì, chỉ là dùng lên án thần sắc nhìn Chu Tử Hành. Chu Tử Hành lên xe, khởi động xe. Hà San lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nếu Chu Tử Hành bên này không giúp chính mình, kia nàng chỉ có thể đi tìm Thẩm La. Thẩm La có lẽ sẽ mềm lòng giúp chính mình đâu. Thẩm La bên kia cùng Trừ Thịnh nói xong chỉnh quyển sách nội dung, sau đó đôi tay chống cằm nhìn Trừ Thịnh, ta thích ngươi không nghĩ làm ngươi đương vai ác, cho nên còn giúp ngươi đâu. Thì như đấu giá hội sự tình. Trừ Thịnh ôn nhu nói, ân, a la vì không cho ta làm vai ác, thực không dễ dàng. Thẩm La còn tưởng cùng Trừ Thịnh tiếp tục liêu một hồi, nhưng là Trần Hạo cấp Thẩm La gọi điện thoại. Trần Hạo nói, a la, Hà San khai cuộc họp báo cùng ngươi xin lỗi, ta cảm thấy nàng đây là muốn buộc ngươi tha thứ nàng, sau đó làm nàng tiếp tục ở giới giải trí dốc sức làm. Thẩm La, cái này Thẩm La hiểu. Trước kia Thẩm La cũng là hôn giới giải trí. Nếu Hà San mở họp báo cùng Thẩm La xin lỗi Thẩm La không tha thứ nàng, sẽ có vong hưu nói cái gì Thẩm La không khoan dung, Hà San đều cùng nàng xin lỗi, nàng vì cái gì không tha thứ a Đối với Hà San, Thẩm La chỉ là chẳng ghét, cũng không tưởng phong sát nàng, là nàng chính mình giả mang thai chọc chu chủ tịch. Thẩm La, Trần ca, ý của ngươi là... Trần Hạo, ta nghe ngươi. Thẩm La, vậy cùng nàng mới vừa, ta hiện tại đi cuộc họp báo. Nếu Hà San trực tiếp cùng Thẩm La xin lỗi... Thẩm La có lẽ sẽ mềm lòng, không cho trừ thịnh phong sát nàng, chu chủ tịch sự tình nàng chính mình giải quyết, nhưng là vấn đề ra sao San đây là đang ép nàng A, cho nên Thẩm La không nghĩ bởi vì Hà San bức chính mình cho nên tha thứ Hà San. Chương 105 chương 105 Hà San hiện tại ở giới giải trí không có tài nguyên, nhưng là nàng có để tài độ A, cho nên Hà San mở họ báo, vẫn là khai cùng Thẩm La xin lỗi cuộc họ báo, không ít phóng viên đều tham gia, bọn họ muốn nhìn một chút Hà San là như thế nào xin lỗi. Thẩm la có thể hay không tha thứ? Không đợi Hà San bắt đầu xin lỗi, bởi vì Hà San đã phát cùng Thẩm la xin lỗi bệ bù nàng xin lỗi sự tình đã thành hot sệ ấp. Rất nhiều vong hưu đều là duy trì Thẩm la, nhưng là cũng có vong hưu cho rằng Hà San thiệt tình thực lòng cùng Thẩm la xin lỗi, Thẩm la vẫn là tha thứ Hà San đi. Hà San xin lỗi Lâu một, Hà San xin lỗi, nàng xin lỗi là tưởng buộc Thẩm la tha thứ nàng đúng hay không, bởi vì hiện tại nếu Hà San không nghĩ biện pháp làm Thẩm la tha thứ nàng, Trừ thịnh liền sẽ vẫn luôn phong sát nàng, nàng liền không thể ở giới giải trí tiếp tục lan lộn, hơn nữa tinh quang giải trí vẫn là thẩm la, nói cách khác nếu thẩm la tha thứ hà san, về sau hà san liền có tài nguyên, là có thể tiếp tục đóng phim. Lâu 2, hết chỗ nói rồi, không nghĩ nói cái gì, nàng công khai xin lỗi chính là vì bức thẩm la. Lâu 3, a la, chúng ta duy trì người, ngươi không cần tha thứ hà san, nàng nếu thiệt tình xin lỗi, sẽ không mở báo. Lâu 4, đối. Duy trì thẩm la. Lâu năm, thật làm không rõ Hà San là nghĩ như thế nào, làm bộ là thẩm la, làm bộ mang thai, hiện tại còn tạm cuộc họp báo buộc A-La xin lỗi. Lâu sáu, A-La cùng chử tổng phát cầu lương đi, chúng ta không cần lý cái kia Hà San. Lâu bảy, trên lầu đều là thẩm la phải đi, vì cái gì đem Hà San tưởng như vậy có tâm kê đâu, có lẽ Hà San chỉ là biết sai rồi, sau đó mới cùng thẩm la xin lỗi A. Lâu tám, không nghĩ nói cái gì. Lâu 9, Duy trì Hà San, Hà San ít nhất cùng thẩm la xin lỗi. Lâu 10, các ngươi, tính, các ngươi cũng đừng phấn thẩm la. Hà San nhìn trên mạng tin tức thực vừa lòng, bởi vì bởi vì ít nhất có người là duy trì nàng, cho nên thẩm la vì sự nghiệp nhất định sẽ tha thứ nàng. Sau đó thẩm la sẽ vì cùng các vong hữu tỏ vẻ chính mình thực hoang dung, còn sẽ cho nàng tài nguyên. Nếu nàng thẩm la không cho nàng tài nguyên, nàng liền tiếp tục lang xê. Hà San tưởng dựa vào thực lực của nàng, nhất định có thể so sánh thẩm la hồng. Thẩm la chính là một cái bình hoa, như thế nào có thể cùng chính mình so, chỉ là nàng cùng trừ thịnh ở bên nhau, có cơ hội. Hiện tại Hà San vẫn là cái này ý tưởng. Khoảng cách cuộc họp báo bắt đầu 10 phút. Dưới đài các phóng viên ngươi một lời ta một câu. Các ngươi cảm thấy thẩm la có thể hay không tha thứ Hà San A. Không biết, ta cảm thấy thẩm la sẽ không tha thứ Hà San. Thẩm la vì cái gì muốn tha thứ Hà San A, chẳng lẽ đã làm sai chuyện tình về sau không thiệt tình xin lỗi, còn buộc người xin lỗi là đúng. Chúng ta chính là tán gẫu một chút vấn đề này à, nói nữa, chúng ta không phải phóng viên, là lại đây tham gia cuộc họp báo. Thức mau, cuộc họp báo chính thức bắt đầu rồi. Hà San ở bảo an dưới sự bảo vệ đi ra, nàng ăn mặc một cái rộng thùng thình váy lụa có vẻ chính mình gầy rất nhiều, ngay cả trang dung cũng là hướng tái nhận, thậm chí liền son môi cũng chưa dùng, nàng nhìn dưới đài phóng viên ủy khuất cười một chút, lúc này mới thái độ khách khí nói, cảm tạ các vị phóng viên lại đây tham gia lần này cuộc họp báo. Ta lần này mở họp báo chủ yếu là vì cùng thẩm la xin lỗi. Bên này Hà San vừa mới nói xong, phóng viên liền bắt đầu vấn đề. Hà San, ngươi có phải hay không muốn buộc thẩm la tha thứ ngươi? Nghe được vấn đề này, Hà San thực bình tĩnh. nàng nói: Ta biết sẽ phóng viên hỏi ta vấn đề này, nhưng là ta không phải muốn bức thẩm la, bởi vì hôm nay trừ bỏ cùng thẩm la xin lỗi, ta còn muốn rời khỏi giới giải trí. Các ngươi cũng biết, hiện tại trừ Thịnh cùng Chu Chủ tịch đều ở phong sát ta. cho nên ta cũng không nghĩ tiếp tục ở giới giải trí hốn đến nỗi ta cùng thẩm la xin lỗi chỉ là bởi vì ta cảm thấy ta làm sai mọi người ổ lên hà san thật sự chỉ là biết chính mình sai rồi cho nên muốn muốn cùng thẩm la xin lỗi mọi người đều cho rằng hà san cùng thẩm la xin lỗi là bởi vì hà san muốn tiếp tục ở giới giải trí hốn nhưng là hà san thế nhưng nói chính mình muốn rời khỏi giới giải trí cho nên nàng cùng thẩm la xin lỗi không phải bởi vì cảm thấy chính mình làm sai là bởi vì cái gì Rốt cuộc liền tính thẩm la tha thứ nàng, nàng cũng tưởng rời khỏi giới giải trí a. Nhìn những phóng viên này phản ứng, Hà San biết chính mình làm đúng rồi, nàng sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì không nghĩ làm người cảm thấy nàng là buộc thẩm la tha thứ chính mình. Đến nỗi rời khỏi giới giải trí, nếu là thẩm la làm nàng tái nhậm trước đâu, chờ đến thẩm la tha thứ nàng. Nàng có thể thăm ban thẩm la, sau đó ở trên mạng kéo tiếp ấu cái gì Hà San tưởng diễn kịch linh tinh. Đến lúc đó Thẩm La không phải là muốn cho nàng buộc cho chính mình tài nguyên A. Hà San tưởng chính là tốt nhất không cần như vậy cùng phóng viên nói, nhưng là phóng viên đều hỏi, nàng chỉ có thể dùng cái này kế sách. Hà San khóc nước nở, ta thực thích giới giải trí, lúc trước Chu Tử Hành là vì Thẩm La tiến giới giải trí, ta là vì Chu Tử Hành tiến giới giải trí, nhưng là này hết thể đều sai rồi, ta hiện tại cũng nhận sai, cho nên chẳng sợ ta hiện tại thực thích giới giải trí, ta còn là muốn lui vòng, bởi vì đây là ta đối Thẩm La xin lỗi thái độ. liền ở ngay lúc này mọi người nghe được thẩm la thanh âm, kỹ thuật diễn không tồi không lỗ là thực lực phái mọi người sôi nổi khắp nơi nhìn xung quanh sau đó thấy được đi vào cuộc họp báo thẩm la thẩm la mặt sau còn đi theo bảo tiêu cùng trần hạo này đó bảo tiêu là trừ thịnh làm cho bọn họ bảo hộ thẩm la hắn tưởng bồi thẩm la cùng đi nhưng là thẩm la không làm nàng nói chính mình là có thể giải quyết chuyện này trừ thịnh chỉ có thể làm bảo tiêu bảo hộ thẩm la đến nỗi trần hạo hắn là thẩm la người đại diện thẩm la muốn cùng hà san chính diện cương hắn muốn bổi thẩm la cùng nhau à các phóng viên sôi nổi kinh ngạc bọn họ đều cho rằng thẩm la sẽ không đáp lại nhưng là bọn họ không nghĩ tới thẩm la không chỉ có đáp lại còn trực tiếp tới cuộc họp báo thẩm la nhìn hà san nàng nói đáng tiếc ngươi kỹ thuật diễn so với ta kém một ít nếu là ta ta thần sắc sẽ ngươi thần sắc càng chân thành một ít đúng rồi ngươi hẳn là chịu đựng không khóc như vậy người khác sẽ cảm thấy ngươi càng đáng thương một ít nghe được thẩm la nói như vậy hà san nói thẳng thẩm la Ngươi có thể không tiếp thu ta xin lỗi, nhưng là ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải thiệt tình nhận sai. Xi một tiếng, thẩm la bật cười, nàng nói, thiệt tình nhận sai, nếu ngươi thiệt tình nhận sai liền sẽ không như vậy cùng ta nói chuyện, mà là vẫn luôn nói ngươi sai rồi. Hà San ta nói cho ngươi, ngươi mở họp báo bức ta xin lỗi, ta nếu là cùng ngươi xin lỗi, tính ta thua. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua những phóng viên này, ta ở cách vách khai cùng chúng ta ta lão công kết hôn cuộc họp báo. có rảnh phóng viên có thể qua đi tham gia cuộc họp báo chờ thẩm la dẫm lên giày cao góp đi ra ngoài chúng phóng viên hai mặt nhìn nhau sau đó cất bước liền chạy thẩm la cùng trừ thịnh kết hôn cuộc họp báo a này so hà san xin lỗi cuộc họp báo càng có để tài độ a các phóng viên đều chạy hà san lẩm bẩm bọn họ bọn họ như thế nào đều chạy ta ở cùng thẩm la xin lỗi a này đó phóng viên muốn đi tham gia thẩm la cùng trừ thịnh kết hôn cuộc họp báo đồng thời bọn họ còn không nghĩ đắc tội trừ thịnh cho nên bọn họ liền đều chạy Bọn họ lo lắng trừ thịnh thu mua bọn họ tạp chí xã. Nhưng là hiện tại Hà San đều nói muốn rời khỏi giới giải trí, cho nên hiện tại nàng nếu không lùi ra giới giải trí, vong hưu phỏng trừng càng sẽ mang nàng. Hà San, không hôn giới giải trí liền không hôn giới giải trí. Thực mau Hà San biên tập một cái hơi bù, tỏ vẻ chính mình rời khỏi giới giải trí, còn có người duy trì Hà San, nhưng là thực mau những cái đó hào liền đều làm người cấp cử báo. trừ ý ý y vội vàng cấp thẩm la sửa chữa trước cái bản. Cho nên ở nhìn đến trên mạng tin tức thời điểm, Hà San vừa vận phát hồi bù, trừ ý ý cấp những cái đó hảo cấp đen. Cho nên Hà San rời khỏi giới giải trí hồi bù phía dưới bình luận đều là cảm tạ Hà San rời khỏi giới giải trí. Thầm la khai cuộc họp báo rất đơn giản, chính là tán gẫu một chút cùng trừ thịnh kết hôn sự tình, không, là cho những phóng viên này phát cầu lương. Thẩm la nghĩ muốn mở họp báo tổng không thể liền tại đây đứng cùng phóng viên mắt to chừng mắt nhỏ đi, cho nên mới cùng phóng viên trò chuyện. nhưng là nàng không phải cấp phóng viên phát cầu lương a phóng viên thầm la ngươi vì cái gì thích trừ tổng a thầm la cười tủm tịm bởi vì hắn là trừ thịnh a phóng viên về sau kết hôn không cùng trừ tổng còn sẽ cùng hiện tại giống nhau phát cầu lương sao thầm la ân chúng ta không phát cầu lương ta và các ngươi liêu đều là ta cùng trừ tổng hàng ngày a phóng viên vì cái gì tưởng cùng trừ tổng kết hôn rất đơn giản bởi vì ta đời này đều tưởng cùng trừ thịnh ở bên nhau còn tưởng cùng hắn sinh hài tử, trừ tổng cũng là như vậy tưởng. hắn đại khái không nghĩ sinh hài tử, chỉ nghĩ cùng ta ở bên nhau. Thẩm La cùng phóng viên trò chuyện nửa giờ, liền cùng Trần Hạo đi trở về. Trần Hạo không khai bảo mẫu xe lại đây, bảo mẫu xe Lý Hàng mở ra cùng Thẩm ra hai vợ chồng cùng nhau du lịch đâu. nhìn ngồi ở ghế phụ Thẩm La, Trần Hạo nói, a La, ngươi rất tuyệt. Thẩm La thở dài nói, trừ thịnh nói, làm ta ủy vào hắn thích ta tùy hứng một ít. Trần Hạo. Tuy rằng muốn ăn thẩm la cùng trừ thịnh ngọt ngào cầu lương, nhưng là nhìn thẩm la bộ dáng, trần hạo cười cười, hắn nói, ta thực thích như bây giờ thẩm la, tùy hứng một ít khá tốt, so với phía trước mềm mềm mại mại hảo, bởi vì như vậy thẩm la sẽ không làm người khi dễ. Lý Hằng mang theo thẩm gia hai vợ chồng chơi khá dài thời gian, nhưng là bởi vì đây là thẩm la cha mẹ, cho nên Lý Hằng đặc biệt dụng tâm, dụng tâm thẩm gia hai vợ chồng đều cảm thấy Lý Hằng là thật sự đối bọn họ thực hảo. Liên ở Lý Hàng muốn làm thẩm là còn có Trần Hạo cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, trừ thịnh điện thoại đánh lại đây. Lý Hàng, trừ ca, trừ thịnh, ngươi cùng thẩm ra cha mẹ hiện tại ở đâu, ta hiện tại qua đi, bọn họ lại đây ta không đi tiếp bọn họ đã là không đúng rồi, không thể còn làm ngươi chiếu cố bọn họ. Lý Hàng, trừ ca, tiểu tẩu tử nói phải cho ngươi kinh hỉ Trừ thịnh, nhưng là ta. Ngươi trang bị chúng ta diễn một tuần đi, một hồi ta đem tiểu tẩu tử cùng Trần Hạo rước ra tới. Sau đó khuyên bọn họ hiện tại làm ngươi cùng thẩm gia cha mẹ gặp mặt, sau đó ta lại ước ngươi, sau đó ngươi lại biểu hiện ra kinh hỷ, được không? Lý Hàng nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó liền đi liên hệ thẩm la. Thẩm la tiếp điện thoại liền nghe Lý Hàng nói cái gì phải cho Chử thịnh kinh hỉ, vẫn luôn ở khuyên thẩm la, thẩm la có chút ngượng ngùng, bởi vì Chử thịnh biết thẩm gia cha mẹ lại đây a. Thẩm la, Lý Hàng, ta cảm thấy. Lý Hàng, Hảo, ta hiện tại liên hệ trừ ca. Trần Hạo ở khen Lý Hàng, Lý Hàng điện thoại, Lý Hàng thật không dễ dàng, giúp chúng ta bối nổi, còn tiếp đại bọn họ. Nói xong Trần Hạo đem Thẩm ra hai vợ chồng ý tưởng cùng Thẩm La nói một chút. Thẩm La khỏe miệng chịu chịu, kia tính, chúng ta phối hợp Lý Hàng diễn một tuần kích đi. Không đúng, Trần Hạo cũng không biết trừ thịnh biết Thẩm ra hai vợ chồng tới đế đô, còn có Thẩm ra hai vợ chồng cũng không biết trừ thịnh biết bọn họ lại đây, cho nên khiến cho nàng cùng trử thịnh cho bọn hắn diễn một tuần kích đi. Như vậy nghĩ... Thẩm La cầm di động cùng Trử Thịnh phát hoại chat, Trử Thịnh tỏ vẻ đồng ý. Chương 106 chương 106. Buổi tối một hồi tuần kéo ra, chủ yếu diễn viên Thẩm La Trử Thịnh, chủ yếu người xem Lý Hàng từ từ. Bởi vì không thích hợp làm Thẩm ra hai vợ chồng ở ghế lô chờ Thẩm La cùng Trử Thịnh, cho nên Thẩm La cùng Trử Thịnh sớm liền đến ghế lâu ngồi, hai người cho nhau nhìn, Thẩm La ngẫu nhiên sẽ nhấp môi cười một chút, bọn họ như vậy cũng là vất vả. Lý Hàng cùng Thẩm La đã phát tin nhắn, nói là bọn họ đã tới rồi dưới lầu. Thẩm la chạy nhanh nói, kinh hỉ, nhất định phải kinh hỉ. Trừ thịnh nghẹn nửa ngày, nói, hảo. Có thể làm trừ thịnh như vậy, thẩm la vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng học trừ thịnh bộ dáng méo một chút hắn gương mặt, sau đó ha ha ha ha cười. Ghế lô môn mở ra, trước hết đi vào tới chính là Lý Hàng cùng Trần Hạo, bọn họ chắn thẩm ra hai vợ chồng phía trước, ngay sau đó Lý Hàng lôi kéo Trần Hạo nhảy tới một bên, hắn nói, trừ ca. Nói xong, hắn cùng trừ thịnh làm mặt quỷ. Thẩm la buông xuống ánh mắt. nhưng là khoe miệng còn có chút nhịn không được dơ lên, nàng không biết trừ thịnh muốn như thế nào biểu hiện ra kinh hỉ bộ dáng. chỉ thấy trừ thịnh híp hiếp, hiếp mắt hỏi, hai vị này là? lý hàng, tiểu tẩu tử cha mẹ a. gọi một chút trừ thịnh đứng lên, nhìn nhìn thẩm ra hai vợ chồng, lại nhìn nhìn thẩm la, sau đó liền thấy thẩm la đối chính mình gật gật đầu, hắn chạy nhanh tiến lên nói, thúc thúc a di hảo, ta là trừ thịnh, các ngươi khi nào lại đây a, như thế nào không cho ta đi tiếp cơ đâu? nhìn trừ thịnh tuấn tú lịch sự bộ dáng. Thẩm ra hai vợ chồng đều thực vừa lòng, nhưng là vẫn là sụ mặt từ một tiếng, thẩm phụ nói, chúng ta lại đây là vì các ngươi kết hôn sự tình. Lý Hàng lại cùng thẩm la làm mặt quỷ, Lý Hàng cảm thấy ở đây người, chỉ có hắn cái gì đều hiểu. Thẩm la mỉm cười, sau đó qua đi nói, Lý Hàng, thật ngượng ngùng a. Lý Hàng không nghe hiểu thẩm la nói, thẩm la cũng không nói cái gì nữa, chủ yếu là thẩm la nói ngượng ngùng là làm Lý Hàng bối nổi sự tình, suy nghĩ một chút Lý Hàng thiệt tình đối đãi thẩm ra hai vợ chồng. Sau đó thẩm ra hai vợ chồng cho rằng hắn là Trang, còn thực vui vẻ nhìn hắn Trang. Thẩm la nghĩ kỹ rồi, nếu ninh hâm cũng thích Chu Tử Hành, Chu Tử Hành còn đối ninh hâm có ý tứ, nàng nhất định tác hợp bọn họ hai cái, làm cho bọn họ ở bên nhau. liền ở ngay lúc này ninh hâm tới, nàng nhìn thấy thẩm ra hai vợ chồng chạy nhanh chào hỏi, sau đó đem chính mình cấp thẩm ra hai vợ chồng mua lễ vật tặng qua đi. Lý Hàng, hắn như thế nào đã quên? tuy nói lý Hàng cảm thấy chính mình chưa cho thẩm ra hai vợ chồng mua lễ vật không thích hợp nhưng là hắn cảm thấy Trử thịnh cũng chưa cho thẩm ra hai vợ chồng mua lễ vật đâu mọi người đều không mua lễ vật mọi người ngồi xuống về sau Trử thịnh nhìn đồ ăn đều thượng về sau hắn đứng lên thúc thúc ca gì ta là thiệt tình cưới Ala. ta biết các ngươi sẽ không yên tâm nữ nhi gả cho ta cho nên ta ít nhất phải đối các ngươi làm ra bảo đảm ta ở Trử thị tập đoàn sở hữu cổ phần đều cấp a -la. dùng cái này cùng các ngươi chứng minh ta thiệt tình Mọi người sợ ngây người. Lý Hàng. Thầm ra hai vợ chồng vốn đang tưởng cùng Trử Thịnh tán gẫu một chút đâu, nhưng là Trử Thịnh đều nói như vậy, đem chính mình ở Chữ Thị tập đoàn sở hữu cổ phần đều cấp thẩm la, bọn họ còn có cái gì không yên tâm a Thầm ra hai vợ chồng có chút cảm động, nhìn dáng vẻ trên mạng nói bọn họ mỗi ngày giải cầu lương, không phải cái gì lang xê, hai người đều đồng ý hôn sự này, bởi vì bọn họ đồng ý, cho nên cái này bữa tiệc thực vui sướng tiến hành. hơn nữa bọn họ còn ước định cùng nhau thấy người nhà họ chử, cùng với cùng nhau ăn tết hết thể đều thực hoàn mỹ trở về thời điểm thầm la tú ninh hâm tay háo nhỏ giọng nói ta cảm thấy lý hàng muốn ăn hồi đầu thảo ninh hâm ghé mắt nhìn thoáng qua lý hàng lý hàng cùng ninh hâm cười một chút tức khắc ninh hâm nói hắn cho rằng hồi đầu thảo dễ dàng như vậy ăn hắn cùng chử tổng giống nhau cổ phần cho ta chúng ta liền kết hôn cổ phần cho ta hắn về sau liền sẽ không nơi nơi đi chơi thầm la đồng tình nhìn lý hàng liếc mắt một cái. Lý Hằng vẻ mặt một bước. Chờ đến thẩm la cùng trừ thịnh về nhà, trừ thịnh liền cấp người nhà họ Trử gọi điện thoại. Ân, bọn họ khá tốt, ta vì biểu đạt chính mình thành ý, ta đem ta ở Trử thị tập đoàn cổ phần đều cho Ala. la Trừ thịnh cùng Trử phụ nói. Trử phụ nói, không tồi không tồi, trong nhà cho ngươi cổ phần chưa cho sai, ít nhất cái này cổ phần làm ngươi cưới thượng tức phụ, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều cưới không thượng tức phụ. Trừ thịnh, Trử phụ, như vậy, ngày mai cùng nhau ăn cơm. Ta làm a di thu thập gian phòng cho khách, làm cho bọn họ ở chỗ này ăn tết, liền ở tại chúng ta nơi này là được, người nhiều ở chung không khí cũng tốt một chút. Tức khác trừ thịnh cười nói, ta cũng mời bọn họ cùng nhau ăn tết. Sáng sớm hôm sau, thẩm la cùng trừ thịnh mang theo thẩm gia hai vợ chồng đi trừ ra, thẩm gia hai vợ chồng cấp trừ ra mua không ít đồ vật, một trận hàn huyền về sau mọi người vào phòng. Nay thẩm gia hai vợ chồng cùng trừ ra so, quả thực chính là vô pháp so, nhưng là bọn họ nhìn trừ ra xa hoa thực bình tĩnh. Bởi vì bọn họ không thể cho chính mình khuê nữ mất mặt nhà, lại sau đó bọn họ trò chuyện trò chuyện, liền liêu phi thường vui sướng, còn gõ định rồi kết hôn nhật tử, liền ở ăn tết sau. Thẩm la tính một chút, nàng nói, trừ thịnh, kia không phải chúng ta muốn kết hôn về sau lại đi tham gia luyến ái chân nhân tú. Trừ thịnh, đối, kết hôn, còn cùng người cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú, Thẩm la có chút vô ngữ, nhưng là cái kia tiết mục phía trước liền quan tuyền, nói bọn họ hai người không đi tham gia cũng không thích hợp. rốt cuộc như vậy nhiều fans chờ mong đâu thậm ra hai vợ chồng còn ở kia cùng trừ ra nói chuyện phim đâu chỉ là trừ y y ý vài lần muốn nói chuyện đều làm trừ phụ cùng trừ mẫu xem không dám nói tiếp nữa chủ yếu là trừ phụ trừ mẫu lo lắng trừ y y ý cho bọn hắn học bổ túc chúng ta à liền thích Ala. về sau Ala la gả lại đây chúng ta nhất định đem nàng nhưng thân quê nữ đem trừ thịnh đường quát non rể đúng đúng đúng nếu ngươi không phải Ala, ta trừ thịnh đại khái cưới không đến tức phụ ha ha ha, -ha, -ha. Có đạo lý, có đạo lý A, chúng ta trừ thịnh cái kia tính tình, chật chật chật. Trừ thịnh liền mặt vô biểu tình nhìn người nhà họ trừ, nhưng là cũng may người nhà họ trừ ở chỗ này khen thầm la, thầm ra người còn lại là ở khen trừ thịnh. Trừ thịnh đứa nhỏ này không tội A, tuân tú lịch sự, sẽ kinh thương còn đau lão bà. Đúng đúng đúng, chúng ta A la gả cho hắn, chúng ta yên tâm A. Cũng không biết chúng ta khi nào có thể ôm cháu ngoại. Nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, thầm la thấp giọng cười. Có lẽ đối người khác tới nói, đây là một quyển sách thế giới, nhưng là đối với nàng tới nói, nàng đối nơi này rất có lòng trung thành, đời này, nàng cũng muốn sinh hoạt ở chỗ này. Cùng bọn họ, cùng Trừ Thịnh, cùng Ninh Hâm, cùng Lý Hàng. Bọn họ sẽ cùng nhau sinh hoạt ở chỗ này, cùng nhau chậm rãi biến lão. Cầm Trừ Thịnh tay, Thẩm La nói, thật tốt. Nhật tử nhoáng lên liền đến ăn tết ngày đó, Thẩm La cùng Ninh Hâm điện ảnh là ở ngày hôm sau chiếu, nhưng là kỳ thật buổi tối rạng sáng liền bắt đầu ở rạp chiếu phim chiếu. Thẩm la bọn họ thương lượng một chút, ý tứ là chờ đến qua năm phóng xong rồi phá hoa, liền xuất phát đi xem điện ảnh, vì thế thẩm la còn ở hẹ chặt thượng kiến một cái đàn, chỉ là trừ thịnh rất ít nói chuyện, giống nhau nói chuyện đều là thẩm la cùng lý Hằng. ninh hâm vừa xuất hiện, chính là cùng lý Hằng dỗi. Trừ ra A-di đều nghỉ, cơm tất niên bọn họ lại không ở bên ngoài ăn, cho nên đều là chính mình làm. Trừ mẫu chỉ vào mặt nói, trừ thịnh A-la, các ngươi cùng mặt cán sủi cào ra. Một bên chữ y, y y cầm một quyển sách đi tới, chữ mẫu khỏe miệng chiều chiều, chạy nhanh nói, bột mì tri thức cùng sủi cảo truyền thống ngươi đều dạy chúng ta, không cần học bù, ha ha ha ha ha ha, ha. cái kêu y, y y à, ngươi không phải muốn viết kịch bản, ngươi chuyên tâm viết kịch bản a còn có cái kêu pháo, đối pháo, lý hàng mua tân pháo lại đây, ngươi nghiên cứu nghiên cứu. Nói xong chữ mẫu cất bước liền chạy. Một bên người nhà họ chữ đều cất bước liền chạy. Thậm ra hai vợ chồng lẫn nhau nhìn thoáng qua. không hiểu bọn họ đây là có chuyện gì. Trử Y Y Li mỉm cười, thúc thúc ca gì, các ngươi không biết sủi cảo truyền thống đi, đặc biệt có ý tứ, ta và các ngươi nói. Nói xong, nàng liền ngồi tới rồi thẩm ra hai vợ chồng bên cạnh, trừ ra mọi người, cảm tạ thẩm la, cảm tạ thẩm ra hai vợ chồng. Hơn một giờ về sau, thẩm ra hai vợ chồng nghe mùi ngon, thậm chí còn hỏi Trử Y Y, y, y mấy vấn đề, trừ y y, y y tức khắc cảm động, trực tiếp cùng thẩm ra hai vợ chồng cùng đi thư phòng nói chuyện thiếm Trừ ra mọi người trợn mắt há hốc mồm, này cũng đúng. Bất quá, về sau nếu thẩm ra hai vợ chồng tại đây, có phải hay không bọn họ trừ y, y y y liền sẽ không cho bọn hắn học bổ túc? Tức khắc bọn họ đồng thời nhìn về phía thẩm la. Thẩm la lui về phía sau vài bước, ta, ta đi cùng mặt. Nói xong, nàng liền lôi kéo trừ thịnh cùng nhau chạy. Trừ mẫu, ta cảm thấy về sau chúng ta liền cùng thẩm ra hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt đi, bọn họ đem khuê nữ gả cho chúng ta. Chúng ta tổng không thể làm cho bọn họ chính mình hồi về đốt thì đi. Trừ ra ra, đúng vậy, có đạo lý, về sau chúng ta liền cùng nhau trụ. Người nhà họ trừ liền đem sự tình như vậy vui sướng định ra tới, thậm chí đã bắt đầu thương lượng ai đi khuyên thẩm ra hai vợ chồng, còn làm kế hoạch án, có A kế hoạch, B kế hoạch, C kế hoạch từ từ, bọn họ mỗi người đối chính mình kế hoạch đều thực vừa lòng, đều cảm thấy chính mình kế hoạch có thể làm thẩm ra hai vợ chồng lưu lại cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Người nhà họ trừ đều thực thích náo nhiệt. Nói là thẩm la cùng trừ thịnh cùng nhau cùng mặt, kỳ thật chính là trừ thịnh chính mình ở cùng mặt, thẩm la ở bên cạnh cùng trừ thịnh nói chuyện hiếm, trừ thịnh lộng bột mì bôi trên thẩm la trên mặt, sau đó nói, a la, cùng ta nói rồi năm hảo. a, nghi hoặc một chút về sau, thẩm la nói, an tết hảo. Trừ thịnh, bao lì xì ở trong túi mặt, chính ngươi lấy. Bao lì xì. Thẩm la đã thật lâu không có thu được bao lì xì, nàng nghe được trừ thịnh nói như vậy tức khắc vui vẻ. Chạy nhanh đi cầm bao lì xì nhưng là không mở ra, nàng bảo bối cực kỳ, trực tiếp cầm bao lì xì trở về chạy, ta phát một cái hội bồ. Không một hồi thẩm la cùng trừ thịnh liền thượng hot xe ấp. Thẩm la bao lì xì. Lâu một, a a a a a a a, cậu lương à, nhìn xem ta bên cạnh cái kia chưa cho ta chuẩn bị bao lì xì lao công, yên lặng không nói lời nào. Lâu hai, a a a a a a hâm mộ, ta khi nào có thể thoát đơn a tưởng kết hôn, muốn một cái cho chính mình tiền mừng tuổi lao công. Lâu 3, trừ tổng cùng thẩm la cẩu lương thơm quá nha. Lâu 4, ninh hâm xoay a la hội bồ, ninh hâm đại khái cũng cảm thấy cái này cẩu lương rất thơm. Lâu năm, duy trì a la cùng ninh hâm điện ảnh. Lâu 6, chờ mong, các người đoàn a la cùng trừ thịnh có thể hay không đi xem điện ảnh a. Lâu 7, hâm mộ a la, trừ tổng hảo hảo a, nhìn xem bên cạnh cái kia cùng ta ha, ha ha ha ha hỏi ta vì cái gì cùng hắn muốn bao lì xì lao công yên lặng không nói lời nào. lâu tám, Duy trì A là cùng Ninh Hâm điện ảnh. lâu 9, An No. Giờ phút này Ninh Hâm một bên soát với bộ một bên cùng Lý Hàng gọi điện thoại. Lý Hàng cùng Ninh Hâm nói, ta đại ca An bài ta tương thân, nhưng là làm ta cự tuyệt, lòng ta có yêu thích người, như thế nào sẽ tương thân đâu. Ninh Hâm, An Tết Hảo. Lý Hàng, A. Nghe vậy Ninh Hâm trực tiếp đem điện thoại cấp tắt đức. Lý Hàng. một chương 107, chương 107. Trừ thịnh cùng mặt cán sủi cào ra. dứt khoát liền cùng nhau đi sủi cảo cấp bao thẩm la còn lại là buổi trừ thịnh cùng nhau cũng bao mấy cái sủi cảo sủi cảo sắp hạ nổi thời điểm thẩm la nhận được ninh hâm điện thoại cùng trử thịnh nói một tiếng thẩm la liền cầm điện thoại đi ra ngoài ninh hâm a la ta ở suy xét ta vì cái gì thích lý hàng. thầm la ta cảm thấy lý hàng thực hảo a rất đẹp thực thật sự làm người thực hảo hiện tại đối với ngươi cũng thực hảo nghĩ nghĩ ninh hâm nói trử thịnh cho ngươi đưa bao lì xì Ta cùng Lý Hàng nói một chút an tết hảo, ngươi biết Lý Hàng cùng ta nói cái gì, hắn cùng ta nói a, a, a, a. thầm la. Nghĩ Lý Hàng giúp các nàng bối nổi, Thẩm la dứt khoát nói, ân, hắn đại khái không thấy vệ bù, nếu hắn nhìn vệ bù, có lẽ một hồi chúng ta đi xem điện ảnh thời điểm, liền hồi cho ngươi bao lì xì. Ninh Hâm không đang nói chuyện Lý Hàng sự tình, chỉ là nói, đúng rồi, xem điện ảnh, ta một hồi đi tìm ngươi, chúng ta cùng nhau phóng pháo hoa, sau đó liền đi xem điện ảnh. thẩm la theo tiếng nói tốt chờ đến cắt đứt điện thoại thẩm la còn ở suy xét muốn hay không cùng lý hằng nói một chút bao lì xì sự tình nhưng là nàng cảm thấy việc này vẫn là yêu cầu lý Hàng chính mình tưởng bằng không nàng tổng không thể mỗi lần đều cùng lý hằng nói ninh hâm hỏi cái gì sinh khí không cùng hắn hợp lại đi nói nữa thẩm la cảm thấy lý hằng thực thông minh cho nên lý hằng biết muốn như thế nào làm trừ ra cùng thẩm ra cùng nhau vây quanh cái bàn ăn sủi cảo mọi người ngươi một lời ta một câu bên ngoài là pháo trúc thanh âm phòng trong là bọn họ hoàn thành tiểu ngữ. Ha ha ha ha, ta liền thích A La, chỉ là không biết A La cùng Trử Thịnh về sau sẽ sinh một cái nam hài vẫn là sinh một cái nữ hài. Trử Mẫu nói xong nhìn thoáng qua Trử Phụ, Trử Phụ cùng nàng cười cười, nhìn thần sắc của nàng thực nu hòa. Trử Phụ, nam hài nữ hài đều hảo, ta là chúng ta cháu trai cháu gái. Hôm nay rủ cảo ăn rất ngon, thầm la ước chừng ăn một chén, lúc này mới ngừng lại, kế tiếp bọn họ liền chờ Ninh Hâm lại đây cùng nhau nã pháo chúc là được. thẩm la cảm thấy lý Hàng cũng sẽ lại đây bởi vì ninh hâm lại đây a. thẩm ra hai vợ chồng cũng cùng chửi ý ý tiếp tục học tập nhưng là làm người nhà họ chửi lôi kéo cùng nhau đánh bài chỉ có thẩm la cùng chử thịnh hai người là nhàn rỗi bọn họ dứt khoát đi trong biển mặt ngồi nhìn không trung pháo hoa đến bây giờ mới thôi thẩm la còn cảm thấy chính mình đây là đang nằm mơ đầu dựa vào chử thịnh trên vai thẩm la nói chử thịnh ta thích ngươi nói xong Nàng từ trong túi mặt móc ra 520 đồng tiền nhét vào chử thịnh trong tay, ngươi tiền mừng tuổi. Không một hồi, trử thịnh đáp lại thầm la hơi bù, hắn thơi 520 đồng tiền, xứng tự là A-la cho ta tiền mừng tuổi. Trên mạng lại là vong hữu kêu thật muốn cùng ăn no. Vẫn luôn chú ý trên mạng tin tức ninh hâm vội vàng tìm ra 520 đồng tiền, nàng lẩm bẩm, nếu một hồi lý hàng cho ta tiền mừng tuổi, ta liền đem cái này cho hắn, làm hắn ăn hồi đầu thảo, nếu hắn không cho ta, hắn cũng đừng muốn ăn hồi đầu thảo. Nhiều năm như vậy, Ninh Hâm vẫn luôn đều ở thích một người nam nhân, nam nhân kêu kêu Lý Hàng. Nàng cùng người truyền hai tiếng, là vì Lý Hằng có thể ở giới giải trí tin tức thượng nhìn đến chính mình, cũng vì cùng Lý Hằng chứng minh, nàng cùng Lý Hằng giải trừ hôn nước, sẽ tìm được nam nhân khác, nhưng cái đó nam nhân đều so với hắn đẹp. Giờ phút này, Lý Hằng đang xem chính mình đại ca một bộ vô ngữ bộ dáng, hắn nói, ngươi nói ta như thế nào Ninh Hâm, nàng liền đem ta điện thoại cấp treo, ta liền nói một cái A. Liền nói một cái A tự A, nàng liền đem ta điện thoại cấp cắt đứt. Lý Hàng đại ca thực vui vẻ A, ân ân, ngươi liền nói một cái A, nàng liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Sau đó đâu? Lý Hàng, đại ca, vì cái gì ta cảm thấy ngươi có điểm kích động bộ dáng A? Ha, ha ha ha ha ha ha, kích động, ta vì cái gì kích động A, ta đệ đệ làm người hố, ta như thế nào sẽ kích động, ta một chút cũng không kích động, không kích động, ngươi tiếp tục nói, ha ha ha ha ha ha, ngươi muốn ăn hồi đầu thảo. Ninh hâm có để ngươi ăn hồi đầu thảo A. Lý Hàng đại ca biểu hiện thực kích động. Lý Hàng quả thực liền không nghĩ cùng chính mình đại ca nói chuyện, chỉ là nói, ha, ha ha ha ha ha chính ngươi kích động đi. Nói xong hắn đứng dậy muốn trở về. Nghe bên ngoài pháo thanh, Lý Hàng đại ca nói, vì trong nhà không cho ta tương thân, đệ đệ là cần phải có dùng dùng một chút. Từ cùng Trừ Thịnh cùng nhau hợp tác về sau, Lý Hàng đại ca cảm thấy chính mình đệ đệ thật sự rất hữu dụng, cảm tạ Trừ Thịnh. Như vậy nghĩ... Lý Hằng đại ca đem Lý Hàng cấp tốn trở về, hắn cầm di động cấp Lý Hàng xem, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn liền biết vì cái gì ngươi nói cái A, sau đó Ninh Hâm đem điện thoại cấp các đức. Cầm di động Lý Hàng cẩn thận nhìn một chút, sau đó nói, ta chử ca A, này đều do ta chử ca A. Nói xong Lý Hàng liền vọng lâu tăng chạy. Lý Hàng đại ca, ngươi làm gì A? Lý Hằng, cấp Ninh Hâm chuẩn bị bao lì xì. Nghe Lý Hằng nói, Lý Hằng đại ca cảm thán nói, hy vọng ngươi có thể cùng Ninh Hâm kết hôn a. Vốn dĩ đều chạy tới trên lầu Lý Hàng tức khắc hướng tới chính mình đại ca nết miệng cười một chút, hảo hảo hảo, ta nhất định cùng Ninh Hâm kết hôn, cảm ơn đại ca, ngươi cho ta chuẩn bị bao lì xì đi, về sau ta muốn dựa ngươi dưỡng, rốt cuộc ta không thể dựa nữ nhân dưỡng A. Lý Hàng đại ca, Lý Hàng nói, ta cảm thấy Ninh Hâm nhất định là hy vọng ta cùng Chử ca giống nhau, trừ ca đem chính mình ở công ty cổ phần đều cho tiểu tàu tử, ta cổ phần cũng cấp Ninh tinh tế đi, nhưng là ta đem cổ phần cho Ninh Hâm, ta liền dưỡng không được chính mình Cho nên về sau muốn dựa đại ca ngươi. Lý Hàng, ngươi cấp đứng lại, đứng lại. Lý Hàng đại ca đuổi theo Lý Hàng, nhưng là Lý Hàng chạy có chút mau. Chờ đến Lý Hàng đem Lý Hàng đại ca cấp nhốt ở ngoài cửa thời điểm, Lý Hàng đại ca chỉ có thể chính mình an ủi nói, còn Hảo biết cái này đệ đệ là cái hoa hoa công tử, chưa cho hắn nhiều ít cổ phần. Kỳ thật cấp Lý Hàng nhiều ít cổ phần đều không sao cả, bởi vì Lý Hàng cùng chính mình đại ca quan hệ Hảo, cho nên cho tới nay đều là Lý Hàng đại ca dưỡng Lý L Đến nội lý hàng công ty chia hoa hồng, đều là lý hàng đại ca hỗ trợ quản lý tài sản, mấy năm nay cũng không thiếu kiếm A. Thức mau, liền sắp vượt năm. Thầm la cùng trừ thịnh ngay từ đầu ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm xem pháo hoa, nhưng là bởi vì sau lại có chút lạnh dứt khoát liền về phòng xem bọn họ đánh bài cùng xem xuân vãn. Ở khoảng cách tân một năm chỉ có 10 giây thời điểm, mọi người đều đang nói chính mình kỳ vọng. Hy vọng A la có thể sinh một cái nữ nhi. Lời này là trừ gia ra nói. Trừ y y vì cái gì không sinh một đôi long phượng thai à, nếu long phượng thai không phải nhi tử cùng nữ nhân đều có, đúng rồi, chúng ta trừ ra trước kia không phải có nhân sinh quá long phượng thai sao, chúng ta muốn hay không thảo luận một chút vấn đề này à. Thẩm ra hai khẩu khí đồng thời nhìn Trừ y y y chữ y biết người nhà họ chử đại khái không phải rất tưởng thực chính mình liêu cái này, cho nên dứt khoát liền bắt đầu cùng thẩm ra hai vợ chồng trò chuyện. Cuối cùng ba giây, đại gia cùng nhau đếm ngược. 3, 2. Tân Niên vui sướng, bọn họ chăm miệng một lời hô, chờ đến đều xong rồi Tân Niên vui sướng. trừ Thịnh ở Thẩm La bên thai nói, Tân một năm chúng ta muốn càng thích lẫn nhau à? Thẩm La cười, hảo, càng thích lẫn nhau, nhưng là nếu ta sinh hài tử, ngươi càng thích ai à? Chử Thịnh không chút do dự, thích ngươi. Bởi vì Chử Thịnh nói, Thẩm La tức khắc bật cười, nàng nói, hảo, ta cũng sẽ càng thích ngươi. Nhìn hai người gắn bó keo sơn bộ dáng, mọi người sôi nổi ghé mắt làm bộ không thấy được. Ha ha ha ha ha, thân niên vui sướng a. Đúng đúng đúng, thân niên vui sướng a. Chử Thịnh bên này vội xong rồi, Lý Hàng cùng Ninh Hâm hai người cũng khoan thai đến chậm, Thẩm La cùng Chử Thịnh đi ra ngoài thời điểm liền nhìn đến bọn họ đứng ở trong viện, Ninh Hâm một bộ không nghĩ phản ứng Lý Hàng bộ dáng, Lý Hàng muốn cùng Ninh Hâm đến gần, nhưng là không biết muốn cùng Ninh Hâm nói cái gì. Hiện tại Lý Hàng bộ dáng đâu giống là cái gì hoa hoa công tử, Thẩm La cảm thấy khả năng lúc trước Lý Hàng cùng Ninh Hâm từ hôn lúc sau liền hối hận. Nhưng là vẫn luôn không có cơ hội cùng Ninh Hâm nói, chỉ là hiện tại bởi vì bọn họ có cơ hội cùng Ninh Hâm tiếp xúc, cho nên mới bắt đầu chính đại quang minh muốn ăn hồi đầu thảo. Thẩm la nghĩ nghĩ nói, Lý Hàng, Ninh Hâm, thân niên vui sướng. Bên này Thẩm la nói xong, Ninh Hâm chạy nhanh cầm bao lì xì cấp Thẩm la, Tân niên vui sướng, chúng ta liền không đi vào chúc Tết, chúng ta chờ ngày mai ở lại đây chúc Tết. Trừ thịnh, đừng để ý này đó, được rồi, chúng ta xuất phát đi. hắn liếc Lý Hàng liếc mắt một cái. Lý Hàng nhanh chóng túi đầu mà không lên tiếng. Thậm ra người cùng người nhà họ chử vốn là muốn đi theo cùng đi xem điện ảnh, nhưng là bọn họ nghĩ đi đều là một cặp một cặp, bọn họ đi cũng không thích hợp, chủ yếu là bởi vì chửi y lìa y lìa, y lìa độc thân, bọn họ đều một cặp một cặp, chửi y lìa chính mình nhiều không thích hợp a cho nên dứt khoát liền đều không đi. Bởi vì Lý Hàng cùng ninh Hâm lại đây, chử phụ chử mẫu còn khen Lý Hàng vài câu, chử mẫu cảm thán nói, Lý Hàng đứa bé kia không tuổi. Chỉ là đáng tiếc cùng ninh Hâm tiếp xúc hôn nước nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ hắn giống như muốn truy ninh Hâm, hy vọng hắn có thể đuổi theo đi. thậm ra hai vợ chồng lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Một hàng bốn người tới rồi dạp chiếu phim về sau cũng không kiểm phiếu, bởi vì dạp chiếu phim là chủ thịnh, bọn họ trực tiếp từ VIP thông đạo đi vào, rốt cuộc thẩm La cùng ninh Hâm đều ở chỗ này đâu, bọn họ đều là đề tài độ rất cao nghệ sĩ. Bắp Giang cùng coca chủ thịnh phía trước liền dự định hảo. bọn họ vào dạp chiếu phim về sau có công tác người cho bọn hắn đưa tới thẩm la cầm một thung bắp giang, chờ điện ảnh bắt đầu bá ra kỳ thật thẩm la là thích rất nhiều người cùng nhau xem điện ảnh nhưng là nếu làm fans nhận ra tới từ dạp chiếu phim bên trong ra bên ngoài chạy cho nên bọn họ mới đặt bao hết bọn họ bốn người là ngồi ở một loạt thẩm la cùng ninh hâm ngồi ở cùng nhau bọn họ bên cạnh phân biệt ngồi trừ thịnh cùng lý hàng lý hàng cầm bắp giang đưa cho ninh hâm ninh hâm không nói lời nào cũng không tiếp lý hàng đưa qua bắp rang lý hằng dứt khoát dùng khỉu tay chạm chạm ninh hâm sau đó tiếp tục đem bắp giang đưa cho ninh hâm ninh hâm nhìn về phía lý hằng vừa mới tưởng nói chuyện liền thấy được bắp giang mặt trên cái kia bao lì xì tức khắc ninh hâm căng chặt mặt lộ ra tươi cười sau đó từ chính mình trong túi mặt móc ra 520 đồng tiền cấp lý hằng lấy qua bắp giang cùng bao lì xì ninh hâm nói đừng nói chuyện xem điện ảnh điện ảnh bắt đầu bá ra chử thị nghiêng thân cùng Thẩm la bộ điện ảnh này nữ số hai thật là đẹp mắt Thẩm la Ta cũng cảm thấy bộ điện ảnh này nữ số 2 rất đẹp. Gần hai cái giờ điện ảnh, bọn họ bốn người xem đều thực vừa lòng, đặc biệt là ninh hâm, chờ đến từ dạp chiếu phim bên trong ra tới thời điểm, liền nói, ta cảm thấy ta muốn bắt tốt nhất nữ chính, A là muốn bắt tốt nhất nữ vai phụ. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, A là, hạ bộ điện ảnh ta cho ngươi đương vai phụ, sau đó ngươi lấy tốt nhất nữ chính, ta lấy tốt nhất nữ vai phụ. Chương 108 chương 108 Ta chỉ thích bộ điện ảnh này ở chiếu về sau, thẩm la cùng ninh Hâm kỹ thuật diễn thượng hot se ốc đặc biệt là bọn họ hai người đua diễn đoạn ngắn, vong hữu đều nói bọn họ kỹ thuật diễn tạc nước. Rất nhiều người đều kêu cái gì thiếu thẩm la một chương điện ảnh phiếu, cho nên đi xem điện ảnh người rất nhiều, hơn nữa thẩm la cùng ninh Hâm kỹ thuật diễn hot se ốc đi xem điện ảnh người càng nhiều, thậm chí có chút buổi diễn không đề cập tới trước dự định phiếu đều mua không được. Chu tử hành ở Chu Gia ăn sủi cảo. lại cùng chu chủ tịch trò chuyện khá dài thời gian về sau cầm áo khoác liền phải ra cửa chu mặc đứng lên khập khiễng đi tới chu tử hành bên cạnh đi xem thẩm la biểu diễn điện ảnh chu tử hành một tiếng nghĩ nghĩ chu mặc cầm áo khoác ta bồi ngươi cùng nhau đi nói như thế nào ngươi cũng đem chu thị tập đoàn cho ta ta bồi ngươi xem cái điện ảnh cũng không bị khuất dừng một chút hắn nghiêm túc nói ngươi nếu muốn gặp nàng ngươi kêu ta một tiếng ca ta nghĩ cách giúp ngươi đem nàng ước ra tới không cần cự tuyệt chu mặc về sau Chu Tử Hành trực tiếp ra cửa. Chờ Chu Tử Hành muốn lên xe thời điểm, mới nhìn đến Chu Mặc ở phía sau khập khiễng bộ dáng, hắn dừng bước, ở kia chờ Chu Mặc, vẫn luôn nhìn Chu Mặc lên xe, chính mình lúc này mới lên xe. Ngồi xuống đến điều khiển vị thượng, Chu Tử Hành lại hỏi, vì cái gì? Liền bởi vì ta đem Chu thị tập đoàn cho ngươi, có lẽ ta đem Chu thị tập đoàn cho ngươi, chỉ là vì chính mình đâu, ngươi biết, ta vẫn luôn đều tưởng hôn giới giải trí. Chu Mặc cười một tiếng, lúc này mới nói, ta tin tưởng chính mình. Nói nữa, ta cảm thấy ngươi cùng những người khác không giống nhau, nếu nhận ngươi đương đệ đệ cũng không tồi. Nếu là mặt khác tư sinh tử, ai sẽ đem đã được đến tài sản chắp tay làm người đâu. Nói nữa cái này chu tử hành tính tình, rất đối chu mặc, hơn nữa cái này chu tử hành. Chu mặc cảm thấy rất đồng tình, đời trước hắn luông chiều cả đời hà san, nhưng là kỳ thật hà san là giả lạc lạc. Đời này, hắn biết hay là thật sự lạc lạc, nhưng là hắn lại không thể cùng cái kia lạc lạc ở bên nhau, thậm chí lạc lạc còn không chịu thấy hắn. liền ở ngay lúc này chu tử hành cười khổ một chút ca hắn đời này cũng liền dư lại chu chủ tịch đồng tình cùng chính mình cái này ca ca hảo ý nhưng là nghĩ nghĩ chu tử hành lại cười một chút hắn còn có lạc lạc ca lạc lạc không thích hắn nhưng là hắn phải vì lạc lạc nỗ lực trở thành đương hồng minh tinh a chu mặc không dấu vết cười một chút hắn nói ân đi xem điện ảnh đi có cái đệ đệ cũng khá tốt hoặc là có thể nói làm chu tử hành đương chính mình đệ đệ khá tốt Ta chỉ thích phòng bán vé chỉ có 6 ngày liền thành tết âm lịch đương phòng bán vé tối cao nào một bộ điện ảnh, thậm chí ước trừng quăng đệ nhị danh 8.000 nhiều vạn phòng bán vé. Thẩm la cùng trừ thịnh hôn kỳ gõ định ở tháng riêng 15, bọn họ vừa mới tân niên liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị hôn lễ sự tình, nhưng là kỳ thật đối với Thẩm la tới nói cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị, nàng liền chọn một chút váy cưới lễ phục, sau đó tự cấp ninh hâm mua cái phủ dâu phục là được. Nhật tử quá đến bay nhanh, đại niên sơ năm ngày đó Chu Tử Hành tuyên bố chính thức một lần nữa xuất đạo. Chu thị tập đoàn đã từng người thừa kế Chu Tử Hành, ở hôm nay buổi sáng mở họp báo cao điệu tuyên bố một lần nữa xuất đạo, hắn ca ca Chu thị tập đoàn tiền nhiệm người thừa kế tiếp tục tiếp nhận chức vụ chu thị tập đoàn. Hôm nay cuộc họp báo kết thúc về sau, cũng là vị này chu thị đã từng người thừa kế tự mình lại đây tiếp chu tử hành, còn đối truyền thông tỏ vẻ, chu thị tập đoàn sẽ lực phủng chu tử hành, bởi vì hiện tại chu tử hành mộng tưởng là trở thành đương hồng minh tinh. đến nỗi này chu tử hành vì cái gì đã từng mộng tưởng là trở thành đương hồng minh tinh vậy muốn từ hắn cùng thẩm la khi còn nhỏ nói lên nhìn giải trí tin tức thẩm la nhìn đến này trực tiếp đem tv cấp đóng người nhà họ trừ cùng thẩm ra người không phải ở đi dạo phố chính là đi hạ cơ tướng liền thẩm la cùng quản gia còn có Trịnh a di bọn họ ở nhà Trịnh a di nói ta lần trước nhìn một cái phim thần tượng khá xinh đẹp chúng ta cùng nhau xem phim thần tượng đi thẩm la cười nói không cần trịnh a di ngươi đừng nghĩ nhiều Thở dài, chính A Di nói, ta là sợ ngươi nghĩ nhiều à, Này Chu Tử Hành như vậy cao địa hôn giới giải trí, về sau các ngươi tin tức phỏng trường chính là buộc chặt. Kỳ thật đối với Chu Tử Hành, Thẩm La ý tưởng cùng Chu Mặc ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Ở trong sách Chu Tử Hành vẫn luôn sùng Hà San, nhưng là hiện tại Chu Tử Hành biết Hà San không phải lạc lạc, còn không thể cùng hắn thích lạc lạc ở bên nhau. Hiện tại Chu Tử Hành làm chính là vì đã từng cùng lạc lạc hứa hẹn. Đến nỗi Chu Tử Hành cùng chính mình buộc chặt ở bên nhau, Thẩm La là không sao cả. chỉ là nàng lo lắng trừ thịnh không vui nhưng là nàng lại tụ đức trừ thịnh sẽ không vì cái này không vui thẩm la đang nghĩ ngợi tới đâu ninh hâm lại đây à la ngươi xem không thấy cái kia về chu tử hành giải trí tin tức ca ta cảm thấy về sau các ngươi hai người muốn trói định ở bên nhau nói xong ninh hâm thở dài lúc này thẩm la nghĩ đến nguyên chủ nàng cảm thấy nếu là nguyên chủ nguyên chủ sẽ thực vui vẻ chính mình cùng chu tử hành trói định ở bên nhau đi rốt cuộc ở nguyên văn bên trong nguyên chủ có thể vì chu tử hành từ trên lầu nhảy xuống đi nghĩ đến này cốt chuyện thẩm la chạy nhanh hỏi hệ thống hệ thống cốt chuyện hệ thống nhắc nhở cốt truyện xuất hiện chết đi ký chủ thỉnh ở 10 cái giờ trong vòng liên hệ thượng chu tử hành ở cùng chu tử hành cuối cùng một lần thổ lộ địa phương gặp mặt sau đó cùng chu tử hành thổ lộ cốt truyện tuyến kết thúc ký chủ sẽ đạt được toàn bộ ký ức cùng với bàn tay vàng thẩm la cái gì ngươi đang nói cái gì a cái gì toàn bộ ký ức Cái gì bàn tay vàng A? Mặc kệ thẩm la như thế nào hỏi hệ thống, hệ thống đều không nói lời nào, thẩm la chỉ có thể đứng lên, nhìn dáng vẻ có chút sốt ruột. Ninh hâm, A-la, ngươi làm sao vậy A? Thẩm la, ninh hâm, ta còn có chút sự tình muốn làm, ta ngày mai lại đi tìm ngươi. Nói xong nàng cầm chìa khóa xe cùng áo khoác liền ra bên ngoài chạy. Chờ đến lên xe, thẩm la mới hỏi hệ thống, ta đều phải kết hôn, ngươi làm ta cùng chu tử hành thổ lộ. Hệ thống vẫn là không có phản ứng thẩm la. liên ở thẩm la vô ngữ thời điểm nàng nhận được chu mặc điện thoại chu mặc ngươi cũng là trọng sinh đúng hay không không bằng chúng ta nói chuyện đi về chu tử hành sự tình thẩm la cái này chu mặc muốn làm gì à tuy rằng có chút vô ngữ nhưng là thẩm la vẫn là theo tiếng nói tốt hệ thống không nói lời nào nói cách khác hiện tại hệ thống còn không có chữa trị hảo thẩm la yêu cầu cùng chu tử hành thổ lộ đến nỗi từ nhà xưởng mặt trên nhảy xuống đi hệ thống chưa nói thẩm la cảm thấy đại khái không cần tiếp tục cái này có chuyện. Bởi vì hệ thống không phải nói cốt truyện chạy trượt Hệ thống phía trước cùng thẩm la nói qua, nếu thẩm la cần thiết muốn dựa theo cuối cùng một cái cốt truyện tiến hành, hắn sẽ trợ giúp thẩm la, nhưng là cụ thể như thế nào trợ giúp thẩm la hệ thống chưa nói, thẩm la lo lắng hệ thống làm chính mình hồi nguyên lai like thế giới, nàng không nghĩ hồi nguyên lai like thế giới, nàng thích chu tử hành, nàng tưởng cùng chu tử hành ở bên nhau. Đến nỗi thẩm la cùng chu mặc gặp mặt, cũng là tưởng cho chính mình tìm một cái ước chu tử hành lý do. Thẩm La cùng Chu Mặc cước ở Chu Thị Tập Đoàn gặp mặt. Thẩm La trực tiếp lái xe đi Chu Thị Tập Đoàn, bởi vì Chu Mặc làm chính mình trợ lý qua đi tiếp Thẩm La, cho nên Thẩm La tới rồi về sau liền trực tiếp vào Chu Mặc văn phòng. Gặp được Thẩm La, Chu Mặc xả ra một nụ cười. Thẩm La, Chu Mặc trợ lý đi ra ngoài, trong văn phòng mặt chỉ có Thẩm La cùng Chu Mặc hai người, cho nên Thẩm La trực tiếp mở miệng nói: Ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Chu Mặc mở miệng nói. Ta Trọng Sinh trở về về sau phát hiện sự tình cùng ta trong trí nhớ phát triển không giống nhau, ta làm người đi tra xét một chút, sau đó ta phát hiện những cái đó sự tình sở dĩ cùng phía trước không giống nhau, là bởi vì ngươi, cho nên lúc ấy ta liền biết ngươi là trọng sinh. Ư một tiếng, thầm la không giải thích, nàng nói, nói chuyện gì? Chu Mặc mỉm cười, ta đời trước cùng Chu Tử hành đấu cả đời cuối cùng thua, ta trọng sinh làm bậy về sau ta là muốn thắng hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng đem Chu thị tập đoàn nhường cho ta. như vậy làm ta cảm giác ta chưa từng có hiểu biết quá chu tử hành ta tưởng thử hiểu biết hắn một chút sau đó ta tưởng nhận hắn cái này đệ đệ nhưng là hắn chấp niệm là ngươi phút cười một tiếng thầm la nói ngươi tiếp tục chu mặc cùng nàng nói này đó là muốn làm cái gì là muốn cho nàng rời đi trừ thịnh sau đó cùng chu tử hành ở bên nhau ta hỏi qua hắn ta có thể hỗ trợ đem ngươi ước ra tới làm hắn gặp ngươi nhưng là hắn cự tuyệt chỉ là hắn đem chu thị tập đoàn đều tặng cho ta ta tổng phải vì hắn làm một ít cái gì a cho nên ngươi có thể hay không cùng hắn diễn một tuần kịch nói với hắn ngươi thích hắn nói đến này chu mặc dừng một chút mới nói điều kiện là không đợi chu mặc đem nói cho hết lời thẩm la thần sắc hơi hơi sáng lên ngay sau đó nàng nói hảo ngươi không cần cho ta khai điều kiện gì ta chỉ là vì đã từng lặt lạc, lạc nói xong những lời này thẩm la xoay người đi ra ngoài chu mặc sững sờ ở kia vì đã từng lặt lạc, lạc thẩm la làm đã thức hảo này nếu thay đổi người khác có lẽ căn bản là không nghĩ lý chu tử hành đời trước chu tử hành đem người khác trở thành lạc lạc vẫn luôn sủng đời này lại vì nữ nhân kia làm như vậy nhiều sai sự chu mặc cảm thấy thẩm la nói vì đã từng lạc lạc đại khái cũng là vì chính mình đã từng thích quá chu tử hành đi chờ thẩm la từ chu thị tập đoàn đi ra ngoài nàng cùng hệ thống nói cái này diễn ta diễn ta muốn biết toàn bộ ký ức tưởng tiếp tục ở trong sách cùng trừ thịnh kết hôn cũng muốn vì đã từng cái kia đặc biệt thích chu tử hành lạc lạc cùng chu tử hành nghiêm túc thổ lộ một lần nghĩ nguyên chủ trải qua thẩm la hô khẩu khí sau đó thần sắc của nàng thay đổi nàng nhập diễn lấy ra di động bắt thông chu tử hành điện thoại thẩm la không đợi mở miệng nói chuyện đâu chu tử hành liền kích động nói lạc lạc lạc lạc ngươi ngươi cho ta gọi điện thoại là yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì sao ngươi nói ta hiện tại liền giúp ngươi thẩm la chúng ta thấy một mặt đi chu tử hành nói lắp hảo hảo chúng ta thấy một mặt ngươi ở đâu Cùng Chu Tử Hành nói địa chỉ về sau, Thẩm La liền lái xe đi cái kia vứt bỏ nhà xưởng. Hệ thống không phản ứng Thẩm La, nhưng là Thẩm La vẫn là ở cùng hệ thống nói chuyện, hệ thống, ngươi làm ta cùng Chu Tử Hành thổ lộ có phải hay không bởi vì nguyên chủ chấp niệm A, nhưng là ta cảm thấy như vậy vẫn là có chút không thích hợp, cho nên ta tưởng cùng trừ Thịnh nói chính mình sở dĩ cùng Chu Tử Hành thổ lộ là bởi vì Xuyên Thư lúc sau yêu cầu làm nhiệm vụ. Một hồi ta cũng muốn cùng Chu Tử Hành nói rõ ràng, làm hắn về sau tìm cái người mình thích cưới. xe chạy đến mức bỏ nhà xưởng về sau thẩm la đứng ở kia chờ chu tử hành đợi có thể có hơn 10 phút chu tử hành liền cũng lái xe lại đây hắn xuống xe kích động nhìn thẩm la sau đó bước bước chân hướng tới thẩm la đi qua thẩm la nói chu tử hành chúng ta diễn một tuần kịch đi chu tử hành không biết thẩm la là có ý tứ gì hắn hỏi diễn kịch thẩm la diễn một hồi ta thích ngươi diễn vì trước kia lạc lạc nàng thực thích ngươi qua một hồi lâu chu tử hành mở miệng tiếng nói khàn khàn hảo chương một chương 109 trăm chương 109. bỏ nhà xưởng trên sân thượng thẩm la cùng chu tử hành mặt đối mặt đứng chu tử hành khẩn trương nhưng là hắn gắt gao nhìn thẩm la không chịu dịch khai nửa phần ánh mắt đây là hắn lạc lạc a là hắn muốn bảo hộ lạc lạc a nhưng là nàng muốn cùng Trử thịnh kết hôn về sau cũng là Trử thịnh bảo hộ nàng mà hắn không có cái kia tư cách lúc này chu tử hành không trách ai hắn chỉ đổ thừa chính mình há miệng thở dốc thẩm la dựa theo trong chuyện gốc mặt cốt chuyện nói chu tử hành ta thích ngươi Vốn dĩ chỉ có này một câu lời kịch, Thẩm La nói xong cốt truyện tuyến cũng liền kết thúc, nhưng là lúc này, Thẩm La nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành sở hữu cốt truyện tuyến, hệ thống lỗ hổng sửa lại thành công. Hoàn thành sở hữu cốt truyện tuyến, hệ thống lỗ hổng sửa lại thành công. Hệ thống vẫn luôn nói ở nỗ lực chữa trị hệ thống, là yêu cầu nàng hoàn thành sở hữu cốt truyện tuyến mới có thể đủ thành công chữa trị hệ thống lỗ hổng. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ khôi phục ký ức. Hệ thống nhắc nhở Ký chủ đạt được bàn tay vàng, nữ thần hệ thống. Thẩm la ở nháy mắt sau này lui một bước, nàng cũng nhớ tới chính mình sở hữu ký ức, nàng không phải xuyên qua, nàng chính là nguyên chủ, nàng chính là Chu tử hành thích cái kia lạc lạc. Đây là một quyển sách bên trong thế giới, nhưng là thẩm la chính là thế giới này người, chính là trong sách cái kia phá hôi, chẳng qua lúc trước hệ thống cứu nàng, làm nàng đi một cái khác thế giới, nhưng là bởi vì nàng là thế giới này thúc đẩy cốt truyện phá hôi, cho nên nàng là phải về tới. Hệ thống dứt khoát liền hủy diệt nàng sở hữu ký ức làm nàng đã trở lại. Nếu tương lai có một ngày yêu cầu người trở lại nguyên lai thế giới, người muốn cho chính mình như thế nào tiếp tục đi qua sinh hoạt. Đây là ngày đó ở thẩm la từ vứt bỏ nhà xưởng trên sân thượng rơi xuống thời điểm, hệ thống hỏi nàng lời nói. Thẩm la trả lời là, không biết. Lúc ấy vạn niệm câu hôi thẩm la không biết chính mình lại tới một lần muốn làm cái gì, khi đó nàng tâm chỉ còn lại có đau. Ở kế tiếp, hệ thống làm nàng đi một cái thế giới mới quên mất sở hữu. Lại sau đó, nàng đã trở lại. Trong bất chi bất giác, thẩm la nước mắt ướt hốc mắt, nàng hỏi, vì cái gì? Chu tử hành cho rằng thẩm la là đang hỏi chính mình, hắn ở trên sân thượng quần áo làm gió thổi đến siêu siêu rung động, hắn đi phía trước đi rồi một bước, nhưng là nhìn thẩm la sau này lui, hắn chạy nhanh dừng bước, hiện tại hắn chỉ có thể cùng thẩm la nói, thực xin lỗi. Hệ thống kết giải thích nói, ta là vũ trụ nữ thần hệ thống, ở chói định ký chủ thời điểm chói định từ trên sân thượng nhảy xuống đi ngươi. Hơn nữa hệ thống kiểm tra đo lường đến ngươi vị trí hoàn cảnh cùng tương lai phát triển không gian, buồn hệ thống vì ngươi cùng hệ thống cục thương lượng hồi lâu, lúc này mới cho ngươi đi các thế giới khác, lại trọng sinh trở về, nhưng là bởi vì ngươi là này buồn văn bên trong pháo hôi, cho nên ngươi muốn tiếp tục dựa theo trong sách cốt chuyện đi, chờ ngươi. Đi xong rồi này đó cốt chuyện, buồn hệ thống là có thể đủ hồi phục công năng. Nguyên lai, like. thầm la cười nàng thật sự không biết chính mình muốn làm gì phản ứng, Cho nên ngay từ đầu ta liền sẽ không từ trên sân thượng ngã xuống đúng hay không? Hệ thống, đúng vậy, nhưng là bởi vì không thể làm ngươi biết sở hữu, ta chỉ có thể làm bộ là một cái buộc ngươi làm ngươi đi cốt truyện hệ thống. Hơn nữa bởi vì hệ thống cục, ta ở cùng ngươi trở lại thế giới này thời điểm, ta không thể vận dụng bổn hệ thống về trở thành nữ thần kỹ năng trợ giúp ngươi. Nhìn thẩm la bộ dáng, chu tử hành nôn nóng, hắn nói, lạc lạc, ngươi đừng như vậy, nếu ngươi không thích, ta về sau đều sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt lạc lạc nhìn Chu Tử Hành Thẩm La khóc ra tới nàng nói Chu Tử Hành ta đã từng thật sự thực thích thực thích người, thích đến ta có thể vì ngươi trả giá ta sở hữu nhưng là hiện tại thực xin lỗi ta yêu trừ thịnh Trống trải trên sân thượng chỉ để lại Chu Tử Hành một người thời điểm hắn chậm rãi ngồi xổm thân mình hắn một mét 8 nhiều vóc dáng cuộn tròn ở nơi đó hắn đang run rẩy thực xin lỗi thực xin lỗi lạc lạc thực xin lỗi giống như hiện tại Chu Tử Hành có thể cùng Thẩm La nói cũng chỉ có thực xin lỗi Thẩm la một đường từ vứt bỏ nhà xưởng chạy ra tới, lên xe. Hệ thống nhắc nhở, nữ thần hệ thống kích hoạt chung. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt nữ thần hệ thống, hy vọng trong tương lai, ngươi có thể trở thành trên thế giới này nhất hồng siêu sao nữ thần. Nghe hệ thống nhắc nhở thẩm la một câu không nói, nàng ở kia điều chỉnh chính mình trạng thái. Hôm nay nàng nghĩ tới tới cùng chu tử hành cùng nhau diễn một tuần kịch, cho nên thẩm la là tưởng làm bộ chính mình là nguyên chủ nhập diễn. Sau đó cũng coi như là hoàn thành nguyên chủ chấp nghiệm, nàng cho rằng chính mình nhanh như vậy liền có thể nhập diễn là bởi vì chính mình kỹ thuật diễn hảo lại xem qua quyển sách này, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng chính là nguyên chủ. Hệ thống nhỏ giọng hỏi, A-La, không cần đi cốt truyện, ngươi không vui. không khịt vài cái, Thẩm la nói, vui vẻ, không cần đi cốt truyện, thực vui vẻ. Hệ thống nghe được Thẩm la nói như vậy, chạy nhanh nói, chúng ta A-La muốn trở thành trên thế giới này tốt nhất nữ thần. Kỳ thật Thẩm La rất cảm tạ hệ thống, tuy rằng hệ thống làm nàng trọng sinh trở về về sau đi cốt truyện, nhưng là nếu không phải hệ thống, Thẩm La đã sớm từ cái kia trên sân thượng ngã xuống, sao có thể đi các thế giới khác một lần nữa sinh sau, sau đó ở trở lại thế giới này một lần nữa bắt đầu a. Thẩm La xoa xoa nước mắt, lúc này mới nói, nhưng là ở trở thành nữ thần phía trước, ta muốn trước gả cho trừ thịnh. Hệ thống, hảo. Chu tử hành ở trên sân thượng không biết ngây người bao lâu, cuối cùng hắn lấy ra di động bắt thông Chu mặc điện thoại. hắn nói đừng uy hiếp thả la chu tử hành thực thông minh thẩm la vì cái gì sẽ qua tới tìm chính mình à rõ ràng phía trước thẩm la còn đối chính mình tránh mà không thấy thậm chí còn chán ghét chính mình như thế nào hôm nay bỗng nhiên tưởng cùng chính mình cùng nhau diễn một tuần kịch đâu nghe được chu tử hành nói chu mặc cười lạnh một tiếng ta đây là giúp ngươi chu tử hành ta biết còn có cảm ơn cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành ta đời này mộng tưởng sự tình từ biết thẩm la mới là lạc lạc về sau chu tử hành mỗi ngày đều nghĩ đến nếu thẩm la có thể đứng ở trước mặt hắn cùng chính mình nói nàng thích hắn thật tốt ta nhưng là hắn biết này chỉ có thể làm ngộng nhưng là hôm nay chu mặc giúp chính mình hoàn thành chuyện này nghe chu tử hành câu kia cảm ơn chu mặc ngự khí so vừa vặn tốt nhiều không phải uy hiếp thẩm la ta là làm thẩm la lại đây nhưng là ta cùng thẩm la nói về sau thẩm la căn bản là không nghe ta nói điều kiện trực tiếp đi tìm người, đại khái ngươi cái kia chấp niệm cũng là thẩm la chấp niệm đi nghe thế câu nói Chu tử hành cười, ta nhất định sẽ trở thành giới giải trí siêu sao. Chu mặc, ta tin tưởng ngươi, ngươi thực hảo, ngươi sẽ trở thành giới giải trí siêu sao. Năm ngày sau. Chào mọi người, nơi này là thẩm la cùng trử thịnh cử hành hôn lễ hải đảo, nghe nói trừ tổng vì cử hành cái này hôn lễ, trực tiếp đem cái này hải đảo mua đưa cho thẩm la, không chỉ có như thế, thương giới nửa giang sơn, giới giải trí nửa giang sơn đều tới. Phóng viên kích động giảng giải. Nhưng là bởi vì lần này hôn lễ trữ thịnh không có mời phóng viên, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn ra ra vào vào những cái đó thương giới nửa giang sơn cùng giới giải trí nửa giang sơn. Nhân viên công tác đã đi tới, phóng viên vội vàng hỏi, nơi này cũng không thể quay chụp Nhân viên công tác nói, không phải, có thể quay chụp nhưng là chúng ta chỉ phu nhân nói, nếu các ngươi đều tới, vậy vào đi thôi, nhưng là các ngươi không thể vấn đề, không thể mở ra đèn flash, bằng không bảo an sẽ cho các ngươi đổi ra đi. tức khắc các vị phóng viên kích động vội vàng ở cảm tạ thẩm la này đó phóng viên lại chạy nhanh liên hệ chính mình tạp chí xã cuối cùng đều tùy phần tử vào hôn lễ hiện trường thẩm la thân xuyên một bộ trắng tinh váy cưới phía sau làn váy mặt trên được khảm kim cương vụn nàng mang theo vương miện cũng là kim cương cả người đứng ở dưới ánh mặt trời ngộng ảo cực kỳ đặc biệt là thẩm la ngoái đầu nhìn lại hướng tới ninh hâm mỉm cười thời điểm ninh hâm đều xem ngây ngẩn cả người ninh hâm a la người giống như lại xinh đẹp Thẩm La cười mà không nói. Hệ thống ở Thẩm La đi xong rồi cốt chuyện trở thành nữ thần hệ thống về sau. Thẩm La bộ dáng càng ngày càng xinh đẹp. Liên ở ngay lúc này, Thẩm La hỏi, một hồi Lý Hằng sẽ đoạt phùng hoa, ta cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi cầu hôn. Phút một tiếng bật cười, Ninh Hâm ăn mặc màu trắng lễ phục cười nói, hắn cùng ta cầu hôn. Hồi đầu Thảo là ăn ngon như vậy, tuy rằng ta đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, nhưng là cũng không thể liền như vậy gả cho hắn a. Ít nhất hắn muốn cùng chử tổng học tập một chút a. Tức khắc Thẩm La kinh ngạc. Ngươi đáp ứng Lý Hàng, ngươi chừng nào thì đáp ứng Lý Hàng. Ninh Hâm nói, cùng nhau xem điện ảnh thời điểm, hắn cho ta bao một cái bao lì xì, ta cho hắn 520 đồng tiền, lại sau đó chúng ta không phải đi trở về, hắn cho ta gọi điện thoại, ngươi ngốc hỏi ta, ngươi này có phải hay không muốn cùng ta ở bên nhau ý tư a? Ninh Hâm học Lý Hàng nói chuyện ngữ khí, cấp thẩm la trọc cười, Ninh Hâm còn lại là tiếp tục nói, tuy rằng ta lúc ấy chính là như vậy tính toán, nhưng là ta xem hắn còn xem như nhân tài đáng bồi dưỡng. biết học tập trử tổng cho nên ta liền tính toán làm hắn cùng chử tổng ở tiếp tục học tập học tập sau đó ta cùng hắn kết hôn thẩm la cùng ninh hâm trò chuyện một hồi thiên hôn lễ liền phải bắt đầu rồi mãn đường khách khứa ngồi ở mặt cỏ thượng chờ chử thịnh cùng thẩm la hôn lễ Liên ở ngay lúc này vang lên âm nhạc thanh thẩm la ở thẩm phụ nâng hạ đi lên mặt cỏ thượng thảm đỏ nàng mặt sau còn đi theo ninh hâm chờ đến đứng ở thảm đỏ thượng thời điểm chử thịnh chậm dai hướng tới thẩm la đi qua chờ đến chử thịnh đi tới thẩm la trước mặt thời điểm thẩm phụ đem thẩm la tay giao cho chử thịnh hai người gật gật đầu về sau chử thịnh nắm thẩm la tay hướng tới thảm đỏ phía trước đi qua hai người bước chân rất chậm thẩm la lòng bàn tay đều ra mồ hôi thẩm la nhỏ giọng nói chử thịnh ta nguyện ý bước chân dừng lại chử thịnh nhìn thẩm la cúi xuống thân hôn lên thẩm la gương mặt ngay sau đó hắn ở thẩm la bên thai nói ta nguyện ý ta nguyện ý cùng ngươi kết làm vợ chồng nguyện ý cùng ngươi đời đời kiếp kiếp ở bên nhau chử thịnh gắt gao nắm thẩm la tay cùng nhau đi qua thẳng đỏ, ngay sau đó chính là hỏi bọn hắn hay không nguyện ý, hai người trả lời đều là không chút do dự. Chờ đến Thẩm La muốn bắt đầu ném Phùng Hoa thời điểm, Lý Hàng liền tiến đến Thẩm La bên người cười hì hì nhìn Thẩm La, chỉ là nhìn nhìn một bên trừ Thịnh lại chạy nhanh đứng ở một bên, nhưng là vẫn là cùng Thẩm La làm mặt quỷ. Lý Hàng vì Thẩm La bối nổi, Ninh Hâm vẫn là chính mình bạn tốt, cái này Phùng Hoa, Thẩm La khẳng định là muốn ném cho Lý Hàng, cho nên nhìn thoáng qua Lý Hàng vị trí, Thẩm La xoay người trực tiếp đem phùng hoa triều Lý Hàng nơi đó ném qua đi. Lý Hàng hô: "Ai cùng ta đoạt phùng hoa, ta trữ ca đều không đồng ý." "Mọi người, bởi vì Lý Hàng này một giọng nói mọi người có chút lốc, cho nên Lý Hàng cướp được phùng hoa, chờ cướp được phùng hoa về sau, Lý Hàng trực tiếp tới rồi Ninh Hâm nơi đó, còn không đợi Lý Hàng mở miệng đâu." Ninh Hâm nói: "Lý Hàng, ta gả ngươi." Liên ở vừa mới trong nháy mắt kia, Ninh Hâm cảm thấy, không cần Lý Hàng cùng Trử Thịnh học cái gì, chỉ cần Lý Hàng thích chính mình thì tốt rồi. Mọi người đều là cười lên tiếng, thẩm la kéo trừ thịnh cánh tay, nàng nói, về sau chúng ta chính là phu thê, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trừ thịnh thần sắc ôn nu, không nghĩ chỉ giáo, chỉ nghĩ quãng đời còn lại xuống ngươi. Chương 110 chương 110 Thẩm la cùng trừ thịnh chính phú phấn đều thực chờ mong luyến ái chân nhân tu không có thu thành công, bởi vì thẩm la ở muốn thu tiết mục thời điểm, mang thai, chỉ có thể lâm thời thay đổi người. Bởi vì thẩm la rời khỏi, ninh hâm cũng muốn rời khỏi. nhưng là làm lý hằng cấp tốn cùng nhau thu bởi vì hắn muốn cùng ninh hầm cùng nhau tu ân ái chỉ là hắn chỉ có thể đơn phương tu ân ái bởi vì ninh Hâm không phối hợp nhưng là cũng may bọn họ hai cái cũng là có chính phu phấn đệ nhất kỳ luyến ái chân nhân tú bá ra thời điểm lý hằng nhìn lấy bồ phía dưới bình luận cười cùng cái ngốc tử giống nhau bởi vì trên mạng có người nói hắn cùng ninh Hâm sướng. đến nỗi chu tử hành hắn không tham gia cái kia tiết mục hắn tham gia cái kia tiết mục là vì thẩm la nhưng là thẩm la không đi thăm ra Hắn liền không cần thiết tham gia, hơn nữa hiện tại hắn cũng có chút suy nghĩ cẩn thận, hà tất làm thẩm là không vui đâu. Chu tử hành ở giới giải trí lăn lộn cái một năm, liền đỏ lên, hắn kỹ thuật diễn mỗi một bức đều là kinh điển. Thẩm lang mang thai 8 tháng thời điểm, chu tử hành diễn viên chính một bộ đương hồng phim truyền hình đang ở truyền hình đài bá gia. Thẩm lang ngồi ở trên sofa vừa mở ra tivi chính là chu tử hành biểu diễn này bộ phim truyền hình. Bởi vì tương đối hồng, cho nên vài cái đài truyền hình đều ở bá gia. còn có phát lại đâu nhìn chu tử hành kỹ thuật diễn thẩm la khen nói diễn thật tốt một bên trừ thịnh trực tiếp thay đổi đài cái kia phim truyền hình ta không thích dừng một chút hắn lại nói cốt truyện không có gì lo gì bởi vì cấp thẩm la hạ một cái kịch bản sau đó lại thuận tiện viết mấy cái kịch bản trừ i i a một tiếng ca. Người nói kia bộ phim truyền hình cốt truyện không có gì lo trừ thịnh ân trừ i i i ta biết thực hảo chúng ta hôm nay tới học bổ túc một chút dừng một chút nàng nhìn về phía thẩm la không đợi trừ y y y mở miệng thẩm la trực tiếp đứng lên Trử thịnh còn lại là đỡ thẩm la lên lầu trừ y y, y y y các ngươi thẩm la y y, y y y đứa nhỏ này a không cần như vậy mệt hiện tại trừ y y y liền đối với thẩm la cùng trừ thịnh hải tử đọc một ít thẩm la đều nghe không hiểu tri thức tuy rằng thẩm la cảm thấy trừ y y y hiểu nhiều lắm rất lợi hại nhưng là thẩm la vẫn là hy vọng làm hài tử quá chính mình thích sinh hoạt không cần rất mệt Liên ở ngay lúc này, kênh truyền hình bắt đầu bá ra giải trí bà báo, bên trong nhắc tới Hà San Tên, Thẩm La dừng lại bước chân sau này nhìn một chút, sau đó liền thấy được Hà San ở trong công ty mặt làm cho bình thường viên chức làm bình thường công tác. Thẩm La nhìn về phía Trừ Thịnh, Trừ Thịnh lắc lắc đầu, ta không biết, đại khái là nàng thường xuyên đi quấn lấy Chu Tử Hành, Chu Tử Hành ngại phiền. Lại qua không sai biệt lắm hai tháng, Thẩm La Hải Tử sinh ra, là cái Nam Hải. Lý Hàng cùng Ninh Hâm nhìn Thẩm La cùng Trừ Thịnh Hải Tử về sau. liền chạy tới kết hôn, bởi vì bọn họ tỏ vẻ, muốn sinh cái nữ nhi sau đó cùng thẩm la còn có chữ thịnh đương thông ra 3 năm sau, 33 ba trừ ba. thúc thúc, hai cái ăn mặc tiểu hùng liền thể phục tiểu hài tử vụng về chạy tới chữ thịnh trước mặt trăm miệng một lời kê ơ, chữ thịnh đối với bọn họ so một cái hư động tác, theo sau nói, a la đang ngủ đầu Trừ thắng chạy nhanh tún chặt chữ thịnh ống quần, khi nào ăn bánh kem khi nào xem pháo hoa hắn nháy đôi mắt nhìn chữ thịnh liền ở ngay lúc này, ở một bên ngủ thẩm la xoa xoa mắt thưởng tình đi lên, cái gì bánh kem, cái gì pháo hoa. trừ thịnh nhìn trừ thắng cười nói, y y liền nàng. không đợi trừ thịnh đem nói cho hết lời, trừ thắng túm bên cạnh cái kia siêu đáng yêu lý hy liền hự hữ hự chạy. thẩm la túm túm trừ thịnh ống tay áo, cái gì bánh kem pháo hoa. trừ thịnh, ha ha ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt à? thẩm la. vào lúc ban đêm, thẩm la thấy được một cái lâu đài giống nhau bộ dáng bánh kem. Cùng với toàn thành pháo hoa, nàng cùng chữ thịnh tay cầm tay đứng ở pháo hoa phía dưới cười con người con cong. Hà San nhìn trận này toàn thành pháo hoa, nhìn trên mạng về thẩm la đa tài đa nghệ bình luận, cười khổ một chút, ta ngay từ đầu liền không bằng ngươi. Nàng cho rằng thẩm la chỉ là một cái bình hoa, nàng không nghĩ tới thẩm la thế nhưng sẽ như vậy nhiều nhạc cụ, kỹ thuật diễn cũng là rất cao. Khoảng thời gian trước, nàng còn cầm tốt nhất nữ chính giải thưởng. Ninh Hâm ở bắt được tốt nhất nữ chính về sau cấp thẩm la tiếp khách. sau đó Ninh Hâm cầm tốt nhất nữ xứng bọn họ ở tiếp thu truyền thông vấn đề thời điểm, bọn họ nói hạ bộ điện ảnh trừ Y Y Y, y hay viết kịch bản, trừ thịnh đầu tư, Ninh Hâm làm nữ nhất hảo, Thẩm La làm nữ số 2. nàng thật sự thực Hâm mộ Thẩm La a, nếu nàng lúc trước không có làm bộ chính mình là lạc lạc, hiện tại ít nhất có thể ở giới giải trí hôn đi, liên tính không bằng Thẩm La, nhưng là ít nhất cũng có thể diễn kịch a, Chu Tử Hành cũng nhìn kia chàng pháo hoa, hắn nhìn hồi lâu, lẩm bẩm, lạc lạc. Sinh nhật vui sướng. Hiện tại Chu Tử Hành cảm thấy chính mình không quá dày thẩm la, chính là đối thẩm la làm tốt nhất sự tình. Nhưng là hắn mỗi lần nghĩ đến thẩm la câu kia ta thích ngươi, hắn tâm chính là ngọt. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.